Chương tốt tốt cái này chết. Thiên truy khóc không ra nước mắt, chỉ có thể thở dài một tiếng, đáp ứng. Không có cách hiểm Nhâm thiên không thể thở Không ngươi ngữ này tiếng, ứng. nào âm mắt, một dài kế. Tốt tốt truy à, à, ra đạp lúc i biện ề n đường phong đoán bị pháp h đều c n hắn g ò này có cái gì chỗ chống có gì kẻ mặc o một chỗ. Lúc n à đường phong nhẹ giọng đối với cắp mặc la nói chủ nhân yên tâm cắp mặc la gật đầu nói tiếp đó đường phong vung tay lên các mặc la liền biến mất không thấy nhìn lấy các mặc la hư không tiêu thất nhâm thiên truy lại là một trận trận mắt hốt mồm ngẩn ra thật lâu mới chỉ đường phong nói người người thế mà có dâu di động thiên loại bảo vật đường phong cười cười không nói gì đi đầu hướng về mảnh này táng kiếm chi địa chỗ sâu đi đến a a trong thiên hạ làm sao có so với ta còn người a nhâm thiên truy vội vàng đi theo đường phong trong lòng cũng không ngừng giống to hắn phát hiện hắn càng ngày càng nhìn không thấu đường phong hai người dọc theo cái phương hướng này hướng về táng kiếm chi địa chỗ sâu mà đến càng đi vào trong đại địa càng phát hoang vu trên mặt đất cắm kiếm gì cũng tương ứng thiếu đi nhưng là mỗi một c h ô i kiếm gì đều để lộ ra không giống bình thường khí tức vn rất hiển nhiên những cái này kiếm gì nhất nhưng đã vết gì loan g lộ linh tính mất hết nhưng y y hải nguyên có thể tưởng tượng nếu như là tại hoàn hảo không hao tổn thời điểm tuyệt đối là một thanh khó gặp bảo kiếm đại địa hoang vu một mảnh bằng phẳng ngẫu nhiên có một cái mô đất đều cắm đầy một thanh thanh vết gì loang lổ kiếm gì, thận hiện thê lương cùng khô tịch giống như tượng trưng cho một võ giả mặc cho ngươi khi còn sống cường đại tới đâu lại là t h i ê n tư tung h à n h kết quả là vẫn là chạy không khỏi tuế nguyện xâm nhập hóa thành một năm cắt vàng đây chính là võ giả bi h a i mặc kệ sau này sẽ như thế nào ta đường phong nhất định phải đạp vào võ đạo đỉnh phong con đường chỉ cần kiếp này cực điểm huy hoàng liền vô hối đường phong nhìn lấy đại địa kiếm gì lòng có xúc động ánh mắt lấp lóe nhưng là từ từ đường phong ánh mắt liền khôi phục kiên định cùng chấp nhất đáng tiếc hai người một mực đi về phía trước có hơn mười dặm địa vực đều không có đụng phải cái thứ hai có dung linh đan mô đất cũng không đụng phải những người khác lại càng không cần phải nói có linh biến cảnh cừng giả ra tay với bọn họ làm sao xui xẻo như vậy không có một cái nào linh biến cảnh người ra đến gây chuyện à, nhanh lên đi ra đánh ta đi ra đánh ta à. nhân thiên truy thầm thì trong miệng không ngừng lại đi một đoạn vẫn không có thu hoạch ta nói đại mập mạc ngươi có phải hay không chiếm được một thanh xanh đen tiểu kiếm mới đi vào nơi này lúc này đường phong trong lòng hơi động hỏi ta là đầy đạn không phải đại mập mạc nhâm thiên truy vốn nắn một lần nói không sai ta đã từng một lần tình cờ từng chiếm được một thanh xanh đen tiểu kiếm theo phòng đoán trôi này tiểu kiếm cùng thái thượng kiếm c u n g chủ c u n g c ó quan hệ ta cũng là bởi vì t h a n h tiểu kiếm này mới thật xa chạy đến nơi này đường phong gật gật đầu thầm nghĩ quả là thế tiếp lấy lại hỏi vậy ngươi trôi tiểu kiếm này trên chuôi kiếm có hay không đếm tự số lượng có a ta trên tiểu kiếm viết là hai mươi tám nhâm thiên truy vừa nói trong tay khẽ động liền xuất hiện một thanh xanh đen tiểu kiếm tiểu kiếm dài bằng bàn tay ngắn cùng đường phong cái kia thanh giống như l ú c chỉ là tại trên c h u ô i kiếm số lượng không giống nhau đường phong trên c h u ô i kiếm là chín mà nhâm thiên truy trên c h u ô i kiếm là hai mươi tám hai mươi tám chẳng lẽ không vẹn vẹn chỉ có chín thanh mà là có rất nhiều thanh nhìn thấy nhâm thiên truy trong tay đen kỵ tiểu kiếm đường phong bắt đầu suy tư trước đó hắn còn tưởng rằng đen kỵ tiểu kiếm hẳn là chín thanh nhưng lúc này xem ra hẳn là xa x a không chỉ chín thanh đại mập mạ ngươi là thế nào tới có phải hay không là trôi này tiểu kiếm hấp dẫn ngươi tới đường phong hỏi tiếp không sai đúng là như thế giống như là bị vật gì đó hấp dẫn mà đến xem ra ngươi cũng thế nhâm thiên truy gật đầu mập mạp trên mặt cũng lộ ra vẻ suy tư quả là thế đường phong nhũ mày trong đầu cấp tốc suy tư nhưng lại không có đầu mối rốt cuộc là cái gì hấp dẫn lấy đen kịn tiểu kiếm nếu là dạng này cái kia tiến vào nơi này tuyệt đối sẽ không chỉ là bọn hắn thấy được những người kia khẳng định còn có người khác hai người một bên trò chuyện p h ò n g đoán lấy một bên tiến lên Bạch! lần này cũng không lâu lắm một đạo tiếng xé gió vang lên sau đó một bóng người xuất hiện ở hai người đỉnh đầu đây là một cái thân hình cao lớn thon dài thanh niên sắc mặt lãnh n ạ o nhìn xuống đường phong cùng nhâm thiên truy hắn trên người tán phát ra khí tức mười phần cường đại hiển nhiên lại là một cái linh biến cảnh thiên tài linh biến cảnh phía dưới cũng nghĩ đến nhúng c h à m nơi này bảo vật đem các ngươi có được đồ vật giao ra sau đó cút cho ta người thanh niên này quát lạnh một tiếng ha ha sinh ý tới ma đường phong cùng nhâm thiên truy liếc nhau một cái không chỉ có không có có chút ngược lại tràn đầy chờ mong xuất thủ hai người đồng thời hô to một tiếng hơn mười phút về sau người thanh niên kia khuôn mặt đắng trác sắc mặt tái n h ợ t bay khỏi nơi này lúc này trên mặt hắn kêu căng chi sắc không còn sót lại chút gì vội và rời đi giống như hận không thể lập tức thoát ly nơi này phía dưới một cái đống đất bên trên đường phong cùng nhâm thiên truy bèn nhìn nhỏ cười ha ha ha không có nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà có năm viên dung linh đan quá tốt rồi quá tốt rồi nhâm thiên truy miệng đều m u ố n cười đã nứt ra đôi mắt nhỏ n h e o lại không nói ra được hài lòng năm viên dung linh đan đường phong cho hắn hai k h ỏ a hắn đương nhiên vui vẻ đường phong lúc này trong lòng cũng trong bụng nở hoa lần này hắn không chỉ có chiếm được ba k h ỏ a dung linh đan kiếm tâm cũng đồng dạng chiếm được mười hai viên thăng thêm phía trước đã có ba mươi chín k h ỏ a kiếm tâm ba mươi chín k h ỏ a kiếm tâm toàn bộ dùng đến để thăng lực lượng có thể tăng lên bao nhiêu trong lòng của hắn đã trải qua rất chờ mong chúng ta dứt khoát ở chỗ này b ế quan tu luyện một cái đi lại đi về phía trước một đoạn nhâm thiên truy đề nghị được đường phong cũng gật đầu đáp ứng hắn cũng muốn ngồi này thôn phệ luyện hóa một chút kiếm tâm ngay sau đó hai thí sinh một chỗ thế tương đối thấp một ít địa phương có thể ngăn cản bốn phía ánh mắt sau đó đem c á c mặc la thả ra vì bọn họ thủ hộ sau đó nhâm thiên truy liền vội vã ngồi xếp bằng xuất ra một k h ỏ a dung linh đan hướng về phía vùng đan điển nhấn một cái lập tức dung linh đan liền biến mất không thấy mà nhâm thiên truy cũng nhắm hai mắt bắt đầu tu luyện dung linh đan cùng những đan dược khác không giống nhau nó không phải n ư ớ t mà là trực tiếp có thể đưa vào trong đan điển rất rõ ràng nhâm thiên truy là muốn lấy dung linh đan tăng tốc dung linh mà lúc này đường phong cũng ngồi xếp bằng một khỏa kiếm tâm xuất hiện đồng thời kiếm nguyên mạch chấn động đem kiếm tâm thôn phệ hiện tại kiếm nguyên mạch năng lượng không là dùng để đề thăng tu vi mà là đi qua đường phong dẫn đạo toàn bộ rót vào đến cả người xương cốt trong cơ thể thẩm thấu đến cơ bắp xương cốt chi về sau liên bắt đầu cô đ ộ n g đường phong nhục thân tinh luyện lên thân thể cường độ đường phong có thể rất cảm giác được rõ ràng hắn bắp thịt cả người cùng xương cốt đều đang chậm rãi mạnh lên biến càng thêm cứng cỏi đồng thời lực lượng của thân thể cũng từ từ đang tăng lên năm mươi kg hai trăm cân từ từ tăng lên năm ngàn cân làm một k h ỏ a kiếm tâm toàn bộ luyện hóa về sau đường phong có thể cảm giác nhục thể của hắn lực lượng trọn vẹn tăng lên năm ngàn cân chương 477, m ộ t đạo quan mang một k h ỏ a kiếm tâm tăng lên nục thể lực lượng cùng một khối hoang long cốt phiến tương đương nhưng là hắn tác dụng nhưng so với hoang long cốt phiến lớn hơn nhiều bởi vì lúc trước đường phong cưỡng ép luyện hóa hoang long cốt phiến là cưỡng ép tăng lên nục thể lực lượng đối với bắp thị tính cứng cỏi cùng đối với xương cốt cứng gián tính tăng lên cũng không lớn nhưng là một k h ỏ a kiếm tâm đối với thân thể tăng lên đi qua kiếm nguyên mạch thôn p h ệ đối với nhục thân tăng lên lại là toàn phương diện không chỉ có tăng lên lực lượng còn tăng lên bắp thị tính cưng cõi cùng xương cốt cứng g i a n tính cái này khiến đường phong vừa lòng phi thường hấp thu xong một khỏa về sau lập tức lại lấy ra một khỏa không đến bao lâu đường phong liền hấp thu bốn khỏa kiếm tâm sức mạnh thân thể trọn vẹn tăng lên hai vạn cân khiến cho đường phong lực lượng đạt đến mười hai vạn cân nghe nói nhất kiếp nhục thân phía dưới lực lượng năng lượng cao nhất đạt 49 vạn cân ta còn kém rất xa đường phong trong lòng suy nghĩ dựa theo linh nhi thuyết pháp chỉ có sức mạnh thân thể đạt đến cực hạ đạt đến 49 vạn cân lại bắp thịt cứng rắn tính cùng xương cốt cứng rắn tỉ mỉ tính đô đạt tới nước nhất định chuẩn mới có thể bắt đầu đội nhục thân đại kiếp chỉ có vượt qua nhục thân đại kiếp mới xem như nhất kiếp nhục thân nhất kiếp nhục thân nghe nói lực lượng đạt đến kinh khủng 100 vạn cân khủng bố giai đoạn một trăm vạn cân nhục thể lực lượng kinh khủng cỡ nào một quyền đánh nổ một vị linh biến cảnh cơn giả đều không là vấn đề đi đường phong trong lòng vô cùng mong đợi ông đúng lúc này nhân thiên truy trên thân thể truyền đến một tiếng v ù v ù chỉ thấy hắn cái kia thân thể to mập lần thứ hai p h ồ n g lên lên một vòng lớn một tầng h ắ t sắc quang mang bao phủ khiến cho hắn thoạt nhìn chính là một cái viên thịt trên thân thể của hắn hiện ra một tòa ngọn thần sơn màu đen hư ảnh mặc dù rất nhỏ nhưng là có một cỗ khí tức kinh khủng lan chặn ra đan đ i ể n của h ắ n chỗ ẩn ẩn có một cỗ ba động truyền ra một lát sau biến mất xuống dưới nhưng đường phong cảm giác nhâm thiên truy khí tức lại tăng cường một chút lúc này nhâm thiên truy mở hai mắt ra một đôi đôi mắt nhỏ tinh quang lóe lên nhìn thấy đường phong về sau nếp miệng cười một tiếng một khỏa d u n g linh đan để cho ta nguyên mạch cùng nội đan d u n g hợp lại tiến một bước ta phải nhanh kết thúc d u n g linh giai đoạn nhanh ngưng tụ ra nguyên linh bởi như vậy ở nơi này kiếm cung chủ trong cung có ai là đối thủ của ta đến lúc đó thần cản giết thần phật cản giết phật bất quá đường phong ngươi yên tâm ta sẽ không ra tay với ngươi đến lúc đó có ta bảo kê ngươi ngươi có thể xông pha ha ha ha đắc ý c ù n g tiếu h thứ nhâm tiên truy trong miệng truyền ra đường phong chỉ là liếc mắt nhìn hắn đứng lên liền đi ai đường phong chờ ta một chút ta n g ư ơ i đi nhanh như vậy làm gì không tiếp tục tu luyện một hồi nhâm thiên truy kêu to muốn tu luyện ngươi tu luyện đi trì hoãn quá lâu ta sợ nơi này dung linh đan cái gì đều muốn bị những người khác chiếm đi đường phong thanh âm chuyển đến nhâm thiên truy lập tức theo sát phía sau hai người tiếp tục thâm nhập sâu không đến bao lâu có kiếm tâm ngưng tụ thành kiếm quang bay ra bị đường phong thành công đánh tan thu được ba k h ỏ a kiếm tâm nhâm thiên truy rất ngạc nhiên không biết đường phong thu thập kiếm tâm dùng để làm gì vừa rồi hắn tại dung linh cũng không có phát hiện đường phong tại lấy kiếm vân mạch thôn vệ kiếm tâm tình cảnh a nơi này có một cỗ thi thể một hồi nhân thiên truy phát hiện một cỗ thi thể đi vào đường phong phát hiện đây là một bộ thanh niên thi thể xương chán của hắn có năm cái lỗ thủng hiển nhiên là bị người một chảo cào xuyên xương chán mà chết hiển nhiên cái này táng kiếm c h i địa đến rồi rất nhiều cao thủ đại chiến phi thường kịch liệt cũng vô cùng hung hiểm ẩm đột nhiên lớn phát ra một trận chấn động a ngươi xem đó là cái gì đột nhiên nhâm thiên truy chỉ táng kiếm chi địa chỗ sâu đ ề u to lên kỳ thật không cần hắn gọi đường phong cũng đã phát hiện lúc này tại táng kiếm chi địa chỗ sâu có một đạo quang mang phóng lên tận trời mới vừa chấn động là bởi vì nó gây ra đó chẳng lẽ là cái gì dị bảo xuất thế nhâm thiên truy mắt sáng lên nói đến trên trời nhìn xem chẳng phải sẽ biết đường phong thân hình khẽ động bay lên bầu trời nhâm thiên truy cũng đi theo bay lên trên bầu trời tấm mắt phi thường khoáng đạn hai người hướng về phía trước nhìn lại tại táng kiếm chi địa chỗ sâu thế mà có một ngọn núi hắn phóng lên tận trời tại trong mây mù như ẩn như hiện mà đạo ánh sáng kia chính là từ bên trong ngọn núi kia phát ra có lẽ thật sự có dị bảo xuất thế đi chúng ta đi nhìn xem đường phong kêu lên thiên long chi rực vũ thân hình hướng về phía trước bay đi mà các m ặ t la một lần nữa bị hắn thu vào hữu xảo tháp bên trong hai người cấp tốc hướng về phía trước bay đi vận khí rất không tệ đang phi hành một đoạn đường về sau hết ý phát hiện một cái cùng lúc trước cái kia giống nhau như l ú c lấy trận pháp c h ố luyện đan lại lấy được ba khỏa dung linh đan đại mập mạp một khỏa đường phong hai khỏa sau đó liền không có thu hoạch gì hai người một đường tiến lên rất nhanh này tòa đỉnh núi thì trở nên càng ngày càng rõ ràng ngọn núi này không cao lắm nhưng từ sơn đ ấ y bắt đầu liền mây mù quấn nơi xa nhìn lại hoàn toàn m ô n g lung đồng dạng ngọn núi này không có một cây cỏ dại cái gì khắp nơi chùi lùi có là nhất b ả b ả kiếm một thanh thanh kiếm gì cắm đầy cả ngọn núi mà đạo ánh sáng kia từ đỉnh núi phát ra h u h g u liên tiếp mấy đạo quang mang thoáng hiện mà ra xuất hiện mấy cái trẻ tuổi thân ảnh hết thẻ năm người phân đứng ở bốn phía trong đó một cái da đầu phát ra trên người tràn ngập ra cuồng dã khí tức thanh niên đưa tới đường phong chú ý người thanh niên này lấy nửa người trên ở trên người hắn có từng đầu kỳ dị đường vân phủ đầy toàn thân vô cùng quỷ dị hắn cả người cơ bắp từng khối n ô lên như từng khối khối sắt đồng dạng một đôi mắt tràn đầy xâm lược tính quan mang lúc này hắn không có nhìn những người khác hai mắt chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m đỉnh núi người này rất mạnh đường phong sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nhìn một chút người này Bệnh. lúc này một thanh niên dẫn đầu động thân hình hắn l ó e lên liền hướng đỉnh núi bay đi những người khác không hề động khanh đúng lúc này một tiếng kiếm minh phát ra ở trên ngọn núi một thanh kiếm dỉ vừa bay mà ra tản mát ra sáng trói kiếm khí trực kích người thanh niên kia người thanh niên kia hoảng hốt muốn ngăn cản nhưng lúc này lại là một tiếng tiếng kiếm reo trên ngọn núi lại một thanh kiếm dỉ bay ra nhanh như thiểm điện phốc phốc máu bắn tung tóe người thanh niên kia trái tim bị một kiếm xuyên thủng hắn mở to hai mắt nhìn không cam lòng ngã trên đất khí tuyệt bỏ mình xem ra ngọn núi này có đại trận không thể xông vào một người mặc áo trắng quần trắng bạch d à y thanh niên đong đưa một cái quát xếp lớn lên vô cùng anh tuấn lúc này mở miệng nói ngươi hiểu trận pháp vậy ngươi xem đi ra làm như thế nào đi lên cái kia cùng dã thanh niên lúc này đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh niên áo trắng từ chân núi đi bộ sông tới liền có thể đi thanh niên áo trắng đong đưa quát xếp lộ ra vô cùng tiêu sái ồ nếu dạng này ngươi trước sông đi cuồng g i ã thanh niên trên người giã tính mạnh hơn nhìn c h ầ m c h ầ m thanh niên áo trắng bị cuồng g i ã thanh niên nhìn c h ầ m c h ầ m thanh niên áo trắng ý hiển nguyên vô cùng bình tĩnh tiếp tục lắc lấy q u ạ t xếp cười nói trừ phi ngươi bây giờ liền lan bằng không thì ta tại sao phải trước sông muốn chết cuồng g i ã thanh niên trong mắt sát cơ đại thịnh thân hình khẽ động móng nuốt liền hướng thanh niên áo trắng trộm tới chương 478 lại một cái yêu nghiệt c ù n g dã thanh niên cánh tay rất dài trên ngón tay móng tay cũng cực kỳ dài tại bắt ra quá trình bên trong tản mát ra kỳ dị ánh sáng uy lực cực kỳ làm người kinh hãi bệnh bệnh thanh niên áo trắng lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng quạt xếp lay động bước chân liền dẫm hắn mỗi một bước dâm ra không gian tựa hồ cũng chấn động mà không gian chấn động về sau thân thể của hắn liền sẽ quỷ dị c h ấ p động trong n g á y mắt thân hình của hắn liền trên không t r u n g chấp liên tục mấy chục cái khiến cho cuồng dã thanh niên công kích đều rơi vào khoảng không không gian khẽ động thanh niên áo trắng thân hình tại cách đó không xa nổi lên cái này khiến cuồng dã thanh niên sắc mặt cực độ y rỉa chìm thanh niên mặc áo trắng này tu vi bất quá là d u n g linh chi cảnh mà thôi thế mà có thể từ trong lòng bàn tay hắn chạy đi cái này khiến hắn cực độ khó chịu Bệnh! Bệnh! lúc này lại có hai bóng người xuất hiện ở phụ cận tăng thêm đường phong cùng nhâm tiên truy lúc này phụ cận đã có tám người thanh niên đứng ở bốn phía cuồng g i ã thanh niên n g ẫ ngược ánh mắt tại bốn phía mọi người ở đây trên người quét qua sau đó thân hình hắn đột nhiên khẽ động a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên lại là cuồng g i ã thanh niên xuất hiện ở một thanh niên bên cạnh hắn năm ngón tay xê tiến vào người thanh niên này mi tâm tiếng kêu thảm thiết về sau liền không có khí tức vung tay lên người thanh niên này thi thể rơi xuống đại địa mà hắn không gian giới chỉ liền rơi vào cuồng giã tay của thanh niên trên tay hắn liếm môi một cái cũng một cái cắn người k h á c man thú đồng dạo thanh âm l ệ n h như băng phát ra chỉ là dung linh giai đoạn cũng muốn s i tâm vọng tưởng xê tay nơi này dị bảo đơn giản muốn chết ánh mắt của hắn cố ý nhìn một chút đường phong cùng nhâm thiên truy cuối cùng ánh mắt rơi vào cái khác hai cái tu vi đã trải qua đạt tới linh biến cảnh thanh niên trên người nói không bằng dạng này chúng ta trước liên thủ diệt trừ những cái này dung linh giai đoạn phế vợt sau đó đều bằng bản sự tranh đoạt đỉnh núi dị bảo thế nào được ta đồng ý ta cũng đồng ý mặt khác hai cái linh biến cảnh cường giả n h a u n h a u mở miệng trên sân trừ thanh niên áo trắng cái khác hai người thanh niên cũng là dung linh giai đoạn cao thủ lúc này đột nhiên biến s ắ c Bệnh. bệnh hai người bọn họ thế mà một câu không nói thân hình khẽ động liền hướng nơi xa chạy tới muốn chạy hiện tại chạy đã chậm c ù ụ g dã thanh niên phát ra cười gần một tiếng thân hình bổ nhào về phía trước liền hướng hai người kia đuổi theo đồng thời thanh âm truyền ra hai người này liền giao cho ta ba tên kia liền giao cho các ngươi hai người giải quyết đi vừa dứt lời c ù ụ g dã thanh niên thân hình đã trải qua tới gần một người trong đó người kia kinh hai muốn tuyệt Thi triển toàn chút tắc tay thanh trảo, tất một một thanh chống cự, nhưng không chiều, chiều, chán, Thế chạy như giã niên người kia liền giã niên cái giữ nào dụng, cùng ngăn cản, vẹn vẹn sương cùng còn người càng mạng là lực lại cự, có của mặc cả cầm kia, dê dê. ra bay. vậy, máu bị bỏ ừ rời đi sao cuồng dã thanh niên cười lạnh lại hướng còn dư lại người kia đuổi theo lúc này trên sân còn lại hai cái linh biến cảnh thanh niên nhìn về phía đường phong n h â m thiên truy cùng thanh niên áo trắng ba người khoe môi n ế t lên di chuyển tiếu dung cái này bạch tý di phục tiểu bạch kiểm thân pháp còn giống như không sai liền giao cho ngươi tới đi còn lại cái kia hai cái liền giao cho ta đi bên trong một cái thanh niên áo lam nói được nhanh lên giải quyết sau đó liền lên sơn ta đoán chừng còn có người không tới một cái khác tăng thể diện thanh niên nói b ệ n h b ệ n h sau đó hai người bọn họ thân hình l ó i lên liền phân biệt hướng về đường phong nhâm thiên truy cùng thanh niên áo trắng đánh tới g i a h ỏ a này lại còn coi chúng ta là quả h n g mềm nhâm thiên truy khó chịu g i ậ n quát một tiếng hai thanh to lớn đại chủ y xuất hiện luân khởi liền hướng tăng thể diện thanh niên đập tới ẩm ẩm hai chú y đánh xuống c h ấ n thiên địa đều giống như run d à y lên tăng thể diện thanh niên hoảng hốt trong tay chiến phủ cồn g mánh bổ ra cùng nhâm thiên truy đại trù y đụn g vào nhau tiếng vang về sau nhâm thiên truy cùng tăng thể diện thanh niên thân hình cùng nhau chấn động lui về phía sau chiến lược của ngươi làm sao mạnh như vậy tăng thể diện thanh niên thanh âm tràn đầy kinh hãi khanh lúc này một bên khác cũng phát sinh để cho người ta kinh h ã i sự tình chỉ thấy lúc này áo trăng trong tay thanh niên quạt xếp đã trải qua không thấy thay vào đó là một thanh bảo kiếm hán kiếm không rộng chiều dài cùng bình thường chiến kiếm tương tự hắn nhất kiếm đâm ra giữa thiên địa liền có một đạo kinh khủng kiếm quang thoáng hiện mà ra mặc dù chỉ là dung linh giai đoạn nhưng phát huy ra chiến lực lại khủng bố tới cực điểm thế mà không thể so với nhâm thiên truy kém cùng thanh niên áo lam chiến thành ngang tay lúc này không chỉ có là thanh niên áo lam kinh hãi muốn tuyệt đường phong nhâm thiên truy bọn hắn cũng là gương mặt kinh hãi lại một cái yêu nghiệt đường phong k h ỏ e miệng lộ ra một nụ cười khổ ha ha ha lại đụng phải một cái yêu người ta t ố t t ố t giết mấy cái này linh biến cảnh ra hỏa ta thiên chủ y ra ra ghét nhất kẻ như vậy không phải liền là so với ta lớn hơn vài tuổi sớm một chút đạt đến linh biến cảnh có gì đặc biệt hơn người nhìn thấy chúng ta liền têu đánh têu giết thiên chủ y ra ra ta muốn là đột phá đến linh biến cảnh kẻ như vậy ta một chủ y một cái nhâm thiên truy cười to luân khởi hai cái đại chủ y lại hướng về tăng thể diện thanh niên đánh tới lúc này tăng thể diện thanh niên đã trải qua kinh hãi không thể nói chuyện cái này đại mập mạc c u n g tiểu bạch kiểm kia là ai à đây cũng quá mạnh đi quả thực là mạnh không tưởng nổi nhưng không có thời gian cho hắn suy nghĩ vận chuyển toàn lực cùng nhâm thiên truy lại tương giao một chiêu ẩm khí lãng bay cuộn hắn mượn khí lãng thế mà hướng về đường phong đánh tới hai cái như thế yêu nghiệt tên biến thái đã trải qua khủng bố tới cực điểm hắn không tin đường phong cũng khủng bố như vậy nhưng hắn quên rồi một câu gọi vật họp theo loài nhân dị quần phân cho nên làm đường phong nhất kiếm chém ra lấy ngưng đan c ử u trọng tu vi chặn lại công kích của hắn về sau hắn kém chút t r ư ờ n g ra trong mắt a biến thái yêu nghiệt làm sao nhiều như vậy cái yêu nghiệt ta tăng thể diện thanh niên trong lòng giống to Ẩm. nhâm thiên truy công kích lại đến hắn bất đắc dĩ chỉ có thể toàn lực ngăn cản mà đường phong kiếm quang lại hướng hắn chém tới trong lúc nhất thời hắn rơi vào hạ phong ha ha ha không nghĩ tới gặp được hai cái người trong đồng đạo cái tên mập m ạ p kia các ngươi ủng hộ chúng ta hợp lực làm thịt mấy cái này trong mắt không người ra hỏa thanh niên áo trắng nhìn thấy nhâm thiên truy cùng đường phong chiến lược cũng là rất khiếp sợ lúc này càng là cười lên ha hả h ư u Kiếm kiếm không trói, gian giống hai trong tay Thật hắn ánh sáng, vô cùng sắc bén cùng sáng quang, không gian đều giống như phân hai bên cạnh đồng dạng. ra sắc vô vỡ đều lúc à tài này mạnh kiếm cảm kiếm đạo Tại đạo, Đường phong trong lòng cảm thán.、Tại、đường phong thấy qua chỗ có tuổi trẻ thiên tài bên trong, người nhất. thấy chỗ pháp chi đạo, tuyệt đối thuộc vi. tuổi đối đệ tu trẻ tuyệt qua về l có này ở phía xa một tiếng hét thảm truyền đến cái này khiến thanh niên áo lam cùng thanh niên mặt ngựa sắc mặt vui vẻ ma đương phong nhâm thiên truy thanh niên áo trắng sắc mặt thì là biến đổi hiển nhiên cái kia cùng dã thanh niên đã đem chạy trốn hai người đã trải qua toàn bộ đánh chết cái kia cùng dã thanh niên chiến lược tại phía xa đồng dạng linh biến nhất trọng cường giả thanh niên phía trên đám người đón o chừng hắn hơn phân nửa đã đạt đến linh biến nhị trọng linh biến cảnh mỗi một trọng sự chênh l ệ n h so ngưng đan cảnh mỗi một trọng chênh l ệ n h càng lớn mỗi một trọng sự chênh l ệ n h càng thêm khó mà vượt qua tại linh biến cảnh muốn vượt cấp mà chiến vô cùng khó so ngưng đan cảnh muốn khó rất nhiều linh biến nhị trọng căn bản không phải linh biến nhất trọng có thể so sánh chương bốn trăm bảy mươi chín cao thủ đông đảo b ả h tiếng xe gió vang lên c ù n g dã thanh niên thân hình chớp động ở giữa đã trải qua hồi đến nơi này nhưng là hắn xem xét tình huống hiện trường cũng là không khỏi kinh hãi thật sự là mấy người chiến lược vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn giết mấy người kia đều nên giết q u y ế tay không thể h sống trên、đời. Cùng t đời. giã n niên ánh mắt, hiện lên thật sâu ghen ghét cùng kiên chính lăng h thật ghét Thử! liệt mắt, t là sâu sau sắc kỵ, a đó cơ. hắn chảo cầm ra hướng về đường phong mà tới tại nhâm tiên truy thanh niên áo trắng đường phong ba người bên trong rõ ràng là đường phong yếu nhược tu vi chỉ có ngưng đan cựu trọng đỉnh phong mà thôi còn chưa d u n g linh hắn dự định trước đem đường phong đánh g i ế t lại g i ế t còn lại hai người hugh hugh lúc này chung quanh lại có người ảnh c h ấ p động hai bóng người xuất hiện lại là hai cái người quen biết cũ ân tả cùng hướng phong hai người vừa nhìn thấy hiện trường đại chiến cũng là giật n ả cả mình bất quá hai người không hề động bọn hắn biết đường phong tuyệt đối không có tốt như vậy giết đường phong không hề động chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào cùng dã thanh niên đi chết đi gặp đường phong không nhúc ních cùng dã thanh niên ánh mắt càng lạnh hơn sắt cơ bôn u phía tay của hắn b ắ t trực tiếp chụp vào đường phong xương chán mắt thấy là phải bắt được giết lúc này đường phong động hắn giống to một tiếng giống to đồng thời một nói kim sắc kiếm quang đột ngột xuất hiện đâm thẳng cùng dã thanh niên cổ họng chuyện gì xảy ra cùng dã thanh niên hoảng hốt lại cũng không lo được đánh giết đường phong thân hình lùi gấp nhưng đạo kiếm quang này quá nhanh cũng quá mạnh tuyệt đối không phải đường phong có thể phát ra các mặc la đạo kiếm quang này là c á p mặc la phát ra tại thời khắc mấu chốt đường phong đột nhiên thả ra c á p mặc la thực hiện đột nhiên một kích c ù n g dã thanh niên mặc dù lui rất nhanh nhưng là lấy c á p mặc la chiến lược tăng thêm đột nhiên một kích lại càng nhanh l ă n g liệt kiếm khí khoảng cách c các á p mặc la khoảng cách càng ngày càng gần kích thích hắn làn da đều n ô ra từng cái di ra ưu c ụ giống thời khắc mấu chốt c ù n g dã thanh niên giống to toàn thân cơ e dở xương cốt đều p h ồ n g lên giống như là một cái chân chính g i á thú cùng hống ở giữa tốc độ của hắn thế mà nhanh như vậy một kia chính là như thế một kia cứu được mệnh của hắn thân thể của hắn giang r á c một tiếng tại thời khắc mấu chốt xê dịch một phần chính là như thế một phần để gió cắp mặc la kiếm quang chết đi cổ họng của hắn đâm vào đến bờ vai của hắn bên trong thổi p h u một tiếng bờ vai của hắn xuất hiện một cái máu dê máu tươi chảy ra Cùng giã thanh niên dù sao đã đạt đến giã đạt sao dù đã lúc i biến n nhị trọng, h h t này đường phong giống to thân cùng kiếm hợp hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía c u n g g i ã thanh niên c u n g g i ã thanh niên vừa mới bị các mặc la kích thương lúc này căn bản không kịp ngăn cản chỉ có thể miễn cưỡng bổ ra một đạo nguyên lực phun một tiếng nguyên lực bị đường phong đánh tan lại ở trên người hắn lưu lại một máu dê cùng d a thanh niên thân hình chớp động ở giữa lui về sau một khoảng cách vừa rồi hắn sơ s u ấ t quá bị đường phong công trở tay không kịp đã bị một chút tổn thương mặc dù không phải rất nặng nhưng đối với hắn một cái linh biến nhị trọng thiên tài cao thủ mà nói đây là vô cùng n ụ c nhã a ngươi nhất định phải chết cuồng dã thanh niên giống liền muốn thẳng hướng đường phong nhưng hắn ánh mắt quét qua về sau lại là ngừng lại bởi vì cứ như vậy một hồi thời gian trên sân lại nhiều hơn mười người tất cả đều là cường giả thanh niên thậm chí trong đó có người khí tức cường đại vô cùng không thể so với cuồng dã thanh niên kém ngụy hoan xuân ngươi thế mà cũng tới cuồng dã thanh niên nhìn về phía một cái thân hình cao lớn thanh niên sắc mặt rất ngưng trọng nói làm sao lang lục cấp chỉ có ngươi có thể tới ta liền không thể tới sao ngụy hoán xuân nhết miệng cười nói sau đó ngụy hoán xuân hướng về đường phong bọn hắn nhìn lại trong mắt tinh quang lóe lên nói lang lục cấp xem ra ngươi là càng ngày càng không được thậm chí ngay cả mấy cái linh biến phía dưới đều không thu thập được ta xem ngươi chính là rời khỏi nơi này không cần tham dự tiếp xuống tranh đoạt ừ ngụy hoán xuân ngươi không nên ở chỗ này nói ngồi châm t r ọ c không bằng ngươi ta liên thủ đem mấy người kia đánh g i ế t đến lúc đó tại một hồi đỉnh núi kia dị bảo lang lục cấp ánh mắt nhất c h u y ể n nói ngụy hoán xuân cười một tiếng nói ngươi không cần kéo ta xuống nước ta cùng với mấy vị này có thể không có bất kỳ cái gì ân oán đường phong không nói gì cùng nhâm thiên truy đứng ở một bên phân tích thế cục hiển nhiên ngụy hoán xuân sở dĩ không xuất thủ chủ yếu vẫn là có kiên kỵ không chỉ có là kiên kỵ sức chiến đấu của bọn họ cũng kiên kỵ những người khác lúc này trên sân hết thể có 22 người trong đó cao thủ nhiều như mây linh biến cảnh thiên tài cường giả cũng tuyệt đối không bằng số ít thậm chí có linh biến nhị trọng thiên tài cũng là có khả năng bọn hắn nếu là tùy tiện xuất thủ thì cho những người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội một nói thân ảnh màu trắng xuất hiện ở đường phong cùng nhâm thiên truy bên cạnh là người thanh niên áo trắng kia toàn thân trắng bệnh một con tóc dài tùy ý dùng một cây dây lưng màu trắng g i m trong tay đong đưa một cái quát xếp không nói ra được tiêu sái vị huynh đệ kia còn có vị này béo huynh chào hai vị mạnh chiến l ự c không bằng chúng ta liên thủ như thế nào thanh niên áo trắng liền ôm q u y ề n mỉm cười nói alo uy uy tiểu bạch kiểm ngươi kêu ai béo huynh đâu ta là đầy đặn được không đầy đặn nhâm thiên truy lập tức hét lớn lời này để thanh niên áo trắng sầm mặt lại quạt xếp soạt một tiếng khép lại chỉ nhâm thiên truy kêu lên ngươi cái này đại mập mạc lớn lên giống như là mập như heo còn không chuẩn người khác kêu còn nữa ngươi kêu ai tiểu bạch kiểm ta đây sao anh tuấn tiêu sái ngươi thế mà gọi ta tiểu bạch kiểm n g ư ơ i kêu ai heo mập ngươi tên mặt trắng nhỏ này lớn lên giống nương môn một dạng thiên chủ y ra ra bình sinh ghét nhất tiểu bạch kiểm giống cây tăm đồng dạng tin hay không thiên chủ y ra ra một cái búa đập biên ngươi nhâm thiên truy giận dữ trong tay hai cái đại chủ y luân khởi đến nóng nóng rung động trông thì ngon mà không dùng được thanh niên áo trắng trầm mặt quát lạnh nói ngươi nói cái gì trông thì ngon mà không dùng được ngươi ăn ta một cái búa thử xem nhâm thiên truy giận dữ huy động đại chủ y liền nện xuống chả lẽ lại sợ ngươi t hai n n h ê người áo t r ắ n quất quang quang nhau, lạnh, lên bùng cùng đụng n chủ hai kiếm kiếm Đại mà Ẩm ẩm. ra. g vào y này h thân thể chấn động, lui về phía sau. Đường phong chút Hai ấ t tể một động, Đường đứng bên, lặng. người n cái, có lui lỗ sau. mỗi mũi im về sờ ở cũng kỳ hoa thế mà bởi vì vấn đề xưng hô đại chiến chung quanh những người kêu nhìn lấy thanh niên áo trắng cùng đại mập m ạ c trong mắt đều hiện lên c h ấ n kinh c h i sắc hai người này là cái gì thế lực đệ tử cái này chiến lược cũng quá mạnh đi đơn giản không thể tưởng tượng nổi có người nghị luận không biết là cái gì thế lực đệ tử a chưa bao giờ thấy qua mà thế lực thực sự quá mạnh thiên cấp nội đan danh xưng ơ tuyệt thế thiên tài nhưng cùng hai người này so sánh còn kém quá xa ta nghe nói thiên cấp nội đan bên trên có thần cấp nội đan nhưng trên đời hiếm thấy vạn năm không gặp một cái hai người này chẳng lẽ là thần cấp nội đan hẳn không phải là Thần nội đàn cấp một ặ c cùng thần diệu, nhưng đối với chiến lược có tịch chiến lược dù diệu, vô với vậy, không thần nhưng tăng lên, hẳn không có lớn như vậy. Ta từng tại trên điển tịch thấy qua, đối chiến lược tăng lên lớn nhất, ta tại thấy t h đối đôi qua, u c về ạ i thể chất đám ặ c Chương thủ. thối thi thể. Một không giữa 480, sẽ đ người đang nghị luận những người này đại đa số đều là tới từ thất cấp trở lên thế lực trong này thậm chí có thất cấp bên trên nhóm thế lực cuối cùng vẫn là đoán được hai người thể chất đặc thù thể chất ta từng nghe nói qua còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết chẳng lẽ trong thiên hạ thật có bậc này thể chất có người khiếp sợ nói không sai quả thật có đám người nghị luận khiếp sợ không thôi hai vị vẫn là dừng tay đi các ngươi chẳng lẽ muốn được người khác kiếm tiện nghi rồi đường phong thanh âm truyền vào nhâm thiên truy cùng thanh niên áo trắng trong lỗ thai ẩm hai người đ ố i oanh một chiêu cùng nhau lui lại cuối cùng vẫn là dừng tay không có tiếp tục đại chiến mà là phân biệt chừng trong mắt thở phì phò chừng mắt đối phương h ừ hôm nay nếu không phải xem ở đường huynh phần bên trên định đưa ngươi đập thành e dờ mạc to lớn chủ ý tại nhâm thiên truy trong tay lắc lư hắn toét miệng nhìn lấy thanh niên áo trắng nói mập mạp chết bẩm ngươi đập ai nếu không phải nhìn tại vị huynh đệ kia phần bên trên ta cũng đem ngươi đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng áo trắng trong tay thanh niên trường kiếm vung lên kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào tiểu bạch kiểm muốn đâm ta tới tới tới nhìn xem ai lợi hại nhâm thiên truy giận dữ l u ô n khởi chủ y liền muốn đập tới đại mập mạc chờ một chút đường phong cười khổ tiến lên ngăn trở sau đó hướng về phía thanh niên áo trắng liền ôm quyền nói vị huynh đệ kia sưng hô như thế nào ngươi mới vừa nói liên thủ cũng ngược lại là có thể thanh niên mặc áo trắng này chiến lược thực sự cường đại thế mà không kém gì nhâm thiên truy đường phong suy đoán hơn phân nửa cũng là một loại thể chất đặc thù thể chất đặc thù thiên hạ hiếm thấy không nghĩ tới ở chỗ này gặp hai cái dạng người này nếu như có thể kết làm minh hữu một khi c h ở đối phương đột phá linh biến cảnh đám kia giúp liền lớn muốn tranh đoạt sau cùng trần võ truyền thừa nhất định phải cần một chút cường đại minh hữu bằng không thì căn bản không có khả năng cùng những cái kia thế lực cường đại cạnh tranh cho nên đường phong giật mình liền có kết giao chi ý tại hạ diệp lân đối với đường phong thanh niên áo trắng thái độ muốn tốt rất nhiều lúc này liền ôm quyền nói nguyên lai là diệp huynh tại hạ đường phong đường phong nói đường huynh diệp lân xưng hô một tiếng lại liếc xéo một chút nhâm tiên truy khinh thường nói người khác đều nói vật họp theo loài nhân dị quần phân đường huynh như vậy nhận kiệt thế mà cùng cái này lại mập mạp ở chung một chỗ thật là khiến người không nghĩ ra tiểu bạch kiểm n g ư ơ i nói cái gì n g ư ơ i rất đáng gồm sao có thể bị thiên chủ y ra ra mấy chủ y nhâm thiên truy đung đưa bờ lớn khó chịu kêu lên đại mập m ạ c ngươi liền không thể nói ít mấy câu sao cái này diệp lân phi thường cường đại có thể cùng chúng ta kết minh chống lại những cái kia linh biến cảnh cường giả nếu không đan bằng hai người chúng ta rất khó tại những cái kia linh biến cảnh trên tay chiếm được tiện nghi đường phong thầm cho nhâm thiên truy truyền âm nghe được đường phong truyền âm nhân thiên truy thở phì phò chừng trong mắt cuối cùng không có nhiều lời diệp lân cười một tiếng trường kiếm trong tay thế mà cấp tốc biến hóa trường kiếm giống như là như thủy ngân một lúc sau thế mà biến thành một cái quạt xếp hắn đong đưa quạt xếp nói đường huynh chúng ta liên thủ chống lại những cái này linh biến cảnh cường giả đến lúc đó đạt được đỉnh núi dị bảo chúng ta theo nhân số phân đường huynh tính hai người chúng ta tính một người hảo có thể đường phong đáp ứng lúc này chung quanh những cái kia thanh niên ánh mắt đã sớm từ trên người mấy người rời dù sao trên đỉnh núi dị bảo mới là tiêu điểm của mọi người chú ý nơi đây có trận pháp chỉ có thể từ chân núi sông tới đi h i ệ n nhiên vừa rồi diệp lân suy đoán đã trải qua truyền ra nhưng trong lúc nhất thời không người nào dám tùy tiện sông đi lên thần giới ba phong khí phong vân tiểu thuyết đọc lưới tiểu thuyết inter bạn mời nhắc nhở thời gian d à i mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi phong vân tiểu thuyết đọc lưới đề cử đọc trọng sinh hào phú thiên kim cả đám đều chờ lấy người khác đi thăm dò đây cũng là chậm chạp không có người động nguyên nhân ông đỉnh núi đạo ánh sáng kia càng tăng lên bạch rốt cục vẫn là có người nhịn không được hướng về chân núi phóng đi sau đó hướng lên trên hướng đỉnh núi phóng đi không có việc gì một chút việc đều không có trận pháp không n ú c ních sông gặp có người sông đi lên không có việc gì người phía sau tự nhiên nhịn không được từng cái sông lên phía trên đi c ú t ngay cho ta cùng dã thanh niên giống to s ô n g c h ả o cầm ra từng đạo từng đạo bén nhọn c h ả o gió bắt hướng bốn phía những người kia bốn phía những người kia biên s ắ c nhao nhao tránh lui ra cùng dã thanh niên cười lạnh một tiếng cấp tốc hướng về đỉnh núi mà đến đương nhiên cũng có mấy người không sợ hắn cũng đồng dạng nhanh chóng vô cùng hướng về đỉnh núi mà đến trong đó có cái kia ngụy hoàn xuân còn có một cái khác thanh niên hết thể ba người xông lên phía trước nhất chúng ta cũng xông diệp lân kêu lên thân hình chất động ở giữa cũng hướng về đỉnh núi phóng đi một bên đường phòng nhâm thiên truy còn có các mặc là cùng một chỗ phóng đi ngọn núi này bất kể là trên núi đá vẫn là thổ địa bên trên đều xê đ ầ y dỉ xét trường kiếm、Bệnh. bệnh từng cái thanh niên không ngừng hướng về đỉnh núi phóng đi cùng dã thanh niên cùng ngụy hoan xuân còn có một cái khác thanh niên tốc độ nhanh nhất rất nhanh thì đến trên đỉnh núi nhưng là ba người bọn họ đến đỉnh núi về sau lại ngừng lại chỉ là từng cái mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm trước mặt từ từ ba người trong mắt liền bị ánh sáng hừng hực tràn ngập bệnh. bệnh sau đó đường phong đám người đều rối rít xông lên đỉnh núi sau đó từng cái nhìn về phía trước một người đầu tiên ánh vào đường phong mi mắt là một người thân ảnh một thân ảnh quần áo đều rách tung tóe khoanh chân ngồi tại nơi đó không nhúc nhích nhìn ra người này hẳn là một lao giả khắp khuôn mặt là nếp nhăn hắn nhắm chặt hai mắt như ngủ thiếp đi đồng dạng lại không có chút nào khí tước hiện nhưng đã chết đi đã lâu kinh người nhất là lao giả này n g ự ợ c xê lấy một thanh kiếm đây là một thanh kiếm gãy chỉ có một nửa mũi kiếm bộ phận lại là không gặp mà cái kia đạo hào quang sáng trói lại là từ bộ ngực hắn trôi này kiếm gãy truyền ra nhưng là ánh mắt của mọi người nhưng không có ở nơi này trôi đoạn trên thân kiếm mà là tại lao giả này trên ngón tay một cái trên mặt nhẫn đây là một cái không gian giới chỉ lúc này tất cả mọi người nghĩ đến một vấn đề lao giả này là thân phận gì hắn có phải hay không là năm đó thái thượng kiếm cung người nếu như là thái thượng kiếm cung người vậy liền quá kinh người bởi vì nếu như là thái thượng kiếm cung người vậy liền thật là làm cho người ta c h ấ n kinh rồi bởi vì thái thượng kiếm cung đã trải qua hủy diệt mấy vạn năm nếu lao giả này là thái thượng kiếm cung người cái kia chính là nói đây là mấy vạn năm trước người một cái chết đi mấy vạn năm người e giờ thân lại còn giữ lại không có hư thối đây là kinh khủng dường nào sự tình người này khi còn sống có cao trong h â m cỡ nào tu t vi. Vũ cảnh. Trong lòng mọi người nhất tề xuất hiện một cái tên chính là chân vũ cảnh có lẽ chỉ có chân vũ cảnh võ giả mới có thể chết sau giữ lại mấy vạn năm e giờ thân bất hủ đi mà một cái chân vũ cảnh cường giả h ắ n lưu lại không gian giới chỉ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật bao nhiêu nguyên thạch nghĩ đến đây trên sân mỗi người trong mắt đều dần hiện ra nóng bỏng ánh lửa trong mắt đều có tham lam quang mang đang lưu chuyển nhất định phải đạt được cái không gian này giới chỉ đường phong trong mắt cũng cũng giống như thế chỉ muốn lấy được cái không gian này giới chỉ cái kia thần giới ba phong khí tấn thăng lục cấp khách quý cần chín ước nguyên thạch khả năng liền không cần lo chương bốn trăm tám mươi mốt thi thể đậu lúc này tất cả mọi người lửa nóng nhìn lấy lại không có người nào tiến lên cũng là bởi vì đạo ánh sáng kia lao giả ngực trôi này kiếm gãy thản mát ra hảo quan g sáng trói cùng ba động khủng bố sức chấn động kia loại khí tức kia như một thanh có thể phá ra tất cả chém vỡ tất cả thần kiếm đám người có một loại cảm giác cảm giác chỉ cần tiến lên cũng sẽ bị loại ba động này chém thành mảnh vỡ làm sao bây giờ các ngươi ai có biện pháp bài trừ trôi này kiếm gãy mang tới quan mang có người hỏi nhưng không ai lên tiếng đều c a o mày đang suy tư không ai có thể bài trừ dạng này quan mang đám người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta trong lúc nhất thời trên sân bình tĩnh lại a các ngươi nhìn cỗ thi thể này mí mắt đang đ ộ n g đông nhiên một thanh niên chỉ láo giả kia thi thể kêu to lên t h a n h âm bên trong tràn đầy hoảng sợ trong lòng mọi người chấn động nhìn kỹ lại quả nhiên thấy láo giả kia mí mắt tại nhỏ nhẹ nhảy lên mặc dù biên độ rất nhỏ nhưng y y nguyên chạy không khỏi trên sân ánh mắt của mọi người sau đó một cỗ lương khí từ ở đây trong lòng của mỗi người dâng lên một cái chết đi mấy vạn năm thi thể mắt của hắn ra làm sao sẽ động đám người chỉ cảm thấy tê cả d a đầu lộc cộc có mấy người n h ị n không được nuốt nước miếng một cái lùi về phía sau mấy bước đường phong cùng nhâm thiên truy còn có diệp lân liếc mắt nhìn nhau cũng từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được kinh dị động càng động càng nhanh một thanh niên hoảng sợ kêu lên quả nhiên khoanh chân ngồi tại đỉnh núi lao giả rõ ràng toàn thân không có chút nào sinh cơ chỉ là một cô thi thể mà thôi lúc này mắt r a cũng không ngừng nhảy lên không tốt mau lui lại lúc này đường phong đột nhiên có một loại dự cảm rất xấu đi đi mau các mặc la cũng cực kỳ nóng nảy đi theo đường phong hướng về sau lùi gấp đồng thời nhâm thiên truy cùng dịp l â n cũng lui về phía sau Bệnh. đúng lúc này cái kia thi thể của lão giả mí mắt n g ừ n g đập mà là đột nhiên mở ra đen k ị t một mảnh đen k ị t lão giả hốc mắt bên trong một mảnh đen k ị t giống như là hai cái hát sắc vòng xoáy thơm bất khả c h á c đồng thời từng sợi x ư ơ n g mù màu đen từ mắt của nó trong l ỗ lan tràn ra chết đột nhiên một cái chết tự từ lão giả trong miệng thốt ra tràn đầy khàn khàn đồng thời trong mắt của hắn ép ra từng đạo từng đạo hát vụ h á c vụ ngưng tụ thành kiếm hướng về trên sân đám người hoàng tước mà đến a có người thanh niên t r á n h chi không nội bị sương mù màu đen ét xuyên qua mi tâm m á u tươi chảy đầy đất đi đi mau đám người hoảng hốt hướng về đằng sau lùi gấp nhưng tiếp đó lại là một tiếng hét thảm bởi vì có một thanh niên đằng không mà lên muốn bay xuống sân phòng nhưng tiếng kiếm reo vang lên xê ở trên núi kiếm dỉ nổi lên hóa thành từng đạo kiếm quang đem người thanh niên kia chạm ở không trung những người khác h o à n g hốt căn bản không dám bay lên không mà là hướng về dưới núi phi nước đại chết thanh âm khàn khàn lại vang lên cái kia thi thể của lão giả thế mà đứng lên nó ngược sê lấy một thanh kiếm gãy trong mắt một mảnh đen kịt làn da khô khát sau khi đứng dậy nâng lên một cái tay sau đó chính là đấm ra một q u y ề n ông không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động nhưng là cái này đấm ra một q u y ề n thiên địa đều kịch liệt rung động một cỗ c u ầ n bạo khí tức bá đạo hướng về phía trước dũng mánh lao tới a từng tiếng kêu thảm vang lên từng cái tu vi hơi yếu một ít chạy chậm thanh niên thân thể đột nhiên nổ bể ra đến máu tươi buông tồn vùng núi chạy a t h ầ n giới ba p h o n g khí phong vân tiểu thuyết đọc lưới tiểu thuyết inter bạn mời nhắc nhở thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi phong vân tiểu thuyết đọc lưới đề cử đọc cực phẩm bảo tiêu còn giữ lại những cái kia thanh niên càng là kinh hãi kêu to hướng về dưới núi phi nước đại mà đ ư ờ n g phong nhâm thiên truy cùng dịp lần còn có cắp mặt l à bởi vì chạy sớm nhất lúc này chạy trước tiên cúc ngay cho ta c ù n g dã thanh niên lang lục cấp cùng ngụy hoán xuân chờ ba cái linh biến nhị trọng thanh niên chạy nhanh nhất lúc này đã chạy đến đường phong đám người sau lưng lúc này lang lục cấp ánh mắt y rìa chìm móng nuốt một chảo đạo đạo kình khí hướng về đường phong trộc tới trước đó đường phong cùng các mặc la liên thủ đả thương hắn hắn đơn giản hận thấu đường phong một có cơ hội liền muốn gây nên đường phong vào chỗ chết đường phong sắc mặt y rìa chìm thân hình liền cử động tránh đi chảo kình thử các mặc la kiếm quang c h ấ p động phá vỡ lang lục cấp cầm ra chỉ kình ông lúc này thi thể của lão giả lần thứ hai vung ra một quyền thiên địa rung động một cổ vô hình áp lực hướng về phía trước đ è xuống a Ta. tiếng kêu thảm thiết vang lên lại có mấy người thanh niên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong đó thậm chí có một cái linh biến nhất trọng thiên tài cao thủ đều ở đây một quyền hạ không có phản kháng chút nào chi lực Đi! đường phong nhâm thiên truy diệp lân ba người thẳng đổ mồ hôi lạnh s ử suất bú sữa mẹ khí lực phi nước đại nhi lang lục cấp ba người cũng đuổi kịp đường phong đám người chạy tới phía trước a chuyện gì xảy ra đúng lúc này đường phong đột nhiên phát hiện tại trong không gian giới chỉ có dị động h u đúng lúc này một đạo hắc quang từ hắn trong không gian giới chỉ một s mà ra đường phong giật này cả mình đạo này hắc quang lại là cái kia thanh xanh đen tiểu kiếm nó thế mà có thể đột phá không gian chức nhận trói buộc bản thân chạy đi ra bên ngoài tới h ư u h ư u lúc này lại là từng đạo từng đạo tiếng xé gió vang lên từng đạo từng đạo ánh kiếm màu đen xuất hiện ở không trung rõ ràng đều là cái kia nhất bả bả đen kịt tiểu kiếm trong đó hai thanh chính là từ nhâm thiên truy cùng diệp lân trên người bay ra mà từ phía trước lang lục cấp trên người trọn vẹn bay ra năm thanh tiểu kiếm một thanh thanh hát sắc tiểu kiếm treo lơ lửng giữa trời phát ra kiếm minh thanh âm đường phong ánh m ắ t quét qua phát hiện hết thể có ba mươi sáu thanh ba mươi sáu thanh tiểu kiếm run rẩy tiếp lấy đều tản mát ra đen nhánh q u a n mang sau đó ba mươi sáu thanh tiểu kiếm thế mà tụ lại cùng một chỗ khanh tiếng kiếm reo vang lên ba mươi sáu thanh tiểu kiếm tập hợp một chỗ thành nửa thanh kiếm chính là là nửa thanh không có chuỗi kiếm mà là một đoạn mũi kiếm trong n g a y mắt đường phong nghĩ tới lao giả kia trên ngực x e một thanh kiếm gãy giống như thiếu đúng là mũi kiếm đầu kia ông ba mươi sáu thanh tiểu kiếm hợp thành một nửa tàn kiếm tản mát ra kinh khủng kiếm khí h ư u tiếp đó cái này nửa thanh tàn kiếm khẽ động hướng về cái kia thi thể của lão giả chém tới h ư u h ư u lão giả thi thể hốc mắt bên trong hắc sắc vòng xoay xoay tròn từng đạo từng đạo hắc vụ ngưng tụ thành k i ế m quang hướng về một nửa tàn kiếm đánh tới đồng thời đấm ra một q u y ề n ba động c ù n g bố tuôn trào ra ẩm ẩm ẩm hai bên công kích doanh ở cùng nhau ba động c ù n g bố quét sạch sân phong đường phong đám người tiếp tục chạy như điên trên ngọn núi cái kia một nửa tàn kiếm kiếm khí trùng thiên sắp tối sương mù ngưng tụ kiếm khí đánh nát ấy đồng thời cũng đem kinh khủng kia q u y ề n kính ba động chém một cái mà ra mơ tưởng cái kia thi thể của lão giả lần thứ hai phát ra thanh âm khàn khàn trong mắt sương mù màu đen đại thịnh hai thanh to lớn h ấ c vụ chi kiếm hình thành bạo t r ả n mà ra cái này hai thanh kiếm uy lực vô cùng kinh khủng đường phong đám người cảm giác coi như một cái linh biến cựu trọng cừng giả đều muốn bị một kích chém giết ông một nửa tàn kiếm rung động bí mật mang theo kinh khủng kiếm quang chém về phía trước chương 482, t h a ỗ n loạn tranh đoạt kinh thiên oanh minh phát ra kinh khủng khí lãng quét sạch cho dù đường phong đám người đã chạy ra rất xa vẫn là bị khí lãng quấn đứng không vững khanh trên núi tràn đầy tú kiếm lúc này đều chấn động phát ra âm vang thanh âm ẩm một nửa tàn g kiếm uy năng vô cùng liên tục đánh tan hai đạo hắc vụ chi kiếm tiếp lấy tiếp tục hướng về thi thể của lão giả chém tới Bệnh. một đạo kinh thiên kiếm khí bạo trảm mà ra lấy không thể ngăn cản chi thế từ lão giả trên đầu thi thể chém xuống một cái a đám người tự h ồ nghe được một tiếng hét thảm hết sức ý ghi dày đặc khủng bố đường phong bọn hắn không nhìn thấy tại phát ra tiếng gào thảm thiết đồng thời tại thi thể của lão giả bên trên có từng sợi x ư ơ n g mù màu đen tàn g ra sau đó biến mất không thấy gì nữa hắc vụ sau khi biến mất thi thể của lão giả một lần nữa ngồi ở xuống dưới hai mắt cũng đóng chặt cùng một chỗ mà một nửa tàn kiếm bên trên kinh khủng kiếm khí cũng tiêu tán biến thành một thanh phổ thông tàn kiếm xê ở tại trên núi tất cả giống như đều khôi phục bình tĩnh ngay cả mới vừa đạo ánh sáng kia đều biến mất không thấy đường phong đám người tiếp tục hướng về dưới núi phi nước đại không đến bao lâu liền đi tới dưới núi lúc này hết thể chỉ có m ộ ư ơ i một người chạy xuống dưới vừa rồi lên rồi hơn hai mươi người đã có một nửa chết tại ngọn núi bên trên bất quá trên sân m ộ ư ơ i một người trừ đường phong nhâm thiên truy diệp lân ba người không phải linh biến cảnh bên ngoài những người khác là linh biến cảnh tu vi chạy xuống núi về sau đám người mới dừng lại nhưng đều là một mặt kiên kỵ nhìn lấy sân phong nhưng là không ai cứ thế mà đi nghi là chân vũ cảnh vô thượng cừng giả lưu lại không gian giới c h ỉ ai nguyện ý dễ dàng rời đi trên ngọn núi hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ động tĩnh nào mọi người tại dưới núi lẳng lặng nhìn nhưng không có bất kỳ người nào dám tùy tiện đạp vào này t o a đỉnh núi chuyện gì xảy ra ht tp thật lâu một thanh niên nhịn không được phát ra nghi vấn chẳng lẽ cái kia một nửa tàn kiếm đã đem cô kia quỷ dị thi thể đánh chết sao một người khác suy đoán nói ba mươi sáu thanh tiểu kiếm hợp thành một nửa tàn kiếm cùng cái kia thi thể trên ngực nửa thanh tàn kiếm vô cùng tương tự chẳng lẽ là cùng một thanh phi thường có khả năng ta cảm thấy là cùng một thanh bằng không vì cái gì phía trước cái kia thanh tiểu kiếm sẽ sinh ra cảm ứng đem ta chờ hấp dẫn tới n g ư ờ i nói là là bởi vì xê tại thi thể ngực cái kia nửa thanh tàn kiếm đem chúng ta hấp dẫn tới mục đích đúng là muốn ba mươi sáu thanh tiểu kiếm hợp lại cùng nhau thành một nửa tàn kiếm sau đó đem quỷ dị thi thể đánh giết không sai chính là cái này khả năng một số người nhao nhao suy đoán đám người ngẫm lại cảm thấy vô cùng có khả năng nhưng là có một cái vấn đề vì cái gì một nửa tàn kiếm sẽ phân tán vì ba mươi sáu thanh tản mát các nơi đâu điểm này đám người y y hải nguyên n không nghĩ ra theo ta thấy cỗ thi thể kia là vị kia chân vũ cảnh cường giả tàn lưu lại ân ký cho nên mới quỷ dị như vậy lúc này cái kia thanh tàn kiếm đoán chừng đã đem trong thi thể ân ký đánh tan cho nên ngọn núi bên trên sẽ không có nguy hiểm một thanh niên nhìn lấy sân phong thấp giọng nói không chỉ có là một mình hắn nghĩ như vậy cơ hồ tất cả mọi người nghĩ như vậy từng cái Trong mắt lại biến lửa nóng. Bệnh. Lại một ắ t lại lửa Lại Bạch. biến nóng. m lát sau cuối cùng vẫn là có người nhịn không được hướng về trên ngọn núi chạy như điên mẹ nó mặc kệ phú quý hiểm trung cầu có người phát ra trầm thấp tiếng giống cũng hướng về trên núi chạy đi b v h b v ậ h tiếp đó từng cái cũng không nhịn được một lần nữa hướng về sơn phong mà đến võ đạo chi lộ bản liền cần dũng cảm tiến tới hiện tại một cái cơ duyên to lớn bày ở trước mặt thử hỏi lại có mấy người nhịn được cơ duyên như vậy bay ở trước mặt không ai có thể cự tuyệt đường phong cũng không thể cho nên ba người bọn họ cũng hướng về ngọn núi bên trên phong đi rất nhanh đám người liền vọt tới ngọn núi bên trên đi vào sân phong liếc mắt liền thấy ngồi dưới đất láo giả lúc này đ ộ ngực hắn vẫn như cũ xê lấy một nửa kiếm gãy không có chút nào dị thường cũng không có chút nào khí tức nguy hiểm nhưng là ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đều tụ ở lão giả tay của thi thể trên ngón tay cái không gian kia giới chỉ đám người cùng lão giả thi thể duy trì khoảng cách nhất định cũng không có hướng về phía trước mặc dù bảo vật phía trước nhưng mọi người cũng không dám tùy tiện hướng về phía trước bởi vì lúc trước kinh khủng kia chẳng diện còn rõ mồn một trước mắt ta thử một lần một thanh niên vung tay lên một đạo nguyên lực q u y n ra hướng về lão giả trên thi thể không gian giới chỉ bay tới không có có dị dạng tại ở gần quá trình bên trong không có chút nào dị dạng người thanh niên kia trong mắt lộ ra vui mừng đồng thời thân thể của hắn bỗng nhiên hướng về phía bên phải chạy đi nguyên lực dùng sức c u ố n một cái cái không gian kia giới chỉ soạt một tiếng thực sự bị c u ố n xuống bị nguyên lực mang theo hướng về người thanh niên kia bay đi là của ta ha ha người thanh niên kia cùng hỉ thân hình cấp tốc hướng về phía bên phải dưới núi chạy đi chạy đi đâu thả xuống không gian giới chỉ không gian giới chỉ là của ta chết đi cho ta người thanh niên kia thành công gỡ xuống không gian giới chỉ trên sân tất cả mọi người bạo động trong mắt đều tản mát ra cực nóng vô cùng quan mang gầm thét hướng về thanh niên đánh tới từng đạo từng đạo kinh khủng công kích hướng về người thanh niên kia h o à n h đi a không gian giới chỉ là ta liều chết gỡ xuống người thanh niên kia giống to phát như điên hướng về dưới núi phi nước đại nhưng là hắn chỉ là linh biến nhất trọng mà thôi tốc độ mặc dù cực nhanh nhưng còn có nhanh hơn hắn cái kia chính là lang lục cấp ba cái linh biến nhị trọng cừng giả ba người bọn họ rất nhanh liền đuổi kịp người thanh niên kia ba đạo kinh khủng công kích đồng thời tuân hướng người thanh niên kia a các ngươi hèn hạ người thanh niên kia giống to đột nhiên cắn răng một cái nguyên lực khuấy động đem không gian giới chỉ hất lên q u ă n g về phía hậu phương bay về phía còn lại mấy cái bên kia linh biến nhất trọng cao thủ bên kia linh biến nhất trọng nguyên lực bộc phát toàn lực hất lên tốc độ nhanh bực nào trong nháy mắt liền vượt qua không gian đến đó một ít linh biến nhất trọng người trước mặt người muốn chết lan lục cấp giận dữ c u ồ n g bạo công kích tấn công về phía người thanh niên kia người thanh niên kia kiệt lực ngăn cản nhưng y y h ả nguyên bị đánh bay trong miệng máu tươi cuồn phún của ta là của ta những cái kia linh biến nhất trọng thanh niên nhao nhao hai mắt tỏa ánh sáng thân hình chớp động ở giữa hướng về không gian giới chỉ trộm tới đám người đều xuất hiện từng đạo từng đạo công kích tấn công về phía những người khác một trận hôn chiến c h ư ớ c mắt bộc phát c ú t ngay cho ta lúc này lang lục cấp ba cái linh biến nhị trọng cường giả cũng giết đến, đến rồi đại chiến càng thêm kịch liệt hô lúc này đường phong thở ra một hơi thật dài dùng được bản thân tỉnh táo lại chờ một chút chờ một chút đường phong cố nén tiến lên cướp đoạt xúc động mà nhâm tiên truy cùng dịp lần mặc dù trong mắt cũng lóe ra ánh sáng nóng bỏng nhưng cũng không có tiến lên giống như chân vũ cảnh cường giả không gian giới chỉ đối bọn hắn lực hấp dẫn không có đối với những người khác lực hấp dẫn mạnh như vậy ba người bọn họ bao quát các mặc la trong lúc nhất thời cũng không có xuất thủ ẩm ẩm trên ngọn núi đại chiến vô cùng k ị c h liệt người người tựa hồ cũng điên rồi trong mắt chỉ có cái không gian kia giới chỉ chương 483, xuất thủ cấp đoạn tham dự tranh đoạt thanh niên hết t h ể có bảy người vô đạn song tiểu thuyết inter bảy người này đều là linh biến cảnh thiên tài c ư ờ n g giả lúc này bộc phát đem sơn phong hỏa mình bừa bộn giết lang lục cấp đúng như một con man t h ú đồng dạng tóc thai bù s ù et lấy thân trên r ũ n g mánh vô cùng móng đuốt của hắn bên trên mang theo một bộ linh khí bao tay phát ra tia sáng lạnh lẽo một cái linh biến nhất trọng thanh niên bị hắn đánh miệng phun máu tươi trở ra nhưng hắn còn không dừng tay trùng kích mà lên người thanh niên kia gầm thét liên tục y ỉ ải nguyên vô dụng cuối cùng bị hắn một chảo cào xuyên trái tim giống đánh chết một thanh niên về sau lang lục cấp ngửa mặt lên trời gào to giống như bị điên sau đó lại rết hướng về phía trước đi cho dù là mặt khác hai cái linh biến nhị trọng cao thủ cũng không nguyện ý cùng lang lục cấp ngạch bính không gian giới chỉ bay lượn trên không trung không ngừng tại nguyên lực trong gió lốc nhảy lên ai cũng không có đ á p thủ a lại mười mấy chiêu một thanh niên kêu thảm máu nhuộm sân phong là ân tả cái này trước đó muốn xuất thủ đối phó đường phong sau bị đường phong đánh cướp thanh niên lúc này chiến tử ở đây liên tục chiến chết mất hai cái linh biến nhất trọng cao thủ khiến cho còn dư lại hai người thanh niên hơi thanh tỉnh một chút cảm thấy hoảng sợ cắn răng thối lui ra khỏi chiến trường đây là hành động bất đắc dĩ muốn là bọn hắn tiếp tục chiến đấu lời nói làm không tốt ngay cả mạng đều muốn góp đi vào lập tức giữa sân chỉ có ba cái linh biến nhị trọng thanh niên tại đại chiến không gian giới chỉ là của ta lang lục cấp giống to lang lục cấp người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi không gian giới chỉ ta tuyệt đối sẽ không chắp tay tương n h ư ợ n g một cái khác linh biến nhị trọng thanh niên cũng gầm lớn ba người đều là nhân vật thiên t i ê u linh biến nhị trọng c h i cảnh trên sân người mạnh nhất đối với cái không gian này giới chỉ tình thế bắt buộc cho nên đại chiến vô cùng kịch liệt giết tới cuồng phốc phốc máu tươi bay lả tả có người bị thương nhưng không có chút nào để ý tới tiếp tục đại chiến ở trong quá trình này mặc cho ai đều không có phát hiện những cái kia chết trận cao thủ lưu tại sơn địa màu tươi đang chậm dai hướng về dưới mặt đất t h ầ m thấu nhẹ nhẹ hát vụ trong huyết quang ẩn ẩn phán hiện không chỉ có ngọn núi này như thế tại toàn bộ táng kiếm c h i địa những cái kia bị đánh chết thanh niên hắn máu tươi cũng là không ngừng thấm vào dưới mặt đất từng k i a từng k i a sương mù màu đen lan tràn ra rất là quỷ dị đường phong nhâm thiên truy diệp lân đám người thụ tinh hội thần nhìn lấy đại chiến cũng không có chú ý đến cái này một chút ẩm đột nhiên lan g lục cấp chờ ba cái linh biến cảnh cao thủ đối o à n h một chiều nguyên lực k h u ấ y động kinh khí bay cuộn cái không gian kia giới chỉ đang dận sóng bay cuộn thời điểm thế mà soạt một tiếng hướng về đường phong cái phương hướng này hoàng tước mà tới xuất thủ mặt khác hai cái linh biến cảnh thanh niên lúc này nhịn không được bay lên mà lên muốn chặn lại không gian giới chỉ chúng ta cũng xuất thủ đường phong con mắt tinh quang loại lên hét lớn một tiếng cũng nào h ra ngoài tại nào h ra quá trình bên trong hữu xào tháp bay ra lơ lửng lên đỉnh đầu đốt bạch kim s á c kiếm quang phá vỡ hư không c h ẳ m hướng về phía trước đó là lang lục cấp bọn hắn đánh ra mấy đạo công kích đại mập mạc d i ệ p minh giúp ta một chút sức lực đường phong giống to được n h â m thiên truy cùng diệp lân thân hình cũng thật nhanh kinh khí hướng về phía trước đánh tới đánh về phía cái kia hai cái linh biến nhất trọng thanh niên ẩm nguyên lực chạm vào nhau oanh và minh không ngừng nhân thiên truy cùng diệp lân thành công đỡ được hai cái linh biến nhất trọng thanh niên nhưng là cắp mặc la liền không có tốt như vậy hắn bị lang lục cấp ba người đánh ra công kích kích hướng về sau lùi gớp đứng thẳng hậu thân thể một trận run rẩy hiển nhiên là bị thương nhưng là bị như thế ngăn cản một chút đường phong rốt cục nắm chặt cơ hội một tay lấy không gian giới chỉ t r ộ m trong tay sau đó thu vào h ư u xào tháp bên trong a tiểu tử giao ra không gian giới chỉ nếu không hôm nay làm cho ngươi chết không có chỗ trôn ngưu bức lang lục cấp bạo hống sắt cơ như nước thủy triều tay lạnh như băng chảo hướng về đường phong trộm tới bất quá h ư u xào tháp rủ xuống quan g mang chặn lại công kích ẩm quan g mang rung động không thôi nhưng cuối cùng không có bị đánh tan vững chắc lấy thiên cấp nội đan tấn thăng linh biến nhị trọng thiên tài đơn thuần công kích mà nói đã trải qua không kém gì những cái kia lấy địa cấp nội đan tấn thăng linh biến cảnh tam trọng như lúc trước ngân long đế quốc hoàng đế hoàng phổ hùng tài lan lục cấp đám ba người đơn thuần lực công kích mà nói không kém chút nào ban đầu hoàng phổ hùng tài bất quá đường phong tu vi so với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần mặc dù có chấn động chi lực tác dụng tại đường phong trên người nhưng đối với hắn đã trải qua cấu không thành được uy hiếp cho là có dị bảo thủ hộ liền hữu dụng không phá cho ta lang lục cấp g ầ m thét lại là một chảo cầm r a móng đ u ố t nhọn hoắt đánh vào quang mang bên trên khiến cho quang mang lại là một trận lay động cùng lúc đó ngụy hoán xuân hai người công kích cũng đến rồi đánh quang mang lay động kịch liệt đứng lên chủ nhân ta tới giúp ngươi lúc này các mặc la lại d ế t trở về kim s ắ c kiếm quang chém về phía lang lục cấp muốn chết tiểu tử đã ngươi trốn ở trong mai rùa vậy ta liền giết ngươi mấy người bằng hữu lang lục cấp sắc mặt rét l ạ n h một trào hướng về c á p mặc la kim sắc kiếm quang đánh tới m à ngụy hoán xuân hai người tiếp tục công kích lấy đường phong ẩm ẩm đối mặt linh biến nhị trọng cao thủ đường phong không có sức đánh trả chỉ có thể bị đánh không ngừng lùi lại đường phong chúng ta tới giúp ngươi nhâm thiên truy cùng diệp lân bỏ cái kia hai cái linh biến nhất trọng thanh niên đánh tới đường phong bên này nguy huynh hai người này liền giao cho đi một cái khác linh biến nhị trọng thanh niên khẽ động ở giữa đem nhâm thiên truy cùng diệp lân ngăn lại chỉ có ngụy hoán xuân một người tiếp tục oanh kích lấy hưu xào tháp con mang mà cái kia hai cái linh biến nhất trọng thanh niên liếc nhau một cái không có tiếp tục xuất thủ mà là lựa chọn yên lặng theo dõi k ỳ biến hiện trường lập tức phân làm ba cái chiến trường đường phong bị áp chế chỉ có thể miễn các ư ỡ n n g g ă n mặc tay đối phó nhâm cùng có lực, chỉ diệp Xuân, sợ hãi la hung hiếm nhất hắn lúc đầu chiến lực liền muốn so lang lục cấp yếu tăng thêm trước đó nhận lấy một chút tổn thương lúc này hoàn toàn bị lang lục cấp áp chế chết đi cho ta chết đi lang lục cấp ánh mắt đỏ như máu tràn ngập sắc cơ cồn bánh công kích không ngừng hướng về các mặc la chút xuống mà đến phanh phanh các mặc la thân thể cồn rung động hướng về sau không ngừng rút lui phốc phốc cuối cùng các mặc la khó mà ngăn cản bị lang lục cấp một chảo dê xuyên qua trái tim các mặc la đường phong gầm thét giống các mặc la cũng gầm lớn ha ha ha lan g lục cấp lại là cười to một cái nhanh phải chết giả cốt kiếm tộc lại dám ngăn ta tự tìm chết ẩm c h à o kinh chấn động đem các m ạ c la chấn ném bay ra ngoài các m ạ c la nặng nề g h t h ế lăn trên đất nhưng lập tức hắn lại đi lên chỉ là khí tức trên thân vô cùng suy yếu cốt kiếm tộc kết cấu thân thể cùng nhân loại có sự bất đồng rất lớn cho nên hắn vị trí trái tim bị dê xuyên qua cũng chưa chết nhưng là cũng nhận trọng thương nhìn thấy các mặc la không chết lan g lục cấp cũng là xương sở trật lộ ra nụ cười dữ tợn cốt kiếm tộc sinh mệnh lực quả nhiên cường đại nhưng không biết ta đưa ngươi chia năm xẻ bảy ngươi còn có thể hay không sống nói xong thân hình khẽ động lại hướng các mặc la tấn công mà đến chương 484, dị biến lại nổi lên mơ tưởng tổn thương ta chủ nhân các mặc la lảo đảo đứng lên dẫn theo kim sắc cốt kiếm lại muốn lên trước các mặc la không cần chiến đến ta bên này đến tiến tháp đường phong kêu to chủ nhân ngươi đi mau ta cái mạng già này cũng sống không được bao lâu hơn nữa thái thượng kiếm cung chân vũ cảnh cường giả không gian giới chỉ, tuyệt đối không thể rơi ở trong tay những người này các mặc la r ô n g to sau đó chiến kiếm vung lên kim s á c kiếm quang lại tăng vọt chém về phía lang lục cấp vậy liền đi chết đi cho ta lang lục cấp thanh nhâm băng lãnh thẳng hướng các mặc la đáng tiếc các mặc la đã trải qua trọng thương căn bản không phải đối thủ chỉ là một chiêu mà thôi thân thể của hắn lại thêm ra một cái lớn dê các mặc la đường phong giống to t h i t r i ể n ra toàn lực đánh về phía trước nhưng là hắn cùng với ngụy hoán xuân sự tranh lệch thật sự là quá lớn căn bản khó mà đột phá ngụy hoán xuân ngăn cản phanh phía bên kia lang lục cấp cười l ệ n h song c h ả o bắt lấy các mặc la một cánh tay dùng sức kéo một cái các mặc la một cánh tay liền bị trực tiếp kéo xuống a lang lục cấp ta tất x á c ngươi đường phong giống to hôm nay nhìn ai dê hai lang lục cấp g i ữ tợn cười to song trào tiếp tục hướng về các mặc la trộm tới chủ nhân ngươi đi mau các mặc la giống to dùng con duy nhất cánh tay dẫn theo kim sắc cốt kiếm ra sức chém đúng ra đây là hắn cuối cùng nhất kiếm đáng tiếc bị lang lục cấp dễ dàng đánh tan sau đó lang lục cấp thân hình c h ấ p động song chảo bắt lấy các mặc la đầu tại hắn g i ữ tợn trong lúc cười to đông nhiên bắt đầu xoay tròn gấp một tiếng các mặc la đầu trực tiếp bị cố chấp đoạn mà hạ ẩm sau đó các mặc la giàn mua thân thể ẩm vang ngã xuống đất một vị kim m a u cốt kiếm tộc các mặc la cứ như vậy chết trận theo các mặc la chiến tử đường phong ngược lại bình tĩnh lại chỉ là trong mắt của hắn sắc cơ lại là nồng đậm tới cực điểm các mặc la cái này một vị lâu năm cốt kiếm tộc mặc dù theo hắn không lâu nhưng sự giúp đỡ dành cho hắn xác thực lớn vô cùng ban đầu ở bạch ngân kiếm thược trong di tích nếu như không có các mặc la đường phong cũng căn bản không đoạt được bạch ngân kiếm thược lại càng không cần phải nói cướp được nhiều như vậy những bảo vật khác mà ở cái này táng kiếm chi địa bên trong nếu như không có các mặc la hắn cũng rất khó cùng những cái kia linh biến cảnh cường giả bình khởi bình tọa thậm chí trái lại ăn cướp bọn hắn thu được nhiều như vậy kiếm tâm cùng dung linh đan có thể nói có các mặc la mặc dù thời gian rất ngắn nhưng hắn vẫn nhanh chóng thu được rất nhiều tài nguyên tu vi mới có thể đi vào bước nhanh như vậy hiện tại các mặc la lại ở trước mặt hắn bị lang lục cấp đánh giết lang lục cấp đã trở thành hắn tất phải giết người ha ha ha không có cái này lão cốt kiếm tộc nhìn ngươi có làm được cái gì chỉ là ngưng đan cựu trọng lại muốn nhúng c h à m chân vũ cảnh cường giả không gian giới chỉ đơn giản vọng tưởng lang lục cấp cười lạnh liên tục sau đó lại thanh ánh mắt nhìn về phía nhâm thiên truy cùng diệp lân cười lạnh nói ta trước thanh bằng hữu của ngươi đều g i ế t sạch nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào nói xong lang lục cấp liền phải hướng nhâm thiên truy cùng diệp lân đánh tới đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến s ơ n dưới mặt đất đột nhiên toát ra số lớn hát vụ những cái này sương mù màu đen toát ra liền hình thành một c ỗ hướng về cái kia thi thể của lão giả hội tụ mà đến hugh hugh không chỉ là núi này địa ngay cả ngọn núi này bên ngoài tàng kiếm c h i địa địa phương khác cũng có từng đạo hắc vụ bay tới hướng ngọn núi này vào tới ông sơn phong bên ngoài trong hư không đột nhiên run lên từng đạo từng đạo trận văn nổi lên tản mát ra tia sáng kỳ dị khe n khe n tiếp đó cái kia từng c h u ô i xê tạ i trên ngọn núi kiếm dỉ nhao n h a u chấn động sau đó hóa thành từng đạo sắc bén kiếm quang hướng về bên ngoài những cái kia sương mù màu đen đánh tới sơn phong bên ngoài những cái kia sương mù màu đen cũng một trận biến ảo biến ảo thành từng c h u ô i hắc vụ chi kiếm hướng về kiếm dỉ vọt tới cong đang kim thiết giao kích thanh âm lẫn nhau chập trùng những cái kia kiếm dỉ mặc dù có đại trận gia trì Cuối c ù nhưng g ứng vẫn là l kiếm i tính mất hết, bị vụ chi kiếm một nát kích, nhau nhau bị đánh n hắc chi h kiếm bấy. bị bị vụ là sơn phong sơn có càng nhiều kiếm gì hướng về bên ngoài phóng đi bất ngờ xảy ra chuyện để trận người trên đều là kinh hãi nhao n h a u dừng tay lại đại mập mạp diệp lân đến ta bên này tới đường phong giống to bệnh bệnh nhâm thiên truy cùng diệp lân xông về đường phong bên cạnh hưu xào tháp quang mang đem hai người bao phủ đi vào các ngươi đừng nghĩ đi lan lục cấp đám người thân hình khẽ động đem đường phong mấy người mơ hồ vây vào giữa phòng ngừa mấy người chạy trốn lúc này ngọn núi bên trên h á t vụ một cỗ không ngừng tản g ra hướng về cái kia thi thể của lão giả hội tụ mà đến đột nhiên lão giả kia thi thể đóng chặt hai mắt lại mở ra hai đoàn hát sắc vòng xoáy so trước đó càng thêm thâm thúy giống như là thông hướng địa ngục thâm n g uyên không tốt cỗ thi thể này lại sống lại đi mau đám người bị hù can đảm kịch liệt vội vàng bay ngược về đằng sau b ệ n h mà lúc này lão giả thi thể đột nhiên đứng thẳng lên hhh ắ ắ ắ trong miệng nó lại còn phát ra khàn khàn tiếng cười lạnh cái này khiến da đầu mọi người tê dại một hồi trong lòng hơi lạnh hứa ra chết thanh âm khàn khàn vang lên đấm ra một quyền ba động khủng bố lại nổi lên khanh đúng lúc này một tiếng kiếm minh cái kia thanh tàn kiếm trước đó xê ở trên vùng núi lúc này bay ra hướng về lao giả thi thể chém xuống một cái đem cô quyền kình c h ế t tiêu mượn cơ hội này đám người liền phải hướng dưới núi chạy tới nhưng ngay lúc đó bọn hắn ngừng bởi vì phía trước vùng núi bên trên cũng có từng đạo sương mù màu đen toát ra ngăn trở đường đi các ngươi cho ta x ô n g Lang lục cấp ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên một chảo đánh vào đường phong quanh thân quang mang bên trên lực lượng cường đại kích đường phong thân hình không khỏi hướng về phía trước bệnh bệnh bệnh những cái kia hát vụ liền hướng đường phong vào tới ầm ầm ầm cũng may những cái này hát vụ uy lực không phải đặc biệt mạnh đều bị hưu xảo tháp quang mang chặn lại Lang lục cấp ngươi cái này tạp toái h hoàng tước ngươi láo muộc nhân thiên truy chửi ầm lên đại mập m ạ n ngươi khẩu vị thật tốt ta muốn thảo m ộ i mội của hắn diệp lân cũng lạnh mặt nói hừ lang lục cấp hừ lạnh gặp hắc vụ uy lực không phải rất mạnh bắt đầu hướng phía dưới trúng kích mà sơn phong bên ngoài hắc vụ hội tụ đem những cái kia kiếm gì từng cái đánh tan ẩm cuối cùng hắc vụ không ngừng h o n h tại những cái kia trận văn phía trên mà lao giả kia thi thể lúc này trong mắt cũng ép ra hai đạo hắc vụ chi kiếm ép hướng về phía không trung những cái kia trận văn rắc rốt cục những cái kia trận văn tăng vỡ cuối cùng ầm vang một tiếng biến thành điểm điểm quang vũ tiêu tán trên núi đại trận bị phá hư đại cổ hát vụ toàn bộ hướng về lão giả thi thể hội tụ mà đến chui vào đến trong thân thể của hắn có những cái này hát vụ lão giả thi thể uy lực tăng mạnh đấm ra một q u y ề n đem c h u i này tàn kiếm đánh bay ra ngoài không tốt đi mau đường phong lang lục cấp đám người sắc mặt đại biến thân hình phóng lên tận trời hướng về nơi xa bay đi không có đại trận liền có thể ngự không phi hành chết lão giả thi thể thanh âm khàn khàn truyền ra hướng về không trung đấm ra một quyền so trước đó càng kinh khủng hơn ba động quần quận mà ra chương 485, chiến kiếm cùng kiếm nguyên mạch ba động khủng bố tuân hướng bọn hắn cỗ này áp lực khủng bố vô biên quả thực là không thể chống cự giờ k h ắ c này trong lòng bọn họ phát lạnh giống như bị tử vong y thì ảnh b ả o phủ loại cấp bậc này công kích không là bọn hắn có khả năng ngăn cản giờ k h ắ c này bọn hắn có một loại cảm giác cảm giác mình hẳn phải chết không nghi ngờ a ta không thể chết xông lên a xông lên a mỗi người đều toàn lực đánh ra bao quát đường phong cùng nhâm thiên truy diệp lân tốc độ của bọn hắn rất nhanh nhưng cỗ ba động kia tốc độ càng nhanh c h ư ớ c mắt liền muốn nhanh tới gần khe anh đúng lúc này trôi này tàn kiếm lại phát ra kiếm minh bay lên trời hóa thành một đạo trường mấy trăm mét kiếm quang hướng về kia ba động chém xuống một cái ẩm cỗ ba động kia bị bổ ra nhưng là y y hải nguyên còn có một số dư uy hướng về đường phong bọn hắn dũng mánh lao tới a liên tục hai tiếng kêu thảm thiết cái kia hai cái linh biến nhất trọng cao thủ thân thể bị chấn cuồng rung động xương cốt giặc rung động trong miệng miệng to ho ra máu kém chút trực tiếp bỏ mình nhưng lập tức liền không chết cũng không xê xích gì nhiều rốt cuộc ổn không được thân hình từ trên cao ngã xuống mà hạ ẩm ba động dư uy cũng đánh vào đường phong lang lục cấp trở trên thân thể người hữu xào tháp q u a n mang cấp tốc chấn động giống như là tùy thời đều có thể phá tan đến đường phong biết hữu xào tháp hiện trước mắt phòng ngự đã là cực hạ phốc phốc một bên lang lục cấp ba cái linh biến nhị trọng cường giả thanh niên cũng miệng to ho ra máu bất quá bọn hắn so hai cái linh biến nhất trọng thanh niên tốt hơn nhiều chỉ là thổ huyết nhưng còn có thể phi hành quá mức kinh khủng chỉ là dư vi mà thôi liền mạnh mẽ như vậy nếu là toàn bộ h à n h trên người bọn hắn bọn hắn không có người nào có thể còn sống sót h u h h u từng cổ xương mù màu đen chui vào đến lao giả thi thể bên trong khiến cho lão giả thi thể khí tức càng ngày càng lớn mạnh quả thực là khủng bố vô biên một nửa tàn kiếm chém xuống trực tiếp bị lão giả thi thể một quyền đánh bay đường phong đám người đột nhiên biến sắc cái này thi thể của lão giả cũng quá mạnh đi khanh đúng lúc này trôi này lúc đầu xê tại lão giả thi thể một nửa kiếm gãy lúc này lại phát ra kịch liệt kiếm minh thanh âm một đạo kiếm quang phóng lên tận trời cường đại kiếm khí cùng bên ngoài nửa thanh tàn kiếm kêu gọi lẫn nhau. h a n h Lão giả trong thi thể có số lớn hắc vụ bị đánh bay ra. A. Lão giả thi thể phát ra khàn khàn tiếng giống, đột nhiên khẽ vương tay, bắt lấy ngực cái kia nửa thanh kiếm gãy chuôi kiếm, khanh một tiếng, rút ra. Kiếm gãy bị rút ra, kịch liệt run run, bay ra láo giả thi thể nắm giữ. Khanh. Hai thanh kiếm gãy, trên không trung hợp, tiếp tục ở cùng nhau, vừa v ậ n a n khớp, hai thanh kiếm gãy hợp thành một thanh hoàn chỉnh chiến kiếm giờ k h ắ c này kiếm khí ngút trời mà ra không gian chung quanh trực tiếp bị mở bùng ra từng đầu khe hở nhưng là thi thể của lão giả bởi vì ngực chiến kiếm bị rút ra không c ó kiếm gây áp chế hắn khí tức cũng lơn chứa không ngừng dâng lên trong mắt hai đoàn đen nhánh vòng xoáy như thông hướng vượt sâu cửa vào giống như chỉ cần quên một chút liền bị hút đi vào đồng dạng một thanh tàn kiếm một sợi tàn hồn lưu đến hôm nay còn muốn ngăn ta cái kia ta hôm nay liền lấy ngươi thân thể của mình đưa ngươi triệt để đánh giết thanh âm khàn khàn từ lao giả thi thể trong miệng thốt ra ẩm đấm ra một quyền khủng bố vô biên quyền kình hướng về không trùng trôi này chiến kiếm đánh tới chiến kiếm chấn động từng đạo từng đạo sáng trói vô cùng vô cùng cường đại kiếm khí hướng về quyền kình chém tới một tiếng nổ vang không gian rầm rầm lay động vết nước không gian giống như là mạng n h ạ đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài cong chiến kiếm kêu khẽ thế mà không địch lại bị đánh lui về phía sau mà thối lui phương hướng lại là đường phong bọn hắn bên này a chạy mau lang lục cấp đám người đột nhiên biến sắc nhưng là muốn để bọn hắn chạy tứ tán lại là làm không được bởi vì cái không gian kia giới chỉ còn tại đường phong trên người bọn hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha gắt gao đi theo đường phong bên cạnh d i ệ t lão giả thi thể phun ra một chữ thân hình khẽ động đạp không mà đi theo sắt chiến kiếm lại là đấm ra một quyển cong chiến kiếm hoàn toàn rơi tại hạ phong lại bị kích bay ngược về đằng sau khoảng cách đường phong bọn hắn càng gần đi đường phong trong lòng cũng là kinh hãi đổi một cái phương hướng mau chóng đuổi theo lang lục cấp đám người mặc dù trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn là gắt gao đi theo đường phong ẩm bên kia chiến kiếm cùng láo giả thi thể lại đối một chiều hảo chết không chết chiến kiếm bay ngược lui phương hướng lại là đường phong đám người bay nhanh phương hướng con mẹ nó mấy người đều m u ố n mở miệng mắng to ông đúng lúc này đường phong mi tâm phát sáng kiếm nguyên mạch cực độ chấn động sau đó thế mà vừa bay mà ra đây không phải đường phong xê không chế mà là kiếm nguyên mạch tự chủ bay ra kiếm nguyên mạch vừa bay ra liền lơ lửng tại đường phong đình đầu trên thân kiếm cái kia vốn là mơ hồ không rõ dấu vết lúc này tản mát ra hảo quang trói mắt ngay tại đường phong kiếm nguyên mạch bay ra về sau trôi này t r ê n kiếm cũng kịch liệt rung động sau đó hưu một tiếng trực tiếp hướng về đường phong bên này bay tới lang lục cấp đám người dọa đến sắc mặt t ạ m đạm lại cũng không lo được cái gì không gian giới chỉ hướng về bốn phía phi nước đại chỉ có đường phong nhâm thiên truy cùng diệp lân lập ở không trung chuyện gì xảy ra nhâm thiên truy kêu to một khuôn mặt béo ả m đạm lại cắn chặt hàm r ă n g không có đào tẩu bình tĩnh mập m ạ n diệp lân đến lúc này còn đong đưa quả xếp chỉ là nhìn ngón tay hắn gân xanh nổi lên liền biết hắn cũng rất khẩn trương bất quá cũng không có đào tẩu hugh ư trôi này chiến kiếm vừa bay đến đường phong đ ỉ n h đầu trực tiếp liền một bổ xuống cờ r á c một tiếng h ư u xào tháp quang mang thế mà không thể chút nào ngăn cản trực tiếp bị một bị bổ mà mở. q u a nhưng g mang n bị đ á mở, h sau đó soạt một tiếng, bay đó đường phong đan soạt phong tiếng, điển. Đường phong là ậ p tức liền bại lộ tại chiến dưới thân chiến cái liền lộ bại dưới kiếm. Song song, hôm nay n hôm y cái i cái mạng nhỏ muốn nhỏ v ế trong gì chút ồ i tiên Nhân Nhưng thảm. truy t kêu r là, tưởng tượng chiến kiếm không có đánh xuống mà là không ngừng chấn động rút r ẩ y giống như vô cùng hưng phấn đồng dạng ông lúc này đường phong kiếm nguyên mạch chấn động phát ra vụ vụ chiến kiếm cũng chấn động thế mà lũi về phía sau một khoảng cách tựa hồ có chút sợ hãi mà lúc này cái kia thi thể của lão giả cũng không có xuất thủ hắn kinh ngạc đứng ở đó một đôi mắt lỗ hai cái hát sắc vòng x u ố á y nhìn chòng chọc vào đường phong kiếm nguyên mạch vì cái gì vì cái gì ở chỗ này gặp được thanh kiếm này a vì cái gì khan khan tiếng giống từ lao giả thi thể trong miệng không ngừng phát ra ta đã biết ta đã biết nhất định là như thế ha ha bộ tộc kia cuối cùng muốn bị d i ệ t đức quãng từ lao giả thi thể trong miệng thốt ra đường phong giật mình thi thể của lao giả, rốt cuộc là lai lịch gì giống như biết hắn nguyên mạch ông lúc này kiếm nguyên mạch chấn động mà trôi này chiến kiếm lại hướng về đường phong bên này bay tới tiếp đó để cho người ta kinh ngạc đến ngây người một màn xảy ra đường phong kiếm nguyên mạch thế mà bay lên cùng c h u i này chiến kiếm dung hợp hợp hai là một tại hợp hai là một về sau chiến kiếm khí tức tăng v ọ n một đạo kiếm khí phóng lên tận trời đem thiên không đều đâm ra một cái cự đại lỗ thủng chương 486, chém giết lang lục cấp tiếp đó chiến kiếm chấn động thế mà bay đến đường phong trước mặt trong lòng hơi động đường phong vươn tay cầm chiến kiếm c h u i kiếm ẩm nắm chặt trôi kiếm sắt na đường phong cảm giác não hải một trận oanh minh một cô không cách nào tưởng tượng lực lượng tràn ngập toàn thân của h ắ n giờ k h ắ c này đường phong có một loại h ảo giác hắn cảm giác hảo giống mình đã nắm giữ trên đời này lực lượng mạnh nhất có thể chúa tể tất cả lực lượng mặc dù đường phong biết đây là một loại h ảo giác nhưng hắn ý y hải nguyên rất hưởng thụ mà một bên nhân thiên truy cùng dịp lần lại là nhìn trận mắt hốc mồm càng xa xôi lạc lục cấp ngụy hoán xuân ba người cũng là nhìn trận mắt hốt mồm mượn dùng nguyên mạch liền cho rằng có thể cùng ta chống lại sao ngây thơ lão giả thi thể thanh âm khàn khàn chuyên gia tiếp lấy bước ra một bước hướng về đường phong bên này mà đến tới đi đường phong ánh mắt tỏa sáng cũng bước ra một bước giơ kiếm hướng về phía trước một b ổ một đạo thô lớn như núi cao vậy kiếm khí hướng về lão giả thi thể chém xuống ẩm kinh thiên tiếng vang phát ra đường phong thân hình hơi vừa lui liền đứng vững vàng mà thi thể của lão giả lại là hướng về hậu phương lùi g ấ p lại là đường phong chiếm cứ thượng phong thật mạnh cỗ lực lượng này thật mạnh lúc nào chính ta có được mạnh như vậy lực lượng liền tốt đường phong trong miệng nói nhỏ ánh mắt tỏa sáng trong lòng vô hạn mong đợi d i ệ t lão giả thi thể tựa hồ tại gầm thét lại hướng về phía trước đánh tới đường phong ánh mắt đi lòng vòng thấy được lang lục cấp đám người cấp tốc chạy trốn thân ảnh muốn chạy trốn bây giờ là trả giá thật lớn thời điểm đường phong khoẻ môi nết lên một tia cười lạnh trong mắt sắc cơ nồng nặc tan không ra hắn không có tiếp tục cùng lão giả thi thể đại chiến mà là bước ra một bước xuất hiện ở nhâm thiên truy cùng diệp lân bên cạnh hai người các ngươi tiến vào trước trong tháp vung tay lên trực tiếp đem nhâm thiên truy cùng diệp lân thu vào hưu xào tháp bên trong Lấy lực l ư ợ nơi g giờ của hắn, căn bản không cần hai người đồng trong. cùng trong hướng lang bây bản bọn bên bước bước, bên nhâm truy lấy hai tiếp liền thiên diệp tiếp kia đuổi của căn cần trực có thác thác, lục cấp ra hắn, thể hắn thu hưu thu hắn theo. lần n đem Đem ý, một tốc cấp về vào vào xào xa lang lục cấp đột nhiên b i ế n sắc s ử x u ấ t sức lực bú sữa mẹ hướng về phía trước cấp tốc bay nhưng là lấy đường phong lực lượng bây giờ mà nói tốc độ nhanh c ù n g bố mấy hơi thở liền đuổi kịp lang lục cấp、à. ngươi làm gì cỗ thi thể kia mới là địch nhân của ngươi lang lục cấp bị hù kêu to cỗ thi thể kia coi như không chết cũng phải trước chẳng ngươi ta trước đó nói qua ta tất sát ngươi ngươi chẳng lẽ liền nhanh như vậy quên đi đường phong cười lạnh tiếp lấy nhất kiếm chém ra một kiếm này uy lực quá mạnh căn bản không phải lang lục cấp có khả năng chống cự a lang lục cấp kêu thảm một cánh tay bay ra ngoài đường phong đường phong ta biết ngươi kêu đường phong ngươi dừng tay đừng có giết ta ta là thú vương tông đệ tử thú vương tông sư thất cấp cao đẳng tông môn ngươi giết ta ngươi sẽ vĩnh viễn bị ta thú vương tông truy sát lang lục cấp kinh hãi kêu to lại cũng không có phía trước loại kia cổng giã chi khí thất cấp bên trên nhóm thế lực có thế nào chọc tới ta cùng một chỗ diệt chính là đường phong âm thanh lạnh lùng nói lại là nhất kiếm chém ra phốc phốc lan g lục cấp mặt khác một cánh tay cũng bay ra ngoài ẩm mà một bên khác lão giả thi thể không có hướng về đường phong mà đến mà là đuổi kịp ngụy hoán xuân hai người tại ngụy hoán xuân hai người kinh hãi kêu to bên trong bị một q u y ề n đập thầy n h ư t mạt hai người máu tươi toàn bộ hóa thành một đoàn huyết trâu bị lao giả thi thể nuốt vào lập tức khí tức của h ắ n lại mạnh một chút nhi lan g lục cấp bên này hai cánh tay bị chạm càng là tiếng kêu rên liên hồi trong mắt tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng hắn tuyệt đối không nghĩ tới đường phong một người ngưng đan c ử u trọng sâu kiến mà thôi giết cũng liền liền giết thế mà lại phát sinh dạng này dị biến trái lại giết hắn nếu là sớm biết tình huống như vậy hắn là tuyệt đối không dám các mặc la chết như thế nào ngươi cũng làm sao chết đi đường phong tràn ngập lanh ý thanh âm phát ra đường a lang lục cấp hoảng sợ kêu to phốc phốc lại là nhất kiếm chém ra một kiếm này chạm là đầu của hắn kiếm quang chém qua một cái đầu lâu bay ra lang lục cấp chết đến tận đây lần này tiến vào táng kiếm c h i địa ba mươi sáu cái cường giả thanh niên trừ đường phong nhâm thiên truy cùng diệp lân bên ngoài đã chết tuyệt có mấy cái bị thương cũng đã bị lão giả thi thể hấp thu máu tươi mà chết ẩm lúc này thi thể của lão giả đến rồi đường phong cách đó không xa một quyền oanh tới khanh đường phong dơ kiếm nhất kiếm chém ra trong tiếng nổ vang hai người cùng lui giết đường phong giống to hắn cảm giác có sải không hết lực lượng ẩm ẩm bên này địa vực oanh minh không ngừng không trung xuất hiện từng đầu vết nước không gian đại địa đã nước ra từng đầu thật sâu lỗ hổng vạn kiếm sắt mấy chục chiêu về sau đường phong giống to sau đó táng kiếm c h i địa vạn thiên kiếm dỉ bay lên hóa thành một chuôi chuôi tê sắc vô cùng kiếm quang hướng về lão giả thi thể đánh tới lão bất tử đã nhiều năm như vậy còn bố cục muốn ngăn ta không có khả năng lão giả thi thể thanh âm khàn khàn truyền ra hai quyền liên tục quanh ra không gian kịch liệt lay động vạn thiên kiếm gì bị đánh nát bẫy kiếm gì cắt bã bốn phía bay loạn nhưng là cũng có kiếm gì đột phá vào đi đâm vào lão giả trên thi thể lập tức từng đạo từng đạo sương mù màu đen bị đánh ra đại á đánh Cái n tan. Sương đen liền này khiến đường phong h chút, thi thể khí chút. một tức bớt một ra giả giảm mù màu đ bị lao hỉ chiến à n g t ê m ra sức công kích. đ ạ c h i vô cùng kịch liệt đường phong có thể cảm giác được chiến kiếm trong tay của hắn lực lượng giống như đang chậm rãi giảm bớt đồng thời trong đầu hắn một trận mỏi mệt cảm giác chuyển đến xem ra trôi này chiến kiếm lực lượng có hạn mà ta kiếm nguyên mạch cũng chịu ảnh hưởng dẫn đến ta cảm giác được mỏi mệt đường phong trong lòng cấp tốc suy tư bất quá còn tốt đại chiến nhiều như vậy chiều thi thể của lão giả bên trong x ư ơ n g mù màu đen cũng c h ậ m chậm bị đánh tan một chút đối phương k h í tức cũng càng ngày càng yếu rớt xuống biên độ so đường phong càng nhiều chém đường phong giống to chém xuống một kiếm đánh tan mảng lớn hát vụ lại chém lại là chém xuống một kiếm lúc này đường phong đã hoàn toàn áp chế đối phương lại một đoàn hát vụ bị đánh tan đối phương khí tức yếu hơn À, n g ư ờ i không diệt được ta ta cuối cùng là phải thành công nơi này bất quá là ta một sợi m à thôi thanh âm khàn khàn lại từ lão giả thi thể trong miệng truyền ra cuối cùng nhất kiếm đường phong giống to vận khởi chiến kiếm bên trong toàn bộ lực lượng toàn lực chém ra nhất kiếm một kiếm này trực tiếp đem không trung bổ ra một đầu dài đạt ngàn mét đen như mực vết nước không gian rực rỡ kiếm quang từ lão giả thi thể đỉnh đầu một bổ xuống、Rắc. giống như là bổ tiến vào thiết trong đá lão giả thi thể vô cùng cưng rắn đường phong trong lòng suy đoán nếu là bằng hắn tu vi của mình coi như lão giả thi thể đứng ở chỗ này bất động để hắn dùng sức chém vào đoán chừng cũng không đả thương được một tơ một hào nhưng là lực lượng bây giờ của hắn không thể coi thường mạnh nhất nhất kiếm một bổ xuống trực tiếp đem lão giả thi thể bổ thành hai nửa Phan. một đại đoàn xương mù màu đen bị trực tiếp đánh cho nổ tan ra sau đó tiêu tán ở không trung hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chương 487, vơ vét chiến trường hô lúc này đường phong thật dài thở ra một hơi sau đó hắn k h í tức chiến thân triệt để hạ xuống tới vô đạn sòng tiểu thuyết y t ơ ông chiến kiếm tiêu khẽ đường phong kiếm nguyên mạch nổi lên một lần nữa chui vào đến mi tâm của hắn ở trong lập tức một cố vô tận mỏi mệnh cảm giác quét sạch toàn thân của hắn để hắn có một loại muốn muốn ngủ cái ba ngày ba đêm xúc động không thể ngủ đường phong cắn răng một cái lung lay đầu miễn cưỡng phấn chấn một chút khanh lúc này trôi này chiến kiếm kêu khẽ đột nhiên hướng về đường phong rơi xuống đường phong theo bản năng đưa tay vừa tiếp xúc với tiếp trong tay sau mới phát hiện giờ phút này trôi chiến kiếm khí tức hoàn toàn không có cùng ban nay bá đạo tuyệt luân giống như có thể đem thiên địa bổ ra khí thế có thiên địa khác biệt xem ra trôi này chiến kiếm cũng tiêu hao hết năng lượng biến thành bình thường binh đường phong đánh giá trong tay chiến kiếm trong lòng nghĩ ngợi chiến kiếm thành h ắ t sắc thoạt nhìn vô cùng phổ thông cùng phổ thông sắc thường đúc thành không sai biệt lắm không có, có đặc thù gì địa phương chỉ là tại chiến kiếm ở giữa có một đầu dấu vết mờ mờ là bởi vì vừa rồi hai thanh kiếm gãy tiếp tục cùng một chỗ tạo thành đường phong tay k h ẽ động muốn đem chiến kiếm thu vào trong không gian giới chỉ nhưng để đường phong im lặng là trôi này chiến kiếm thế mà thu không vào đi vậy chỉ thu tiến hữu xào thắp bên trong tâm niệm vừa động nhưng kết quả vẫn như cũ để đường phong im lặng hữu xào thắp cũng thu không vào đường phong bất đắc dĩ chỉ được xuất ra một cây băng tử đem chiến kiếm trói lại đeo tại sau lưng cột chắc về sau đường phong lập tức ngồi xếp bằng xuất ra một khỏa kiếm tâm tâm niệm vừa động kiếm nguyên mạch nổi lên giờ phút này kiếm nguyên mạch lộ ra rất thảm đ ạ o hiển nhiên là tiêu hao quá lớn bố trí ngay cả thôn phệ lên kiếm tâm thời điểm đều rõ ràng không có trước kia nhanh từ từ đem kiếm tâm cắn nuốt không còn một mảnh kiếm nguyên mạch trên thân kiếm mới có hơi còn mang tiếp theo đường phong lại lấy ra một khỏa kiếm tâm tiếp tục cắn nuốt liên tiếp thôn phệ ba khỏa kiếm nguyên mạch mới khôi phục đến tài nghệ dĩ vãng sau đó chính là một cố cường đại năng lượng từ kiếm nguyên mạch bên trong hiện lên mà ra chuyển khắp toàn thân đường phong vận chuyển c ử u k i ế p chiến thần quyết toàn lực hấp thu luyện hóa lên cố năng lượng này một bộ phận chuyển hóa là nguyên lực một bộ thấm vào cơ e giờ xương cốt bên trong đem cố năng lượng này luyện hóa về sau nhìn đường phong tinh thần đại trấn mới vừa cảm giác mệnh m ỏ i quét sạch sành xanh một lần nữa biến tinh thần sáng láng muốn tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này đường phong suy tư nhưng là rời đi nơi này trước đó còn có một chuyện muốn làm cái kia chính là những cái kia tuổi trẻ thiên tài rơi xuống ở chỗ này không gian giới chỉ thân hình c h ấ p động ở giữa đem lang lục cấp còn có ngụy hoán xuân chờ ba cái linh biến nhị trọng cường giả thanh niên không gian giới chỉ thu vào sau đó đường phong bay lên trời đi đến này tòa đỉnh núi ở trên ngọn núi đem mặt khác thanh niên di lưu lại không gian giới chỉ thu sạch đứng lên đi vào nơi này ngay từ đầu phải có ba mươi sáu người có một ít người bị cái khác thanh niên cao thủ giết chết không gian của bọn hắn giới chỉ khẳng định cũng bị giết bọn hắn người thu lại cho nên đường phong cái này vừa thu lại lấy được không sai biệt lắm có ba mươi mấy không gian giới chỉ thu sạch hảo về sau đường phong tâm niệm vừa động nhâm thiên truy cùng diệp lân xuất hiện ở không trung vừa ra hiện nhâm thiên truy cùng diệp lân vội vàng đưa mắt nhìn bốn phía gương mặt khẩn trương làm có phát hiện không bất kỳ tình huống về sau mới yên tâm lại đường phong chuyện gì xảy ra cái kia thi thể đâu cuối cùng thế nào vừa ra đến nhâm thiên truy liền vội vàng hỏi chết rồi đường phong trả lời rất đơn giản cái gì chết rồi chẳng lẽ là bị ngươi giết nhâm thiên truy cùng diệp l â n đều thất kinh hai ánh mắt cùng một chỗ hướng về đường phong sau lưng chiến kiếm trông lại có thể nói như vậy nói đúng ra hẳn là bị trôi này chiến kiếm chém đường phong chỉ chỉ sau lưng chiến kiếm bị trôi này chiến kiếm chém diệp lân có một đôi mắt phượng giờ phút này tỏa sáng đong đưa quạt xếp x o á t một tiếng chạy đến đường phong sau lưng một mặt hâm mộ nhìn lấy thanh chiến kiếm này ban nay trôi chiến kiếm uy lực bọn hắn nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở đây chính là tuyệt đối khủng bố tiểu bạch kiểm ngươi tránh ra cho ta xem nhìn nhâm thiên truy to m ộ n g vô cùng thân thể trực tiếp vọt tới diệp lân một thân mập e giờ run mạnh mạnh mẽ m á i trèo vẩy gật mở con lợn béo đáng chết ngươi lại kêu một tiếng tiểu bạch kiểm nhìn xem ta muốn ngươi đẹp mặt diệp lân giận dữ tiểu bạch kiểm ngươi kêu hai con lợn béo đáng chết ngươi lại kêu một tiếng nhìn ta không đập dẹp ngươi nhâm thiên truy giận dữ một đôi to lớn thiết chủ y xuất hiện ở trong tay hai cây đại chủ y đập đập tương xứng v ă n g lên con lợn béo đáng chết ngươi cho rằng ta sợ ngươi a diệp lân trong tay quạt xếp kịch liệt biến hóa lập tức liền biến thành một thanh trường kiếm tiểu bạch kiểm con lợn béo đáng chết đường phong im lặng cười khổ một tiếng nói các ngươi có muốn xem hay không cái không gian kia c h ế c nhẫn lời vừa nói ra nhâm thiên truy cùng diệp lân lập tức yên tĩnh trở lại hai ánh mắt nhìn trừng trừng lấy đường phong cực nóng vô cùng đương nhiên muốn nhìn hai người trăng miệng một lời muốn xem lời nói chúng ta rời khỏi nơi này trước tìm một một chỗ yên tĩnh lại nhìn không muộn đường phong nói được hai người vội vàng đáp ứng chờ một chút chúng ta thương lượng một chút làm sao phân phối dù sao lần này là đường huynh bỏ bao nhiêu công sức hơn nữa cả kia vị l a o cốt kiếm tộc đều chết trượt chúng ta đều không có ra sức gì phía trước loại kia phân phối phương thức ta cảm thấy rất không thích hợp đường huynh quá bị thua thiệt diệp lân nói ra không tệ không tệ tiểu bạch kiểm ngươi cuối cùng nói một lần tiếng người đường phong nếu không dạng này ngươi chia cho ta mấy k h ỏ a dung linh đan cái không gian này giới chỉ tất cả thuộc về ngươi nhâm thiên truy kêu lên con lợn béo đáng chết ta cảnh cáo ngươi đừng gọi ta tiểu bạch kiểm lập tức diệp lân nổi giận tiểu bạch kiểm ta cũng cảnh cáo ngươi đừng gọi ta con lợn béo đáng chết nhâm thiên truy cũng gầm lớn đường phong im lặng vội vàng ngăn cản ta cũng muốn như vậy đường huynh cho ta mấy k h ỏ a dung linh đan là được rồi diệp lân tỉnh táo lại t h ở phì phò nói chúng ta trước tiên tìm một nơi mở ra nhìn kỹ hãng nói a đường phong đề nghị nhâm thiên truy cùng diệp lân thái độ để đường phong đối với hai người lao mắt mà nhìn tại đối mặt cám dô lớn như vậy hai người thế mà có thể làm được lấy tâm bình tĩnh đối đãi này quả không đơn giản đường phong tự hỏi liền chính hắn đều làm không được đến được nhâm thiên truy cùng diệp lân lại là t r ă m miệng một lời kết quả khó tránh khỏi lại là một trận trợn mắt còn đối với ngay sau đó ba người hóa thành ba đạo hường quang hướng về nơi xa bay đi không đến bao lâu liền ra mảnh này táng kiếm c h i địa hướng về huyền hoang thành phương hướng mà đến cái này một mảnh mang phi thường hoang vu không lâu ba người tìm mấy tòa trong núi lớn một đầu hẻm núi hạ xuống đi vào nơi này phi thường yên tĩnh cốt kiếm tộc cùng nhân tộc đều tuyệt tích hạ xuống về sau đường phong tâm niệm vừa đậu trong tay xuất hiện một cái không gian giới chỉ. ta tới mở ra hắn nhìn lấy cái không gian này giới chỉ đường phong tâm lý bịch bịch nảy lên đây chính là hư hư thực thực một cái chân vũ cảnh vô thượng cường giả lưu lại không gian giới chỉ bên trong sẽ có bao nhiêu bảo vật đường phong vô cùng mong đợi mà nhâm thiên truy cùng diệp lân cũng t r ự c lăng lăng nhìn lấy chương bốn trăm tám mươi tám thăng lên điên cuồng nhục thân cực h ạ thế nhưng là không qua bao lâu đường phong liền lộ ra cười khổ lại vẻ bất đắc dĩ mở không ra đường phong nhìn lấy nhâm thiên truy cùng diệp lân cười khổ một tiếng a mở không ra nhâm thiên truy cùng diệp lân cũng là xương sở chính là các ngươi cầm đi thử xem đường phong đem không gian giới chỉ đưa cho hai người ta đi thử một chút nhâm thiên truy s u n g phong nhận việc tiếp đi qua sau nhắm mắt mà ngồi nhưng một lát sau hắn một khuôn mặt béo bên trên cũng đầy là bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ nói cái không gian này trên mặt nhẫn có một đạo phòng ngự t r ậ n văn ta cũng mở không ra ta đi thử một chút tiếp đó diệp lân cũng cầm tới thử một chút nhưng sau đó cũng vẻ mặt đau khổ hắn cũng tương tự mở không ra được rồi mở không ra để lại tại đường huynh nguyên nơi này đi diệp lân đem không gian giới chỉ đưa cho đường phong đường phong tiếp nhận lại nghiên cứu một chút y y hải nguyên vô dụng cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ thế nhưng là trong lòng thực sự không cam lòng à chỉ có bảo sơn đặt ở trước mặt lại ngay cả nhìn cũng không thấy trong lòng thực sự nổi bật rất mấy tên tiểu t ử các ngươi cũng muốn mở ra chân vũ cảnh võ giả không gian giới chỉ thực sự là mơ ngộng háo huyền cứ việc đi qua mấy vạn năm phòng ngự trận văn giảm b ấ t không biết bao nhiêu cũng không phải là các ngươi tu vi này có thể mở vẫn là tranh thủ thời gian tăng thực lực lên chờ thực lực mạnh tự nhiên là có thể mở ra trong đầu vang lên linh nhi khinh thường thanh âm đường phong không để ý đến linh nhi đem không gian giới chỉ thu hồi sau đó tay khe động xuất hiện từng cái không gian giới chỉ đây là lang lục cấp không gian của bọn hắn giới chỉ nhân thiên truy cùng diệp lần con mắt đều là sáng lên đường phong gật đầu nói không sai đúng là bọn họ ta tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ có dung linh đan đi đến lúc đó chúng ta chia đ ề u dung linh đan n h â m thiên truy cùng diệp lần con mắt lấp lóe đều không có cự tuyệt dù sao dung linh đan đối với hai người bọn họ trợ giúp thực sự quá lớn một khi bọn hắn khen dung linh giai đoạn ngưng tụ ra nguyên linh đến cái kia ở cái này kiếm cung chủ trong cung thực sự có thể không sợ người nào đường phong từng cái nhìn sang đáng tiếc những cái kia dung linh giai đoạn trong không gian giới chỉ cũng không có phát hiện có dung linh đan hiển nhiên dung linh giai đoạn có dung linh đan khẳng định đã trải qua dùng hết ngược lại là đằng sau những cái kia linh biến cảnh trong không gian giới chỉ có không ít dung linh đan đường phong hiện tại cũng không có kiểm kê cái khác mà là chính xem xét dung linh đan những cái kia linh biến cảnh thanh niên trong không gian giới chỉ ít có một khỏa dung linh đan nhiều có hai khỏa thậm chí ba khỏa bốn khỏa đều có nhất làm cho mấy người phân chấn là ba cái linh biến nhị trọng thanh niên trong không gian giới chỉ một cái có sáu viên một cái có bảy viên nhiều nhất là lang lục cấp hung trong giới chỉ khoảng chừng chín k h ỏ a dung linh đan toàn bộ cộng lại hết thể có ba mươi chín k h ỏ a dung linh đan ba mươi chín k h ỏ a a cái này khiến ba người con mắt chiếu lấp lánh ha ha ha phát phát phát cờ mở nờ giờ nhân thiên truy nết miệng cười to diệp lân trong tay q u ả xếp không ngừng đong đưa trong miệng cũng lớn cười không ngừng nói lần này dung linh không cần lo ba mươi chín quả chúng ta một người mười ba viên thế nào đường phong nói không cần đường huynh ta chỉ cần mười quả như vậy đủ rồi cái khác lưu cho ngươi còn có cái không gian kia giới chỉ đều cho ngươi diệp lân nói ta cũng chỉ muốn mười quả liền có thể khen dung linh giai đoạn cái khác đều không cần nhâm thiên truy cũng nói hai người bọn họ quan tâm nhất vẫn là dung linh đan về phần cái khác bọn hắn không hề thiếu được đường phong cũng không có miễn cưỡng xuất ra hai mươi khỏa dung linh đan một người phân mười khỏa tiếp lấy đem còn dư lại dung linh đan thu lại nhâm thiên truy cùng diệp lần tiếp nhận dung linh đan đều là đại hỷ phân đ ư ờ n g tìm một chỗ đi luyện hóa đường phong là tiếp tục kiểm điểm những cái này không gian giới chỉ. hiện tại hắn muốn tìm là kiếm tâm kiếm tâm đối với những người khác mà nói không có ích lợi gì phần lớn đều là tiện tay thu nhưng là ở nơi này chút trong không gian giới chỉ ý ghi h nguyên để đường phong có ngạc nhiên phát hiện tám mươi khỏa chính là ở nơi này chút trong không gian giới chỉ đường phong trọn vẹn phát hiện tám mươi khỏa kiếm tâm tăng thêm lúc trước hắn còn dư lại hắn hiện tại khoảng chừng thứ một trăm mười năm khỏa thứ một trăm mười năm khỏa a đầy đủ đường phong con mắt tỏa ánh sáng trực tiếp lấy ra một khỏa thôn vệ hút thu lại hắn hiện tại phải mau sớm lấy kiếm tâm tăng lên thân thể cường độ lúc đạt tới một cái cực hạn về sau chính là bắt đầu d u n g linh thời điểm một k h ỏ a kiếm tâm luyện hóa về sau hắn thân thể lực lượng trọn vẹn tăng lên năm ngàn cân mà cơ thể tính cứng c ỏ i cùng xương cốt cường độ cũng nhận được tương ứng tăng lên đường phong có thể rất cảm giác được rõ ràng thân thể của hắn tại cấp tốc mạnh lên loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu để đường phong khó mà dừng lại tiếp tục luyện hóa tiếp tục tăng lên sáu ngày thời gian thoáng một cái đã qua đường phong trọn vẹn luyện hóa 48 kiếm tâm 48 khỏa kiếm tâm toàn bộ luyện hóa để đường phong thân thể lực lượng trọn vẹn tăng lên 24 vạn cân tăng thêm phía trước 12 vạn cân hiện tại hắn thân thể lực lượng đạt đến kinh khủng 36 vạn cân thế nhưng là còn chưa tới cực hạ 49 vạn cân mới là cực hạ ẩm ẩm lúc này tại nhâm thiên truy cùng diệp lân vị trí c h u y ể n ra hai cỗ cực mạnh ba đậu ha ha sau đó hai người cười to đồng thời truyền ra hai bóng người xuất hiện ở đường phong trước mắt nhâm thiên truy cùng diệp lân khí tức so sáu ngày trước tăng lên rất nhiều các ngươi dung linh hoàn thành đường phong quan sát một chút hỏi không sai nguyên mạch cùng nội đan đã trải qua trăm phần trăm dung hợp tại ẩ n dưỡng ấp ủ một đoạn thời gian liền có thể ngưng tụ nguyên linh diệp lân đ ô n g đưa quả xếp mặt rất vui vẻ quang ha ha ta cũng vậy tiểu bạch kiểm có bản lĩnh chờ chúng ta đều ngưng tụ nguyên linh về sau lại đại chiến một trận thế nào có dám hay không nhâm thiên truy nết miệng cười to một đôi đôi mắt nhỏ có chút bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m diệp lân con lợn béo đáng chết có cái gì không dám đến lúc đó đánh ngươi thực sự thành heo mập diệp lân lạnh rên một tiếng nhìn lấy nhâm thiên truy vậy bọn ta lấy nhâm thiên truy hung tận nói một bên đường phong lắc đầu hai người này thật đúng là lẫn nhau không hợp nhau a lúc này diệp lân nhìn về phía đường phong nói đường huynh tiếp đó ngươi định đi nơi đâu ta dự định trước tiên ở nơi này tu luyện mấy ngày sau đó tiến về huyền hoang thành đường phong nói đi huyền hoang thành vậy không bằng ta theo đường huynh cùng một chỗ đi dù sao ta là một người tiến vào kiếm này cùng chủ c u n g đi đâu đều có thể diệp lân lay động quạt xem nói ta cũng có ý đó ta cũng là một mình vào đây nhân thiên truy cũng vội vàng nói đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên hắn cũng có ý đó hai người này chiến lực quá mức kinh khủng có bọn hắn cùng một chỗ về sau chính là lớn trợ lực được vậy chúng ta cùng đi bất quá sợ rằng phải các ngươi chờ ta mấy ngày đường phong cười nói hắn dự định lại hoa mấy ngày nhất cử đem thân thể tu luyện tới cực hạ sau đó lây dung linh đan bước vào dung linh giai đoạn như thế đi đến huyền hoang thành bên trong đối mặt những cái kia linh biến cảnh thiên tài nam chắc cũng phải lớn hơn một chút hiện tại các mặc la chiến tử chỉ có dựa vào mình không có vấn đề ta vừa vặn cũng phải tìm chút thời giờ uẩn dưỡng một phen diệp lân nói mà nhâm thiên truy cũng gật đầu hiển nhiên cũng là như thế ba người quyết định lại tự mình tu luyện đứng lên lại là ba ngày ba ngày nay đường phong tăng nhanh tốc độ trọn vẹn luyện hóa hai mươi sáu khỏa đem thân thể lực lượng tăng lên tới lên chương ự c ạ n bản thể í h c ư n cõi cùng xương bốn trăm tám mươi chín dung linh bắt đầu quả nhiên đã đến đến rồi cực h ạ n lực lượng thật là c ư ờ n g đại đường phong tinh tế cảm ứng cảm giác toàn thân có dùng không hết lực lượng ẩm đột nhiên đường phong hướng về phía trước đấm ra một quyền một quyền này một chút nguyên lực đều vô dụng dùng là thuần túy thân thể lực lượng ẩm tại đường phong nắm đấm đánh ra phía trước không khí bị cấp tốc á p súc làm áp s ú c tới cực điểm thời điểm cái kia không khí giống như là một cái như đạ n tháo hướng về phía trước đánh tới c ũ quyền kình trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách đánh vào trên một ngọn núi vây một tiếng này tòa đỉnh núi đỉnh núi trực tiếp nổ bể ra đến tái thạch cho bùi b ộ n phía vô cùng kinh khủng lực lượng thật mạnh đường phong trong mắt lóe ra tinh quang hắn cảm giác cố lực lượng này một quyền có thể đủ đem một người ngưng đan ngũ lục trọng võ giả đánh chết tươi đây vẫn chỉ là thân thể lực lượng mà thôi nếu là thân thể có thể đạt tới nhất kiếp thân thể cấp độ một đấm xuất r a có trăm vạn cân cự lực vậy liền kinh khủng có thể đem một cái linh biến nhất trọng cường giả đánh chết tươi đến lúc đó lại phối hợp nguyên lực tu vi thật là mạnh bao nhiêu đường phong trong lòng vô hạn mong đợi nhưng là hắn tinh tế cảm ứng phát hiện mặc dù trước mắt hắn đạt đến thân thể cực hạn nhưng không có chút nào cảm ứng được cái gì thân thể đại kiếp tiểu phong tử ngươi mặc dù nhìn như đạt đến cực hạn kỳ thật còn kém xa lắm lực lượng đủ rồi cơ thể tính cứng cõi cùng xương cốt cường độ còn chưa đủ lấy ngươi bây giờ thân thể cường độ nếu như muốn độ thân thể đại kiếp chỉ có một con đường chết trong đầu linh nhi thanh âm lại xuất hiện cơ thể tính cứng c ỏ i cùng xương cốt cường độ còn chưa đủ thế nhưng là ta rõ ràng hấp thu luyện hóa kiếm tâm năng lượng cũng không thể tăng lên đường phong nghi ngờ hỏi đó là ngươi kiếm nguyên mạch tính hạn chế ngươi kiếm nguyên mạch mặc dù kỳ diệu vô cùng nhưng vẫn không thể cùng lâu đời đi qua cái kia chuyên tu thân thể thời đại so sánh nếu như không có thời đại kia chuyên tu thân thể phát môn chỉ có ngươi tăng cao tu vi đồng thời chậm rãi rèn luyện từ từ đem thân thể tăng lên tới cực hạn đến lúc đó tự nhiên sẽ cảm ứng được thân thể đại kiếp ta trước kia gặp qua một số người chính là làm như thế linh nhi phân tích nói đường phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu thế nào thế nào nơi xa nhâm thiên truy cùng diệp l â n chạy tới hiển nhiên là mới vừa động tĩnh hấp dẫn bọn hán không có việc gì chỉ là ta tại tu luyện công pháp thử một lần uy lực mà thôi đường phong giải thích nói ồ thì ra là thế nhâm thiên truy cùng diệp lân gật đầu đường phong ngươi có phải hay không muốn tiến hành dung linh ngươi là thần cấp nội đan lại kiếm nguyên mạch quá mức thần dị ta sợ ngươi dung linh không rất dễ dàng à có muốn hay không ta ở chỗ này vì ngươi hộ quan nhâm thiên truy nói con lợn béo đáng chết lần này nói không sai hai người chúng ta vẫn là ở chỗ này vì ngươi hộ quan đi nếu như xảy ra vấn đề gì chúng ta nói không chừng còn có thể r i ú p diệp lân đong đưa q u ạ t xếp nói tiểu bạch kiểm nói không sai nhâm thiên truy nhìn hằm hàm diệp lân nói người nói cái gì diệp lân hợp lại quá xếp âm thanh lạnh lùng nói hai người này có thể nói là trời sinh ngoan ra gặp mặt liền dùm b e n ai cái kia đường phong đà tạ hai vị đường phong vội vàng nói tránh đi hừ nhâm thiên truy cùng diệp lân lẫn nhau căm tức nhìn một chút phân biệt ngồi tại hai cái phương hướng vì đường phong hộ quan đường phong trong lòng ấm áp hai người này mặc dù gặp mặt liền dùm beng nhưng là làm người thực sự không lời nói như vậy dung linh bắt đầu đi đường phong trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kiên định sau đó ngồi xếp bằng dung linh giai đoạn bước đầu tiên nguy hiểm nhất cần thần giới ba phóng khí phong vân tiểu thuyết đọc lưới tiểu thuyết inter bạn mời nhắc nhở thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi phong vân tiểu thuyết đọc lưới đ ể cử đọc trọng sinh chi nam thần đem nguyên mạch tiến vào bên trong đan hạch tâm vững chắc xuống sau đó mới bắt đầu chính thức dung hợp nhưng một bước này rất dễ dàng bởi vì nắm giữ không tốt lực lượng hoặc là nguyên mạch quá mạnh đem nội đan no bạo chết oan chết h u ồ n g có một bộ phận rất lớn người đều chết ở một bước này giống cổ trần nguyệt lúc trước bởi vì có kỳ ngộ huyền y chi thể cùng thanh loan nguyên mạch hợp hai là một thật sớm nguyên mạch liền ký túc trong đan điển sau thời gian dài sẽ cùng nội đan hình thành cộng minh tương lai d u n g linh lúc sẽ vô cùng đơn giản ông đường phong tâm niệm vừa động mi tâm kiếm nguyên mạch rung động tiếp lấy kiếm nguyên mạch phía trên quang mang ảm đạm xuống khí tức cũng cấp tốc yếu bớt cuối cùng quay trở lại bình thường giống như là một thanh bình thường kiếm tại kiếm nguyên mạch tầng ngoài tầng kia hỏa diễm cũng thu liễm còn sót lại thật mỏng một tầng hỏa diễm d á n tại trên thân kiếm Đi! đường phong trong miệng khe nói tiếp theo kiếm nguyên mạch từ mi tâm ấn đường ít bắt đầu tiến vào kinh mạch bên trong theo kinh mạch cẩn thận hướng về đan điền mà đến kỳ thật một bước này cũng nhất định có nguy hiểm nếu nguyên mạch không khống chế tốt liền sẽ làm bị thương kinh mạch và ít nói nói như vậy dung linh khẳng định khó thành bất quá đường phong đối với nguyên mạch trưởng không rất tinh tưởng một bước này ngược lại là khó không được hắn từ từ đường phong trưởng không kiếm nguyên mạch đi qua từng đầu kinh mạch cuối cùng thành công tiến vào trong đan điền ông tiến vào trong đan điền về sau kiếm nguyên mạch thế mà kịch liệt lay động một cỗ khí tức sắp bén ẩn ẩn thoáng hiện mà ra mà kiếm nguyên mạch bề mặt hỏa diễm cũng cháy hừng hực đứng lên mà nội đan cũng đồng dạng lập tức cấp tốc xoay tròn ở bên trong đan tầng ngoài cũng có một tầng hỏa diễm cháy hừng hực đó là k i ể u thế đan viêm đường phong nhũ nhũ mày hắn muốn dung linh xem ra độ khó so với trong tưởng tượng cao hơn nữa a bởi vì hắn trong nội đan có cựu thế đan viêm mà kiếm nguyên mạch tầng ngoài còn có một tầng hỏa diễm nguyên mạch cái này muốn cho hắn dung linh đại đại gia tăng độ khó mặc kệ nhiều khó khăn ta nhất định phải thành công đường phong cắn răng một cái ánh mắt kiên định vô cùng trưởng không lấy nguyên mạch hướng về nội đan mà đến ẩm l à nguyên mạch tới gần nội đan thời điểm giống như là hai cái nước lửa không dung địch nhân lập tức phát sinh kịch liệt đụng phải hai loại hỏa diễm tại h o a n h minh nội đan xoay tròn một cấu nguyên lực phun ra ngoài hướng về kiếm nguyên mạch dũng mánh lao tới mà kiếm nguyên mạch giống như là bị kích thích đồng dạng phong mang tất lộ kiếm thế vọt lên cùng nội đan đối h o a n h h o a n h một tiếng chấn đường phong trong đầu rung động ầm ầm thân thể của hắn run lên phun ra một ngụm màu tươi đường phong một bên nhâm thiên truy cùng diệp lần kinh hãi bọn hắn không nghĩ tới đường phong liền nhanh như vậy bị thương không có việc gì đường phong mở hai mắt ra hướng về phía hai người phất tay sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu rung linh ta cũng không tin đường phong cắn răng trưởng không kiếm nguyên mạch tiếp tục hướng về nội đan tới gần ẩm ẩm càng đến gần va chạm càng là kịch liệt tại đường phong trong đan điển va chạm không ngừng o a n minh không ngừng đường phong thân thể c u ồ n g rung động trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra một lát sau thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn cái mũi lỗ thai đều chảy ra máu tươi thất khiếu chảy máu đường phong rung linh so với trong tưởng tượng còn khó a một bên diệp lân nhíu mày thở dài không sai tại sao có thể như vậy có phải là hắn hay không quá mức yêu nghiệt nhâm thiên truy cũng nhíu mày một khuôn mặt béo bên trên tràn đầy ngưng trọng ẩm trong đan điền đường phong trưởng khống nguyên mạch hung hăng sông về trước mỗi một lần va chạm đối với anh đều sẽ để nguyên mạch cùng nội đan tới gần một bước mà đường phong thân thể cũng sẽ nhận trung kích còn tốt thân thể của hắn vô cùng cường đại nếu là lúc trước chỉ sợ đã trải qua không chịu nổi chương bốn trăm chín mươi chật vật dung linh cho dù dạng này làm va chạm chín mươi chín lần về sau đường phong thân thể đã trải qua đỏ bừng một mảnh đó là huyết c h â u chảy ra bố trí thân thể của hắn kém chút vỡ ra đến kịch liệt đau nhức vô cùng nhưng tổn thương không có uổng phí thụ kiếm nguyên mạch rốt cục cùng nội đan đến gần rồi xông vào cho ta đường phong trong lòng giống to kiếm nguyên mạch đột nhiên hướng về phía trước x ô n g lên ẩm giờ khắc này một tiếng nổ ầm ầm so cựu thiên thần lôi còn muốn vang tại đường phong trong đan điền vang lên phốc phốc một sát na này đường phong thân thể chấn động mãnh liệt búng máu tươi lớn đột nhiên phun ra nhìn một bên nhâm thiên truy cùng diệp lân hai người run sợ trong lòng bất quá còn tốt kiếm nguyên mạch mũi kiếm rốt cục đâm vào đến trong nội đan làm kiếm nguyên mạch đâm vào đến trong nội đan lúc nội đan run mạnh không ngừng chấn động còn tốt đường phong nội đan đủ c ứ n g rán nếu là thông thường nội đan đoán chừng đã trải qua vỡ ra tiến đường phong giống to kiếm nguyên mạch phát sáng xoặt một tiếng hoàn toàn vọt vào trong nội đan nội đan từ bên ngoài nhìn không là rất lớn nhưng kiếm nguyên mạch một sông đi vào lại là cấp tốc thu nhỏ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa biến mất ở trong nội đan nhưng là nguy cơ mới chính thức bắt đầu kiếm nguyên mạch một sông đi vào mới chính thức bạo phát bá đạo tuyệt luân kiếm khí buộc phát ra từ trong đan nội bổ sung kích ra ngoài ẩm ẩm đường phong nội đan run mạnh không ngừng run dày đồng thời mặt ngoài quang hoa đại thịnh mà cơ thể tích cũng nhanh chóng bành trướng thời gian mấy hơi thở nội đan thể tích liền bành trướng gấp bội giống như là tùy thời muốn nổ bể ra đến giờ phút này mới thể hiện ra đường phong kiếm nguyên mạch bất phàm phải biết đường phong thế nhưng là thần cấp nội đan đây nếu là thiên cấp nội đan giờ phút này đã trải qua nổ tung cho ta khóa đường phong trong lòng giống to vơn quanh ở bên trong đan t r u n g quanh kim sắc đa khí soát một tiếng dán nội đan keo lại đến cuối cùng giống là một cây dây thừng đem nội đan vờn quanh tầm vài vòng c u ố n lấy nội đan hướng vào phía trong khóa lại ông kim sắc đan khí bên trên chín đạo vòng tròn phát sáng tản mát ra kỳ diệu vầng sáng tại đan khí dưới sự trợ giúp nội đan thể tích từ từ giúp nhỏ nhưng khi thu nhỏ đến nhất định lớn lúc nhỏ trong nội đan lại có lực lượng cùng b ạ o x u n g ra khiến cho nội đan lại bành trướng đứng vững đường phong cắn răng của hắn kiếm nguyên mạch quả nhiên phi phạm cho dù dạng này vẫn sẽ trúng kích đường phong biết hiện tại chỉ có cắn răng đứng vững giờ phút này kiếm nguyên mạch ở bên trong đan hạnh tâm cùng nội đan khí tức tương giao hơn nữa bất kể là kiếm nguyên mạch vẫn là nội đan cuối cùng đều là đường phong một người mặc dù khí tức thuộc tính k h á c t h ư ờ n g nhưng không cần bao lâu cuối cùng vẫn là tương ngộ cho phép chính là nhất bắt đầu một đoạn thời gian hung hiếm nhất phần lớn người chính là nhịn không quá đoạn thời gian này cuối cùng nổ đan mà chết giờ phút này trong đan điền nội đan như một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng tản mát ra ánh sáng nóng ánh huy kim sắc đan khí cùng chín đạo vòng tròn cũng là chấn động không nớt gắt gao khóa lại nội đan từ từ nội đan lại lần nữa co lại nhỏ lại nhưng là không qua bao lâu nội đan lại bành trướng đường phong lại liều mạng đứng vững ngắn ngủn nửa canh giờ bành trướng cùng áp xúc tiến hành chín lần đến tận đây nội đan mới chậm rãi bình phục lại trong quá trình này nhâm thiên truy cùng diệp lân hai người nhìn run như c â y s ấ y bởi vì mỗi một lần nội đan bành trướng lúc thức dậy đường phong đều là toàn thân run dày một b ứ c mặt mũi biểu tình dữ tợn cái này đường phong d u n g linh mở đầu giai đoạn so ta lúc đầu còn khó a nhâm thiên truy nuốt nước miếng một cái nói không sai h ắ n vẫn là thần cấp nội đan đều như thế gian nan h ắ n nguyên mạch rốt cuộc là cái gì diệp lân cũng chừng trong mắt nói lúc này hắn liền quạt xếp để quên quạt chỉ chờ nửa canh giờ đường phong khí tức trên thân bình ổn xuống tới bọn hắn mới yên lòng rốt cục bắt đầu không bài xích sao đường phong khỏe miệng rốt cục lộ ra thần giới ba phong khí phong vân tiểu thuyết đọc lưới tiểu thuyết inter bạn mời nhắc nhở thời gian d à i mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi phong vân tiểu thuyết đọc lưới để cử đọc trọng sinh chi nam thần một tia tươi cười lại ôn dưỡng hai ngày khiến cho cả hai bài xích tính càng lúc nhỏ liền có thể sử dụng dung linh đan hiện tại cả hai còn không phải đặc biệt từng d u n g sử dụng dung linh đan vô cùng nguy hiểm có thể sẽ hoàn toàn ngược lại chỉ có chờ cả hai bài xích tính càng lúc nhỏ mới có thể bắt đầu sử dụng dung linh đan mà trong khoảng thời gian này đường phong là phi thường yếu ớt bởi vì một khi phát sinh đại chiến có thể sẽ khiến cho nguyên mạch bay ra nội đan phí công nhọc sức cho nên bây giờ còn chưa phải là rời đi thời điểm cứ như vậy hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua trải qua hai ngày ôn dưỡng tương dung rốt cục nguyên mạch đã hoàn toàn ngốc tại trong nội đan không có bất kỳ dị thường bước đầu tiên cũng là trọng yếu nhất một bước rốt cục thành công tiếp đó sử dụng dung linh đan khiến cho cả hai sơ bộ tương dùng liền có thể rời đi đường phong thầm nghĩ muốn là bình thường chương trình tay i liền phải ế p xuống h o cho phí thời khiến hai từ từ khiến cho cả hai từng、dùng. Một gian dài, dùng. n à cả bước này, chính có có linh, bất quá dung linh thể thời dung dung đan, liền có thể số lớn giảm bất thời gian này. là quá giảm bất bất Tay số khẽ động một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay tại trong bình ngọc chính là một k h ỏ a như thủy ngân không ngừng lưu chuyển đan g dược dung linh đan đổ ra dung linh đan hướng đan đ i ể n nhấn một cái s o á t một tiếng dung linh đan trực tiếp xuyên qua thân thể tiến vào trong đan đ i ể n kỳ diệu vô cùng xuyên qua đan điền về sau đường phong để dung linh đan từ từ tới gần nội đan cuối cùng dung linh đan giống như là nước đồng dạng hoàn toàn bao lấy nội đan từ từ thẩm thấu đi vào thấm vào về sau một bộ phận lưu tại trên nội đan một bộ phận thẩm thấu đến nguyên mạch bên trên、Soạn. dược hiệu bắt đầu có tác dụng bất quá bắt đầu dung hợp không phải kiếm nguyên mạch cùng nội đan mà là kiếm nguyên mạch bên trên hỏa nguyên mạch cùng cựu thế đan viêm tại dung linh đan dưới sự trợ giúp đến hai loại h ỏ a diễm thế mà từ từ bắt đầu dung hợp quá rồi mấy canh giờ dung linh đan dược hiệu biến mất mà hai loại h ỏ a diễm cũng dung hợp một bộ phận một k h ỏ a dung linh đan chỉ là dung hợp như thế một chút xem ra ta cần dung linh đan quả nhiên muốn rất nhiều đường phong suy nghĩ sau đó mở hai mắt ra vừa mở ra trong mắt tinh quang bùng lên đường phong ngươi bước vào dung linh giai đoạn sau đường phong một mở hai mắt ra liền thấy một đoàn e dở cầu vào tới là nhâm thiên truy đường phong cười một tiếng nhẹ gật đầu nói xem như sơ bộ bước vào dung linh giai đoạn nhưng là muốn hoàn toàn dung linh chỉ sợ hảo phải cần một khoảng thời gian ha ha ha đường phong ngươi nhanh lên dung linh hoàn thành nhưng sau khi ngưng tụ nguyên linh đến lúc đó kiếm này cung chủ trong cung nhìn còn có ai là đối thủ của chúng ta nhâm thiên truy càn rỡ cười to đường phong trong mắt tinh quang l ó e lên nhâm thiên truy nói không sai nếu ba người bọn họ đều bước vào linh biến cảnh lời nói vậy trừ lục cấp thế lực bên ngoài thất cấp trong thế lực bọn hắn ngược lại là không sợ đi thôi chúng ta bây giờ tiến về huyền hoang thành đường phong mở miệng nói được dù sao ta khoảng cách ngưng tụ nguyên linh còn phải cần một khoảng thời gian lẩn n dưỡng liền đi huyền hoang thành nhìn xem đến lúc đó tại cái kia đột phá xương bá huyền hoang thành n h â m thiên truy nết miệng cười nói ta cũng kém không nhiều lúc này diệp lân lại khôi phục lại cái kia loại phong lưu tiêu sái trạng thái đong đưa quạt xếp một cái tay gánh vác ở phía sau trên mặt thủy trùng treo mỉm cười mê người cái này khiến nhâm thiên truy nhìn lấy mười phần khó chịu nết miệng nói t h ầ m một cái tiểu bạch kiểm cả ngày ở chỗ này trang như cái nương môn con lợn béo đáng chết người nói cái gì diệp lân thai rất nhọn nhâm thiên truy nói rất nhỏ giọng nhưng y y hải nguyên bị hắn nghe thấy được tiểu bạch kiểm ta đã nói thế nào muốn làm một cuộc a n h â m thiên truy cũng không phải người tốt lập tức trừng mắt đôi mắt nhỏ quát tới thì tới sợ ngươi a diệp lân gầm thét chương 491, h u y ề n hoang thành đường phong im lặng mặc kệ bọn hắn thân hình đẳng không mà lên hướng về huyền hoang thành phương hướng bay đi h ừ lần sau nhìn trời c h ủ ý ra ra ta không một cái b ữ a đập chết ngươi nhìn thấy đường phong bay mất nhâm thiên truy nhìn hàm hàm diệp lân sau đó cũng đi theo ngự không mà đến hừ diệp lân hừ lạnh bĩu môi cũng đạp không mà lên nơi đây khoảng cách huyền hoang thành khoảng t r ư ờ n g vạn lý trở lên nhưng là ba người toàn bộ đều là dung linh giai đoạn cường giả hơn nữa chiến lực đều là vô cùng cường đại liền xem như gặp được linh biến cảnh cốt kiếm tộc cũng mảy may không sợ cho nên tốc độ tự nhiên rất nhanh một ngày không đến huyền hoang thành đã trải qua thấy ở xa xa huyền hoang thành so nam khâu thành phải lớn hơn rất nhiều xa xa nhìn lại vô cùng hùng vĩ có thể tưởng tượng huyền hoang thành tại lâu đời đi qua tại thái thượng kiếm cung vẫn còn ở niên đại tuyệt đối xem như một tòa cường thịnh đại thành người tới dừng lại đi bộ vào thành làm ba người tới gần huyền hoang thành thời điểm tại trên tường thành dâng lên mấy đạo khí tức cường đại đồng thời một đạo tiếng quát truyền ra xem ra huyền hoang thành các đại thế lực phái người c h ấ n thủ tường thành chúng ta vẫn là đi bộ vào thành a đường phong thần sắc khẽ động nói ngay sau đó ba người hạ xuống đi bộ hướng đi một tòa cửa thành cửa thành rất cao lớn cũng có mấy người c h ấ n thủ nhìn lấy trên người mấy người tán phát khí tức rõ ràng đều là dung linh giai đoạn cừng giả bây giờ cách kiếm cung chủ cung mở ra thời gian trôi qua đã vượt qua một tháng các đại thế lực tuổi trẻ thiên tài thực lực tổng hợp đã trải qua muốn so mới vừa gia nhập thời điểm mạnh rất nhiều bởi vì nơi này có dung linh đan thậm chí có cái khác tăng cao tu vi đan g dược rất nhiều ngưng đan cựu trọng đ ỉ n h phong đệ tử rất có thể mượn dung linh đan đã trải qua bước vào dung linh giai đoạn thậm chí có người ngưng tụ nguyên linh thành công bước vào linh biến cảnh cũng là có khả năng hắc vu phái người đường phong mắt sáng lên tại trong mấy người hắn nhìn thấy một cái hắc vu phái đệ tử nơi này hẳn là trong thành các đại thế lực liên hợp phái gia đệ tử c h ấ n thủ đoán chừng là phòng ngừa cốt kiếm tộc chờ đương nhiên cái này hắc vu phái đệ tử cũng không nhận ra đường phong mấy người rất dễ dàng liền tiến vào huyền hoang thành đi vào huyền hoang thành chỉ thấy nội thành kiến trúc thành đàn bất quá đáng tiếc là đại đa số đều đổ nát trở thành phế tích dù sao đi qua quá lâu nội thành rất hoang vu một mảnh quặng cũ vẽ không có nhân khí gì cái này là có thể tưởng tượng tòa thành lớn này nếu là tại toàn thịnh thời kỳ ở lại cái mấy trăm vạn người tuyệt đối không có vấn đề hiện tại bọn hắn mới bao nhiêu người tiến vào lộ ra quãng cu é rất bình thường ba người đi rồi một đoạn thật vất vả đụng phải một thanh niên sau khi nghe ngóng mới biết được cái này làm trong thành trì các đại thế lực đại bộ phận tại thành trì chỗ sâu mà từ nơi này đi về phía nam đi một đoạn là tòa thành trì này phồn hoa nhất địa phương bởi vì nơi đó có một cái phương thị cái gọi là phương thị đương nhiên chỉ là tiến vào tới đây các đại thế lực thanh niên lâm thời tạo thành dù sao mỗi người ở nơi này kiếm cung chủ trong cung đ ạ t được cơ duyên sẽ khác nhau lấy được bảo vật cũng không giống nhau cho nên liền sẽ lâm thời tổ thành như vậy phương thị địa phương tốt liền trao đổi bất đồng bảo vật huyền hoang thành hội tụ thế lực không ít tự nhiên cũng sẽ tổ thành như vậy phương thị phương thị Đi! chúng ta đi nhìn xem nhìn xem có đồ vật gì cần n h â n thiên truy lớn tiếng nói đường phong đương nhiên không có ý kiến mà diệp lân bữu m ô i cũng không có phản đối ba người dựa theo người thanh niên kia chỉ điểm hướng về kia cái phường thị mà đến vòng qua bảy tám đầu thật dài đường đi về sau mơ hồ tại phía trước có náo nhiệt tiếng la truyền đến phường thị phải đến lại vòng qua một lối đi một mảnh đất trống lớn xuất hiện ở trước mắt nhi tại không trên mặt đất có một cái trẻ tuổi thân ảnh ánh mắt quét qua tối thiểu không xuống vài trăm người tại trên đất trống hét lớn cãi vả nghiễm nhiên chính là một bộ phường thị bộ dáng vô cùng náo nhiệt đại lượng thu dung linh đan năm mươi vạn khối nguyên thạch một k h ỏ a có mau tới a số lượng không hạ có bao nhiêu thu bấy nhiêu ta thu hoàng đồng kiếm thực a có hoàng đồng kiếm thực mau tới giá cả gặp mặt trả giá tuyệt đối giá cao a xuất thủ thượng phẩm linh khí một thanh tuyệt đối là tinh phẩm tới xem một chút vạn năm lôi kiếp mục đổi lấy ba khỏa d u n g linh đan có cần sang xem từng tiếng tiếng la tiếng gạo lẫn nhau chập trùng đều là một chút thanh niên a n mặc các loại bất đồng quần áo thuộc về thế lực khác nhau tại cái kia gào thét còn có một vài người tại cái kia nhìn lấy chuyển một cái phường thị m à thôi liền có nhiều người như vậy cái kia toàn bộ huyền hoang thành sợ có hơn nghìn người đi diệp lân suy đoán nói có lẽ thật sự có đường phong gật đầu đ ỗ n g nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên bởi vì hắn thấy được người quen lại là mạc dĩnh âu dương vũ vương g i á c bọn hắn đường huynh vội v ạ n mạc dĩnh bọn hắn cũng nhìn thấy đường phong lập tức đại h ỉ hướng về đi tới bên này đường huynh người rốt cuộc đã đến chuyến đi này cứ như vậy lâu để cho chúng ta thật là lo lắng mạc dĩnh cười nói ai mỹ nữ nguyên lai các ngươi cùng đường phong nhận biết ta vậy chúng ta là người một nhà nhìn thấy mặc dĩnh diệp lân lập tức con mắt tỏa ánh sáng quạt xếp lay động đường phong còn chưa mở miệng hắn liền đụng lên rồi hắn bạch đi thì h ã tung bay đong đưa quạt xếp lộ ra một cái nụ cười ấm áp khoan hay nói con hàng này s ắ c thực dáng dấp anh tuấn vô cùng làn d a so nữ nhân còn muốn trắng nón ngũ quan hoàn mỹ mỉm cười tuyệt đối có thể mê đảo một mảnh thiếu nữ nay nay tiểu bạch kiểm ngươi mau để cho mở người khác cùng đường phong là bằng hữu có quan hệ gì tới ngươi à? nhâm thiên truy có chút khó chịu nói con lợn béo đáng chết ngươi lại kêu ta trở mặt với ngươi diệp lân cắn răng nếu không phải xem ở có vô cùng dĩnh ở đây hắn thật muốn trở mặt sau đó mặc kệ nhâm thiên truy lại tiến đến mạc dĩnh trước người mỉm cười nói cô nương phong thái thực sự là cử thế vô song ta thấy mà yêu à, tại hạ diệp lân không biết cô nương s ư n g hô như thế nào diệp lân thật sự dài lấy một bức túi ra tốt để cho người ta dễ dàng sinh lòng hảo cảm đặc biệt là nữ nhân đáng tiếc hắn đụng phải mạc dĩnh mạc dĩnh trời sinh tính hào sảng tư thế vai hùng bừng bừng không thua với nam tử căn bản không ăn hắn một bộ này sắc mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua diệp lân nói tại hạ mạc dĩnh nói xong vòng qua diệp lân đi đến đường phong trước mặt mới lộ ra tiếu dung ha ha, ha. nhìn thấy diệp lân kinh ngạc n h â m thiên truy điên cuồng cười ha hả cười không ngừng một thân phì thể không ngừng run r u dậy như sóng đồng dạng cái kia hài lòng à, cái kia c ư ờ i trên nôi đau của người khác à. con lợn béo đáng chết diệp lân cắn răng sắc mặt rất khó coi bát công chúa âu dương m i n h vương m i n h đường phong liền ôm quyển nói đường phong đoạn thời gian trước có việc chậm trễ không có ý tứ không sao đường huynh k h á c h khí mạc dĩnh cười nói đường huynh đây là muốn mua bán đồ sao tùy ý nhìn một chút đường phong nói đường huynh lần đầu đến đây ta có thể cho đường huynh giới thiệu một chút huyền hoang thành thế c ụ mạc dĩnh nói theo mạc dĩnh đám người giới thiệu đường phong đối với huyền hoang thành thế lực bây giờ phân bố cũng có một đại khái hiểu rõ bây giờ huyền hoang thành bên trong lấy thất cấp thế lực làm chủ hết thệ có sáu cái thất cấp thế lực ở đây nhân số vượt qua ngàn người sáu cái thất cấp thế lực đương nhiên không có khả năng bình tĩnh tranh đấu không ngừng về căn bản hay là vì tranh đoạt tài nguyên chương bốn trăm chín mươi hai thu thập kiếm tâm huyền hoang thành trong vòng nghìn dặm bên trong các loại di tích chính là các đại thế lực tranh đoạt đối tượng đã có tranh đoạt khó tránh khỏi có đại chiến huyền hoang thành đi qua bắt đầu hôn chiến về sau bây giờ sáu cái thất cấp thế lực từng cái đều chiếm cứ một khối khu vực riêng phần mình dẫn người tiến vào dò xét tìm kiếm đương nhiên mặc dù riêng phần mình chiếm lĩnh một khu vực nhưng là tranh chấp vẫn là tránh không khỏi ma mảnh này phương thị thì là sáu đại thế lực liên hợp quản lý nghe mạc dĩnh đám người giảng giải về sau đường phong đối với huyền hoang thành có một cái bước đầu ấn tượng tiếp đó mạc dĩnh đám người mang theo mọi người tại trong phường thị bắt đầu đi dạo các loại kỳ chân dị bảo quả nhiên rất nhiều mua bán đều có đương nhiên trong đó thu mua dung linh đan cùng các loại kiếm thược nhiều nhất bất quá hai loại là không có người sẽ tùy tiện lấy ra bán bán cốt kiếm cốt kiếm tộc cốt kiếm có thể này rèn đúc bảo kiếm thiện nghi bán một tiếng gào to đưa tới đường phong chú ý đáng tiếc đi qua xem xét n g u y ê n lai、like、l à mấy thanh tử sắc cốt kiếm tử sắc cốt kiếm đường phong không có hứng thú gì liền quay người rời đi bán kiếm tâm bán kiếm tâm ta từng nhìn qua một bản cổ tịch nói kiếm này tâm có tác dụng lớn tiện nghi bán lại một tiếng gào to truyền đến đường phong con mắt lại là sáng lên đi tới một cái thân hình cao g ầ y thanh niên đang ở nơi đó gào to nhìn thấy đường phong đi tới lập tức mắt sáng rực lên kêu lên vị huynh đệ kia ngươi là muốn mua kiếm tâm sao ta đến xem đường phong cười nói huynh đệ ta cho ngươi biết ta từng tại một bản cổ tịch thấy qua nói là thái thượng kiếm cung bên trong kiếm tâm có tác dụng lớn thu tập chuẩn không sai cao thủ thanh niên nhiệt tình nói ồ có tác dụng lớn vậy ngươi ngược lại là nói một chút cuối cùng có làm được cái gì đường phong cười hỏi cái này ta không rõ ràng lắm nhưng là ngươi nghĩ à loại này kiếm tâm chỉ có thái thượng kiếm cung bên trong có địa phương khắc không phi thường thưa thớt nếu như vô dụng làm sao có thể chứ thanh niên cao gầy nhãn trâu xoay động cho đường phong phân tích nói đường phong nhìn thanh niên một chút khoe môi n ế t lên t i ể u dung người thanh niên này nói cái gì cổ tịch bên trên thấy qua có tác dụng lớn đoán chừng là nói b ậ y về phần kiếm tâm chỉ có thái thượng kiếm cung chủ cung có địa phương khác không khẳng định có dùng các loại kỳ thật người khác sớm liền nghĩ đến quá rồi nhưng chính là không có người có thể phát hiện nó có chỗ lợi gì người thanh niên này nói kỳ thật đều là nói nhảm ngươi cũng không cần cùng ta bịa chuyện kiếm tâm có hữu dụng hay không ai không rõ ràng nhưng ta bản nhân có cái thu thập kỳ quái đồ thói quen ưa thích thu thập một chút vật cổ quái nói đi kiếm tâm bán thế nào giá cả hợp lý ta ngược lại là có thể mua một chút đường phong nói xem xét huynh đệ chính là một người thông k h á i ta cũng sẽ không gọi cao liền một vạn khối nguyên thạch một khỏa thế nào thanh niên cao gầy ánh mắt nhất chuyển nói một vạn khối một khỏa đường phong ánh mắt khẽ động nói thật một vạn khối một khỏa lấy kiếm tâm đối với đường phong tác dụng mà nói căn bản không quý hơn nữa còn là rất rẻ rất rẻ nhưng đây chỉ là đối với đường phong mà nói mà thôi đối với hắn người mà nói kiếm tâm thật chỉ là vật s i ê u tập mà thôi căn bản không có tác dụng gì như vậy một vạn khối nguyên thạch chính là đòi hỏi quá đáng một vạn khối một khỏa ngươi coi đây là linh đan rượu dược a đường phong hữu môi một cái huynh đệ một vạn khối một khỏa, thực sự không quý vậy thì tốt ta xem xét huynh đệ đã cảm thấy hữu duyên như vậy đi huynh đệ nếu như mua nhiều lời nói ta có thể tiện nghi một chút chín n g h n khối một khỏa. thanh niên cao gầy nói này tiểu tử ngươi cho ta huynh đệ ngốc ca chín n g h n một khỏa, ta cho ngươi biết ngươi đưa cho ta ta cũng đừng lúc này nhâm thiên truy đi tới khó chịu kêu lên 500, 5 0 ă m n trăm m quả có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu đường phong trực tiếp ra giá cái gì 5 0 m m ộ t quả huynh đệ ngươi tại sao không đi đoạt thanh niên cao gầy lập tức gương mặt khổ sở kêu lên không bán lời nói vậy ta liền đi lúc đầu dự định toàn bộ mua đường phong lưu lại một câu quay người muốn đi chờ một chút chờ một chút huynh đệ giá cả có thể thương lượng lại sao thanh niên cao gầy xem xét đường phong muốn đi vội vàng kêu lên đường phong khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười ngừng thân hình quay người nhìn về phía thanh niên cao gầy huynh đệ ngươi thật sự có bao nhiêu muốn bao nhiêu thanh niên cao gầy hỏi không sai đường phong nói huynh đệ à năm trăm nguyên thạch thực sự quá ít ta mặc dù mình có một bộ phận nhưng có một bộ phận cũng là từ người khác nơi đó mua mua lại ngươi liền hơi thêm một chút ta liền toàn bộ bán cho ngươi như vậy đi hai n g à n nguyên thạch một khỏa, thế nào thanh niên cao gầy một mặt chua xót mà nói đường phong lắc đầu một n g à n rưỡi thanh niên cao gầy cắn răng một cái đường phong vẫn lắc đầu một n g à n một n g à n mốt khỏa, ta b á n cho ngươi huynh đệ thực sự không thể ít hơn nữa ít hơn nữa lời nói ta liền muốn l ô vốn thanh niên cao gầy cuối cùng cắn răng nói được liền một n g à n mốt khỏa. lúc này đường phong cười một tiếng gật đầu đáp ứng n g ư ờ i có bao nhiêu k h ỏ a đường phong lại hỏi không dối gạt huynh đệ lần này ta chuyên môn ở đây thu thập trong khoảng thời gian này hết thể thu thập được sáu mươi k h ỏ a thanh niên cao gầy nói sáu mươi k h ỏ a nghe vậy đường phong trong lòng đại h ỉ trong mắt tinh quang l ó e lên hắn thực sự không nghĩ tới cái này thanh niên cao gầy thế mà có nhiều như vậy kiếm tâm thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn h i ệ n nhiên người thanh niên này vì thu thập những cái này kiếm tâm cũng là bỏ ra một phen công phu tay khẽ động đường phong trong tay xuất hiện một cái túi thu xếp xong sáu vạn khối nguyên thạch đưa cho người thanh niên này sáu vạn khối nguyên thạch đối với đường phong bây giờ mà nói thực sự không tính là gì cất kỹ nguyên thạch về sau thanh niên cao g ầ y cũng từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái dương đường phong tiếp nhận mở ra sau khi quả nhiên thấy bên trong có sáu mươi k h ỏ a kiếm tâm đường phong mừng thầm trong lòng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường đem kiếm tâm thu vào không gian giới chỉ kiếm tâm mặc dù hiện trước mắt đường phong đã trải qua không cần dùng nhưng là hắn cảm giác về sau hơn phân nửa vẫn hữu dụng hiện tại thu thập nhiều một chút cũng không sao một bên mặc dĩnh đá người mặc dù có chút hiếu kỳ đường phong vì cái gì thu thập kiếm tâm nhưng là không hỏi nhiều có lẽ là đường phong bí mật chứ mua đến sáu mươi k h ỏ a kiếm tâm đường phong tâm tình thật tốt cùng mạc dĩnh đám người lại bắt đầu đi dạo tiểu tử là ngươi rốt cục bị ta nhìn thấy ngươi đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng văng lên đồng thời một đạo y ỉa lạnh khí t ứ c hướng về đường phong bao phủ mà đến đường phong mắt sáng lên quay người nhìn về phía một cái phương hướng hai người mặc huyết hồng trường bảo thanh niên chính lạnh như băng nhìn lấy hắn bên trong một cái huyết hồng trên trường bảo thêu lên một cái huyết sắc con rơi ân thiên bức một cái tên tại đường phong trong đầu xuất hiện người thanh niên này lại là ban đầu ở kiếm cung phân trong cung cuối cùng xuất hiện cái kia bách độc tông linh biến cứng giả ân thiên bức lúc trước hắn bị hắc thiên đế quốc tư đ ổ văn tuấn ngăn lại bằng không đường phong hơn phân nửa nguy hiểm lúc này lại ở chỗ này đụng phải mà ở ân thiên bức bên cạnh có một cái khác thanh niên người này cũng người mặc huyết hồng trường bảo chỉ là, hắn trên trường bảo, thêu lên một cái huyết sắc nhện. Hắn khí tức trên thân cũng là y tối mà lại mạnh mẽ, không kém chút nào ân thiên bức, hiển nhiên cũng là một cái linh biến cảnh thiên tài cường giả. ân thiên bức, tống thiên chu, là các ngươi. một bên, mạc dĩnh, âu dương vũ đám người, sắc mặt cùng nhau đại biến. chương bốn trăm chín mươi ba, đại mập mạp xuất thủ. Bạch. Bạch. ân thiên bức cùng tống thiên chu hai người thân hình khẽ động. như hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm trong nháy mắt liền xuất hiện ở đường phong đám người trước người tiểu tử n g ư ơ i thật to gan dám giết ta bách độc tông đệ tử lúc trước nếu không phải tư đồ văn tuấn tên n ư ỡ n g kia ngăn cản ngươi đã chết lúc trước ta cũng đã nói một khi tại kiếm cung chủ cung gặp gỡ ta tất sát ngươi ân thiên bức trên mặt mang ý gì hề lệnh tiêu dung nhìn lấy đường phong ân thiên bức ngươi muốn làm gì nơi này là sáu đại thế lực cộng đồng duy trì phương thị cộng đồng quy định không thể ở đây động thủ ngươi không nên phá hư quý củ mạc dĩnh quát lớn c ầ m miệng cho ta ân thiên bức đông nhiên vừa trứng mắt một đạo khí tức cường đại hướng về mạc dĩnh ép đi đồng thời hét lớn một tiếng linh biến cảnh khí tức cường đại cỡ nào mạc dĩnh bị cái này vừa quát đẻ ép lập tức sắc mặt đại biến hướng về sau liền lùi lại mấy bước chỉ là một cái bắt cấp thế lực ngưng đan cựu trọng nương môn cũng dám nói chuyện với ta như vậy quả thực là muốn chết ân thiên bức cười lạnh lại nói cái gì quy củ quy củ chính là người định hiện tại ta muốn giết tiểu tử này chính là quy củ ha ha lúc này đường phong đột nhiên phát ra cười lạnh nhìn lấy ân thiên bức thản nhiên nói ngươi xác định ngươi có thể giết được ta tiểu tử xem ra ngươi rất tự tin à, xem ra trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ bất quá ngươi cho rằng liền có thể cùng ta chống lại ta để ngươi biết ngươi là n g ư ơ i thơ cỡ nào ấn thiên bức trong mắt tràn đầy sắc cơ lại nói có lẽ ngươi vẫn chờ có người tới cứu ngươi lại hoặc là bằng bên cạnh ngươi mấy cái này vớ va vớ vẩn nói xong ấn thiên bức ánh mắt quét mắt một chút âu dương vũ mặc dĩnh còn có nhâm thiên truy cùng diệp lần đám người gương mặt trào phúng ở đâu ra hai con rệp ở chỗ này bô bô ồn ào lập tức cút ngay cho ta nếu không ngươi thiên chủ y ra ra một cái búa đập dẹp ngươi nhâm thiên truy cũng không phải cái gì người tốt gặp ân thiên bức này tấm sắc mặt lập tức giận dữ bất thiện nhìn lấy ân thiên bức nói con lợn béo đáng chết ngươi nói cái gì ngươi dám nói chuyện với ta như vậy hôm nay ta muốn đưa ngươi một thân phì thể đều cắt bỏ bị một người đại mập mạc mở miệng nói thành một con rệm để ân thiên bức sát cơ đại thịnh từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn nói hắn là một con rệm nói qua người đều đã chết chết ngươi mẹ lão mục đường phong cái này con r ệ p ngươi nhất định phải giao cho ta nhâm thiên truy giận dữ bình sinh hắn nhất ghét người khác gọi hắn con lợn béo đáng chết cong hai cái to lớn chủ y xuất hiện nhâm thiên truy vung vẩy lên hai cái đại chủ y khí tức trên thân bột phát ra lúc này một bên phường thị thanh niên từng cái thanh ánh mắt nhìn về phía nơi này dung linh đại thành nhâm thiên truy khí tức vừa ra liền bị người nhìn ra tu vi cái tên mập mạp này lá gan cũng quá lớn đi dung linh giai đoạn tu vi lại dám khiêu khích linh biến cảnh ân t h i ê n b ứ c ta xem hắn hơn phân nửa chết c h ắ c mấy người kia tuyệt đối là trẻ con miệng còn hôi sữa đoán chừng vừa tới huyền hoang thành không biết huyền hoang thành tình hình tại địa phương khác có dung linh giai đoạn tu vi đoán chừng là không người có thể địch nhưng là muốn tại huyền hoang thành cậy mạnh nhất định bi kịch không sai không chỉ có cái này đại mập mạp muốn xong cùng hắn cùng đi những người kia đoán chừng đều muôn xong vậy xem thanh niên từng cái nghị luận ở m ỹ rất nhiều người là nhìn thấy đường phong nhâm thiên truy diệp lân ba người tiến vào lúc này đều cảm thấy mấy người kia muôn xong hơn phân nửa muốn bi kịch đ ư ờ n g huynh kêu lên bằng hữu của ngươi chúng ta đi mau chỉ cần chúng ta đến rồi hát thiên đế quốc địa bàn mắt bọn hắn cũng không dám truy kích một bên mạc dĩnh âu dương vũ đám người cũng là gương mặt lo lắng không sao cái tên mập m ạ p này da dày dất không có việc gì đường phong lắc đầu khẽ mỉm cười nói hhh t t t ân thiên bức phát ra y y h ả l ệ n h tiếng cười ánh mắt tràn đầy khinh miệt liếc nhìn t h ầ n giới ba phong khí phong vân tiểu thuyết đọc lưới tiểu thuyết inter bạn mời nhắc nhở thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi phong vân tiểu thuyết đọc lưới đ ể cử đọc vong du chi tài quyết giả đường phong nhâm thiên truy mấy người nói ta còn tưởng rằng lớn đến mức nào bản sự nguyên lai chỉ là dung linh giai đoạn tu vi chỉ là dung linh giai đoạn liền dám theo ta làm càn như vậy ta lập tức liền sẽ để ngươi hối hận ngươi hắn sao nói nhảm nhiều quá an ta một chù ý thử xem ẩm nhâm thiên truy không thèm phí lời với hắn nhấc lên chù ý, liền hướng ân thiên bức đập tới một chiêu bại ngươi ân thiên bức thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn bộ phương thị tràn đầy tự tin nói xong hắn rôi ra một cái tay ngón tay thành chảo hướng về nhâm thiên truy đại chủ ý trộm tới chỉ là một cái d u n g linh giai đoạn cung linh biến cảnh thực sự cách biệt quá xa h ư ớ n g hồ hắn nhưng là lấy thiên cấp nội đan tấn thăng đối phó một cái d u n g linh giai đoạn còn không phải dễ như trở bàn tay hắn cười lạnh hắn tự tin đứng xem tò mò nhìn muốn biết cái này đại mập mạp sau một khắc sẽ phát ra bực nào kêu thảm sau một khắc kêu thảm quả nhiên vang lên đồng thời giữa tiếng kêu gào thê thảm còn kèm theo xương cốt đứt gãy thanh âm nhưng là cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người gương mặt ngốc trệ nhìn lấy giữa sân trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được bởi vì phát ra tiếng k ê u thảm không phải đám người trong tưởng tượng nhâm thiên truy mà là ân thiên bức chính là là ân thiên bức làm tay của hắn bắt chụp vào nhâm thiên truy chủ y bên trên thời điểm nhâm thiên truy chủ y đột nhiên chấn động một cỗ to lớn vô cùng lực lượng b ộ c phát ra trực tiếp liền đánh tan hắn nguyên lực đập vào trên ngón tay của hắn đem ngón tay của hắn đánh gậy tận mấy cái ân thiên bức gào thảm lui lại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh cái này thật sự là vượt quá mọi người ngoài ý liệu cái này đại mập m ạ c chỉ là d u n g linh giai đoạn mà thôi thế mà có thể một chiêu đánh gậy ân thiên bức mấy ngón tay cái này là dạng gì chiến lược quá mức kinh khủng a con lợn béo đáng chết ngươi cái này là muốn chết ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh ân thiên bức giống to trong lòng của hắn cái kia giận à, thế mà nhất thời vô ý y ghi trong khe lật thuyền nhưng là hắn y g ì nguyên có tự tin có tự tin đem cái này đại mập mạp chém thành muôn mảnh bởi vì hắn cho rằng mới vừa rồi là chính hắn k i n h thường bằng không cái tên mập mạp này tuy mạnh cũng chưa chắc có thể thương hắn h u h h u g ân thiên bức vung tay lên trong tay xuất hiện hai thanh nhỏ dài trường kiếm phá vỡ hư không hướng về nhâm thiên truy đâm tới vậy liền để ngươi triệt để đ ế m thử thiên chủ ý ra ra đại chủ ý tư vị nhâm thiên truy một phát miệng gầm lên giận dữ lúc đầu to mập thân thể càng là phừng lên trong nháy mắt lại mập một vòng ẩm ẩm hai cái đại chủ ý, liên tiếp quanh ra đại chủ ý những nơi đi qua không gian đều v ạ n mẹo không khí càng là một mảnh hỗn loạn to lớn chủ ý, giống như là hai ngọn núi lớn phong bế ân thiên bức kiếm quang cong đang hai tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên về sau xuất hiện một màn càng khiến người ta khiếp sợ hình ảnh nhâm thiên truy một thân phì thể run mạnh cơ thể hơi run lên liền ổn định nhưng là ân thiên b ư ớ c lại là bính bính bính liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình ttt liên tục hít vào khí lạnh thanh âm t r u y ề n ra trận người trên cả đám trận mắt há mồm nhìn lấy đơn giản không thể tưởng tượng nổi muốn nói vừa rồi n h â một thiên cái rung linh giai đoạn võ giả mà thôi thế mà có thể đem một cái linh biến cảnh thiên tài ép tại hạ phòng cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin nếu như không phải tận mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ không tin tưởng thiên tài có thể vượt cấp mà chiến rất bình thường bởi vì bọn hắn bản thân liền là thiên tài có thể đây là vượt qua một cái đại cảnh giới a mà ân thiên bức đồng dạng là thiên tài không phải cái kia lấy nhân cấp nội đan hoặc là địa cấp nội đan tấn t h ă n g a nay cũng có thể vượt qua đây là cái gì chiến lược chương bốn trăm chín mươi bốn lại một cái chẳng lẽ là trong truyền thuyết thể chất đặc thù có người nói h ỏ giọng n nhưng tiếp r o n thanh chàn không tưởng tượng n g thể âm, đầy ổ Bởi ở vì thể chất thủ, trong truyền t chỉ h đặc là u y t xuất tỷ ít xuất thân thế từng thấy Thực thì t quá qua, qua. hiện nhỏ, nghe nhưng chưa khả không không khả như người đại nói người đại người nói i lệ nào cũng năng, vàng năng cường lực, có mặc có có Có ế dù vậy. nhâm thiên truy vung lấy hai cái đại chủ y một mặt khinh miệt nhìn lấy ân tiên h bức nhất miệng cười nói linh biến cảnh thiên tài Cũng không gì hơn cái không hơn này. gì trước đó tại táng kiếm c h i điệu thời điểm nhâm thiên truy liền có thể cùng linh biến nhất trọng thiên tài đánh hòa nhau lúc này đã đạt đến dung linh giai đoạn cực hạn nhất cử đem ân thiên bức áp chế a ân thiên bức cuồng hống đơn giản không thể tiếp nhận sự thật này giờ phút này vạn chúng nhìn trừng trừng hắn thế mà bị một cái dung linh giai đoạn võ giả áp chế về sau hắn tuyệt đối sẽ l u ô n làm trò hề chi chi một tiếng trói hai kêu to chuyên r a tại ân thiên bức vùng đan điển một cái màu máu đỏ con rơi bay ra cái này con rơi hai cánh mang theo kim sắc chính là ân thiên bức nguyên linh nó mới vừa bay ra chỉ có chín tấc lớn nhỏ nhưng là tiếp xuống liền cấp tốc b i ế n lớn trước mắt liền biến thành một con to bằng gian phòng tiểu con rơi hướng về nhâm thiên truy tấn công mà đến gọi ra nguyên linh có làm được cái gì nhìn ta một chủ y đ ậ p dẹp nhâm thiên truy một đôi đôi mắt nhỏ tinh quang bút ép hai cái đại chủ ý h o n g o n g rung động hướng về con rơi nguyên linh đánh tới lập tức tiếng oanh minh không ngừng đại chiến kịch liệt bộc phát tại đại chiến kịch liệt bên trong nhâm thiên truy dũng manh vô cùng ý ý hải nguyên chiếm cứ một tia thượng p h ò n g trên sân người vây xem lẳng lặng nhìn trong mắt ý ý hải nguyên hiện ra vẻ khiếp sợ một bên cùng ân thiên bức cùng nhau tống tiên h chu trong mắt cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi nhưng là lập tức c h ấ n kinh liền bị nồng đậm sát cơ thay thế dạng này thiên tài đã nhưng đã đắc tội vẫn là sớm làm trừ bỏ cho thỏa đáng một khi hắn bước vào linh biến cảnh chính là ta bách độc tông hai nạ bất quá muốn giết hắn trước trừ bỏ hắn mấy người đồng bạn sau đó lại liên thủ đem cái tên mập mạp này đánh giết t ô n g thiên chu trong lòng không ngừng suy tư quyết định chú ý về sau một cổ khí tức cường đại buộc phát ra đem đường phong cùng diệp lân cùng một chỗ bao phủ ở bên trong hiện tại cái tên mập mạp này bị quân lấy ta xem các ngươi còn lấy cái gì đánh với ta một trận thống thiên chu khi tức kinh người từng bước một hướng về đường phong bọn hắn đạt đến thống thiên chu hành động để trên sân trong lòng mọi người lại là chấn động đám người nhao nhao lấy lại tinh thần đúng vậy à bách độc tông bên này thế nhưng là có hai cái linh biến cảnh thiên tài mặc dù đường phong bên này ra một cái yêu nghiệt lớn như vậy mập mạp nhưng mặc dù có mạnh hơn cũng chỉ có thể đối phó một người mà thôi có thể bách độc tông còn có một người đường phong đám người nguy hiểm ta đoán chừng tống thiên chu là muốn trước diệt trừ mấy người kia đến một lần có thể phân cái tên mập mạ p kia tâm thứ hai diệt trừ mấy người kia về sau liền có thể cùng ân thiên bức liên thủ giải quyết cái tên mập mạ p kia đánh ý kiến hay à. đích xác là ý kiến hay có thể đây chính là thực lực t r ê n h l ệ n h coi như đã biết lại có thể thế nào hắn chỉ cần thực lực nghiền ép là có thể hôm nay nếu như không có ngoài ý muốn cái này lại mập mạc đoán chừng nguy hiểm người chung quanh đang thì thầm nói chuyện lấy tống thiên chu ngươi đừng làm loạn ta cho ngươi biết đường phong bọn hán giống như chúng ta là h á c thiên đế quốc người ngươi làm như vậy là muốn cùng chúng ta h á c thiên đế quốc toàn diện khai chiến sao một bên mặc dĩnh hướng tống thiên chu kêu to h á c thiên đế quốc người kia liền càng nên g i ế t về phần cùng h á c thiên đế quốc toàn diện khai chiến chẳng lẽ ta bách độc tông sẽ sợ sao tống thiên chu cười lạnh nên g i ế t khẩu khí thật lớn người cái này thối nhện có thể g i ế t hay diệp lân đ ô n g đưa quạt xếp phong độ nhanh nhẹn đi ra đi đến tống thiên chu trước mặt người muốn trước muốn chết tống thiên chu sắc mặt lạnh lẽo muốn chết diệp lân víu môi tiếp lấy quay đầu hướng về mạc dĩnh cười một tiếng nói mạc dĩnh cô nương mấy cái này g i a hỏa lớn lối như vậy lại dám không thanh mạc dĩnh cô nương ngươi để vào mắt ta lập tức thay n g ư ờ i giáo hơn hán diệp lân một cái tay gánh vác ở phía sau một cái tay đong đưa q u ạ t xếp gương mặt ung dung tự tại chỗ nào giống như là muốn đối mặt một cái linh biến cảnh cường địch đồng dạng lời này không chỉ có để mạc dĩnh đám người có chút choáng váng ngay cả bốn phía người vây xem cũng là gương mặt mập vòng i a hỏa này thoạt nhìn người chớ cầu dạng tỉ thí thế nào cái kia đại mập mạp còn muốn phách lối a nhưng là cái kia đại mập mạp quả thật có phách lối tiền vốn nhưng người này có sao ha ha ha người muốn giáo h ấ n ta vậy thì tốt ta xem ngươi thế nào giáo hấn ẩm tống thiên chu tức giận vô cùng m à c ư ờ i bước ra một bước đại địa chấn động há miệng thét dài một cấu nguyên lực từ trong miệng phun ra ngoài cầu nguyên lực này vừa ra liền trên không trung biến thành một t r ư ơ n g to lớn l ư ớ i hướng về diệp lân bao phủ xuống điêu trùng tiểu kỹ diệp lân vĩu môi trong tay q u ạ t xếp kịch liệt biến hóa sau đó hóa thành một thanh trường kiếm tiếp lấy một đạo kinh thiên kiếm quang bạo trả mà ra cờ giắc tấm vong lớn kia ứng thanh mà nát kiếm quang không ngừng tiếp tục hướng về tống thiên chu chém tới làm sao lại như vậy tống thiên chu kinh hãi vội vàng xuất ra một thanh l u a n đao một đao hướng về phía trước chém ra cong kiếm cùng đao tương giao vang lên nổ thật to phanh phanh phanh oanh minh về sau chính là tống thiên chu liền lùi lại ba bước ttt ê từng ngụm hít vào khí lạnh thanh âm từ nơi này tòa phường thị bốn phương tám hướng chuyển đến nhưng là trừ hấp khí thanh liền lại cũng không có thanh âm nào khác vì vì tất cả mọi người mộng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy lại một cái yêu nghiệt có một yêu nghiệt ta cho nên trong lòng người đều là đang cuồng hống câu nói này vừa động thủ tất cả mọi người đã trải qua nhìn ra diệp lân tu vi cùng mập mạp kia một dạng dung linh giai đoạn nhưng là chiến lược mạnh thế mà không thể so với mập mạp kia yếu lại một cái để người không cách nào tưởng tượng thiên tài a có thể là dạng này thiên tài xuất hiện một cái đã làm mười phần hiếm thấy hôm nay lại lập tức xuất hiện hai cái hơn nữa hai cái còn giống như là cùng một bọn không khỏi người xung quanh ánh mắt đều nhìn về phía một người cái kia chính là đường phong bọn hắn nhớ rõ đường phong thế nhưng là cùng đại mập mạp cùng diệp lân cùng một bọn cái kia hai cái mạnh đến mức không còn gì để nói cái kia đường phong đâu lắc đầu không có khả năng đã trải qua liên tiếp xuất hiện hai cái yêu n g h i ệ t đường phong không có khả năng mạnh như vậy loại cấp bậc này thiên tài quá mức hiếm thấy cũng không phải rau cải trắng bọn hắn suy đoán đường phong đoán chừng sẽ không rất mạnh cho nên đại mập mạp hai người mới sớm xuất thủ giúp hắn ngăn lại cường địch định là như thế phần lớn người trong lòng đều như vậy vương tin lộc cộc mạc dĩnh âu dương vũ vương g i á c đám người cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái đường phong chiến lược bọn họ là biết một chút vô cùng mạnh nhưng tuyệt đối không nghĩ tới theo đường phong cùng đi hai người thế mà cũng khủng bố như vậy có lẽ đều là cường đại như vậy thiên tài mới có thể tiến tới cùng nhau a mạc dĩnh đám người một tiếng cảm thán tống thiên chu liền lùi lại ba bước trong lòng đồng dạng rời sông lấp biển trong mắt đều là khó có thể tin đây cũng quá không hợp với lẽ thường đi lúc nào tùy tiện ra tới một cái liền có thể vượt qua một cái đại cảnh giới mà chiến Bạch! lại là một đạo kinh người kiếm quang hướng về hắn chém tới hắn không thể không toàn lực cương đối nhưng là kiếm quang này thực sự quá sắc bén hơn nữa tốc độ cũng mau không thể tưởng tượng nổi hắn đón đỡ một chiêu về sau thân hình lại lui thiên Chu! cuối cùng h ắ n giống to một cái huyết sắc nhện bay ra biến như to bằng gian phòng hướng về diệp lân công tới chương bốn trăm chín mươi lăm thường minh lại hiện nhưng là diệp lân một tay cầm kiếm bạch y y ể tung bay t h ô n g dong bình tĩnh nhất kiếm chém đúng ra chính là một đạo kinh thiên kiếm quang lại thêm cái kia tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên không nói ra được tiêu sái nhìn phụ gần một chút cô gái trẻ tuổi hai mắt tỏa ánh sáng trên mặt phiêu khởi đỏ ửng gia hòa này thật đúng là xú mỹ đường phong lắc đầu cười cười bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy diệp l â n trong mắt dư quang không ngừng liếc hướng những cái k i u cô gái trẻ tuổi khoe môi nết lên vẻ đắc ý đối thủ của hắn thống thiên chu gầm thét liên tục cũng vẫn là rơi vào hạ phong trên sân đã không có người nghị luận chỉ là lẳng lặng nhìn hôm nay nhất định là bọn hắn mở rộng tầm mắt thời điểm ngay thường bọn hắn đều coi là thiên cấp nội đan chính là tuyệt thế thiên tài đứng ở thiên tài đỉnh phong nhất cao cao tại thượng nhưng là bọn hắn hôm nay mới phát hiện thiên cấp nội đan có lẽ chỉ là một cái cơ sở thiên tài chân chính viễn siêu bọn hắn tưởng tượng Bạch! Bạch! lúc này hai đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên tại phường thị không t r ù n g xuất hiện hai bóng người một bộ áo bào đen áo bào đen bên trên thêu lên khô lâu hắc vu phái người đó là hắc vu phái thường m ì n h còn có hắc vu phái đệ nhất cao thủ thường thiên bọn hắn cũng tới một đạo hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc vang lên thường minh đường phong cũng ngẩng đầu nhìn lại một người trong đó chính là hắc vu phái thường minh thường minh một cái tay háo dài theo gió phiêu lãng cánh tay trái giống tuyết chính là trước kia bị đường phong chặt đứt hắn lúc trước nhận lấy trọng thương đi qua nhiều ngày như vậy xem ra đã trải qua khôi phục lại tại thường minh bên cạnh có một g ầ y nhỏ thanh niên h á n kích cỡ so thường minh trọn vẹn thấp một cái đầu nhưng tản ra k h í t ứ c lại so thường minh cao hơn một mảng lớn cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm đây chính là những người khác trong miệng thường thiên thường minh cùng thường thiên vừa xuất hiện trên không trung liền nhìn phía hai trận đại chiến trật trong mắt bọn họ cũng lộ ra trấn kinh c h i s á c trấn kinh tại nhâm thiên truy cùng diệp lân chiến lực thương minh ánh mắt liếc nhìn toàn trường lấp loẽ không yên đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ sau đó chính là một đạo vẽ ẻ oán độc thoáng hiện mà ra đường phong lạnh như băng hai chữ từ trong miệng của hắn phun ra hắn trong đám người thấy được đường phong giờ phút này đường phong ánh mắt cũng nhìn về phía nhìn hắn ha ha ha đột nhiên y y hải dày đặc cười to từ thường minh trong miệng phát ra thân hình chốc động ở giữa xuất hiện ở đường phong đỉnh đầu hắn cười một tiếng lập tức đem ánh mắt của rất nhiều người chuyển rời đến trên người hắn thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu đường phong lần này ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu v á n độc vô cùng thanh âm từ thường minh trong miệng truyền ra sắt cơ nồng nặc cơ hồ tan không ra lúc trước tại bạch ngân kiếm thược di tích bên trong hắn bị cắp mặc la trọng thương lại bị đường phong chặt đứt một tay đi qua nhiều ngày như vậy mới khôi phục lại nhưng là tổn thương nguyên khí nặng nề chiến l ự c cũng không còn lúc trước hắn đối với đường phong mối hận có thể nói là vô cùng sâu đường phong lại là hắn cái này đường phong chẳng lẽ cùng thường minh cũng có thủ bốn phía người vây xem một trận kinh ngạc còn phải nói gì nữa sao ngươi xem thường minh biểu lộ sẽ biết chỉ sợ có đại thủ cái này đường phong thật đúng là không h an phận đắc tội cao thủ cũng không phải ít thì nhìn hắn đ ứng đối như thế nào người vây xem đang nghị luận có ít người thậm chí hai mắt tỏa ánh sáng sự tình hôm nay tầng tầng lớp lớp để bọn hắn mở rộng tầm mắt chạy ta tại sao phải chạy lúc trước trốn chạy cái kia thế nhưng là ngươi đường phong khỏe môi nết lên di chuyển mỉm cười thản nhiên nói không sai thường minh ban đầu là ngươi xuất thủ trước t h ầ n giới ba phong khí phong vân tiểu thuyết đọc lưới tiểu thuyết inter bạn mời nhắc nhở thời gian d à i mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi phong vân tiểu thuyết đọc lưới để cử đọc bán hệ thống cơ võ đối phó đường phong đằng sau bị đường phong chạm gây mất cánh tay đây hết thể chỉ có thể trách chín h n g ư ơ i một bên âu dương vũ lớn tiếng nói lời vừa nói ra trên sân yên tĩnh từng kia ánh mắt soạt một tiếng nhìn về phía thường minh sau đó vừa nhìn về phía đường phong nguyên lai、like、thường minh cánh tay là bị đường phong chặt đứt ta còn tưởng rằng hắn là đang sông cái nào đó di tích tại trong di tích tao ngộ nguy hiểm hoặc là bị cái khắc linh biến cảnh thiên tài chặt đứt đâu bốn phía có chút khó tin thanh â m vang lên ta cũng cho là như vậy trời ạ lại là bị đường phong chặt đứt cái kia đường phong tu vi nên mạnh bao nhiêu chẳng lẽ lại là một cái yêu nghiệt đồng dạng thiên tài đúng rồi đường phong có thể cùng mập mạp kia bọn hắn đi cùng một chỗ tuyệt đối không yếu nói không chừng là một cấp bậc thiên tài vây xem thanh niên hưng ơ phấn nghị luận Im miệng thương minh sắc mặt khó coi tri cực tràn ngập sát cơ con mắt nhìn về phía âu dương vũ quát lạnh một tiếng tiếp lấy kêu lên đường p h o n g lúc trước ngươi bất quá là dựa vào một cái kim mao cốt kiếm tộc đánh lén ta ta nhất thời vô ý mới gặp phải độc thủ của ngươi hôm nay ta muốn ngươi gấp mười lần hoàn lại chỉ bằng ngươi sao đường phong một mặt khinh miệt nhìn lấy thương minh ha ha lúc này một mực không nói gì thường thiên phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng bước ra một bước xuất hiện ở thường minh bên cạnh nhìn về phía đường phong nói đường phong đúng không xem ra ngươi rất tự tin ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có cái gì tự tin vốn liếng ẩm nói xong một cỗ khí tức kinh khủng từ thường thiên trên thân dâng lên một cỗ cường đại c h i cực áp lực hướng về đường phong ép đi p h a n h đường phong b i ế n sắc bị cỗ này áp lực đẻ ép thân hình không khỏi run lên dưới chân phiến đ á đụng một tiếng nổ thành vỡ nát linh biến nhị trọng có chút ngưng trọng thanh âm từ đường phong trong miệng thốt ra hiện tại ở trước mặt ta ta xem ngươi ở đâu già tự tin thường thiên lập ở không trung một mặt lệnh ý nhìn xuống hắn sư huynh người này ta muốn tự tay làm t h ị t hắn thương minh sắc mặt lạnh lẽo nói thương minh hiện tại ta liền có thể giết n g ư ơ i mà ngươi thường thiên nếu như ta tấn thăng linh biến nhất kiếm trả ngươi trong sáng mà tự tin thanh âm từ đường phong không trung truyền ra trong lòng mọi người chấn động đường phong khẩu khí thật lớn h ắ n tấn thăng linh biến thật có thể nhất kiếm t r ả m thường thiên ha ha đường phong ngươi là muốn dùng cái này k í c h ta muốn cho ta hôm nay bỏ qua ngươi chờ ngươi tấn thăng linh biến lại một trận chiến a đáng tiếc ta có thể sẽ không như thế nhàm chán chỉ cần là đ ị c h nhân vẫn là sớm làm giải quyết tốt hôm nay ta tất sát ngươi thường thiên trên mặt mang cười lạnh ngươi suy nghĩ nhiều m u ố n chiến vậy liền một trận chiến đường phong nói ha ha ha thường thiên các ngươi hai cái khi dễ người khác một cái thật coi ta hắc thiên đế quốc không người sao đúng lúc này cười to một tiếng truyền đến một cái thanh niên mặc trường b à o màu đen đạp không mà đến đảo mắt xuất hiện giữa sân hắc thiên đế quốc tư đồ võ cuồng cái thân ảnh này vừa xuất hiện đã có người hét lên kinh ngạc tư đồ hoàng tử mà mạc dĩnh âu dương vũ vương g i á c đám người thì là mừng rỡ kêu lên đường phong cũng là giật mình người thanh niên này h ắ n tự nhiên nhận biết tại h á c thiên đế quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong người này là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ lực áp h á c thiên đế quốc cùng thuộc hạ thế lực vô số thiên tài h á c thiên đế quốc tam hoàng tử tư đồ võ cuồng tư đồ võ cuồng nhìn thấy tư đồ võ cuồng thường thiên thường minh sắc mặt cũng cùng nhau biến đổi tư đồ đổ võ cuồng ngươi nghĩ nhúng tay việc này sao thường thiên sắc mặt có chút khó coi nói chương bốn trăm chín mươi sáu đường phong bộc phát cái gì gọi là ta muốn nhúng tay đường phong vốn là ta hát thiên đế quốc người ta nhúng tay thế nào tư đồ võ cuồng nhìn lấy thường thiên thản nhiên nói lời vừa nói ra để thường thiên ánh mắt của y ghè trầm xuống tư đồ võ cuồng ngươi mơ tưởng ngăn ta hôm nay đường phòng ta tất xác thương minh giống to giống như bị điên hắn là hận thấu đường phòng hận không thể đem đường phong rút gân luận ra như thế nào lại bởi vì tư đồ võ cuồng xuất hiện mà dừng tay sư m i n h ngươi ngăn trở cái này tư đồ võ cuồng đường phong ta tự mình giải quyết thương minh đối với thường thiên truyền âm sư đệ ngươi có n ắ m chắc không thường thiên cũng truyền âm nói sư m i n h yên tâm lúc trước cái này đường phong bất quá ngưng đan bắt trọng đỉnh phong tu vi thuần thúy dựa vào một cái kim m a u cốt kiếm t ẩ u nhưng là hôm nay cũng không nhìn thấy kim m a u cốt kiếm t ẩ u không có cái kia kim m a u cốt kiếm t ẩ u ta giết h ắ n như zhê di t h ư ờ n g minh cho thường thiên truyền âm thanh âm bên trong phi thường tự tin đồng thời cũng phi thường b ă n g lãnh được t h ư ờ n g thiên gật gật đầu chật thân hình k h ẽ động xuất hiện ở tư đ ổ vo quần trước người khí tức đem khóa chặt mà thương minh cũng thân hình chất động ở giữa xuất hiện ở đường phong trước người thường thiên xem ra ngươi muốn khai chiến tư đồ võ cuồng gầm thét ngươi chỉ cần không nhúng tay là được rồi thường thiên thanh â m vang lên ánh mắt lại lao lao nhìn chằm chằm tư đồ võ cuồng c ú t ngay cho ta tư đồ võ cuồng đấm ra một quyền nhưng là bị thường thiên chặn lại hai người đều là linh biến nhị trọng cường giả đều là thiên tài khó phân thắng bại một bên khác thường minh lộ ra nụ cười gần cho phép nhìn về phía đường phong nói đường phong bây giờ nhìn có ai có thể giúp ngươi thương minh ngươi đừng muốn càn rỡ đường h u n h ta tới giúp ngươi âu dương vũ r i ố n g to một tiếng vọt tới đường phong bên người trứng mắt thương minh ta cũng tới tiếp đó mặc dĩnh vương g i á c đều vọt tới đường phong bên cạnh đường phong chúng ta hợp lực chưa hẳn không có lực đánh một trận mặc dĩnh nhìn về phía đường phong nói đường phong cười một tiếng trong lòng lại là ấm áp mặc dính đám người làm người lại là rất không tệ là đáng giá thâm giao bằng hữu nhưng hắn vẫn là lắc đầu nói bắt công chúa âu dương huynh vương huynh các ngươi lại lui sang một bên nhìn ta như thế nào giết hắn a đường phong lời ấy để m ặ c dĩnh đám người đều là s ữ n g s ờ nhưng nhìn lấy đường phong cái k i a nụ cười tự tin trong lòng bọn họ đều là khẽ động không khỏi nghĩ tới trước đó đường phong mỗi một lần đều có thể sáng tạo kỳ tích có lẽ lần này cũng có thể đâu yên tâm đường phong lại nói t h ầ n giới ba phóng khí phong vân tiểu thuyết đọc lưới tiểu thuyết inter bạn mời nhắc nhở thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi phong vân tiểu thuyết đọc lưới đ ể cử đọc thánh hoàng thiên hạ được ta tin tưởng đường huynh nhất định có thể giết hắn âu dương vũ dẫn đầu gật đầu quay người lui ra phía sau tiếp đó mạc dĩnh vương g i á c cũng là như thế bất quá bọn hắn con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm nếu như tình huống không đúng cùng lắm thì một trận chiến hh ắ c ắ c ngươi có thể giết ta t h ư ờ n g minh cười lạnh một đôi y y hề lạnh con mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào đường phong không biết vì cái gì đường phong biểu lộ để hắn rất không thoải mái không khỏi trong lòng của hắn có chút không có đáy đứng lên chất lắc đầu t h ư ờ n g minh trong lòng giống to không có khả năng cái này đường phong lúc trước tu vi rõ ràng chỉ có ngưng đan bắt trọng bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay nếu như không có cái kia kim m a u cốt kiếm tộc hắn chẳng phải là cái gì giờ phút này bất quá là đang cố lộng huyền hư mà thôi muốn bằng cái này làm ta sợ còn kém xa lắm bạch một đầu bạch cốt tiên vừa bay mà ra hướng về đường phong quét sạch mà đến đi chết ht thp thường minh quát lạnh đ i ề u trùng tiểu kỹ đường phong cười khẽ thiên long chi rực vũ thân thể bay lên trời nhất kiếm đâm ra mãn g thiên tinh mưa ba mươi sáu đạo tinh vũ hướng về thường minh đánh tới mỗi một đạo đều là một viên sao băng cho tàn á t t h ư ờ n g minh hét lớn bạch cốt tiên cuốn lên hướng về đầy trời tinh vũ bay tới ẩm ẩm t ừ n g đạo từng đạo tinh vũ cùng bạch cốt tiên chạm vào nhau phát ra kinh người tiếng nổ mạnh a không tốt giao thủ một cái thường minh sắc mặt thay đổi bởi vì những cái này t ì n h vũ uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng vô cùng khó tin bạch cốt tiên bị h oanh quét sạch mà quay về thường minh thân thể lay động hướng về sau rút lui thẳng đến đường phong bây giờ đã trải qua sơ bộ b ư ớ c vào dung linh giai đoạn chiến lược mạnh căn bản không phải lúc trước có thể so sánh được lại đến thân hình chốc động ở giữa đường phong lại là nhất kiếm đâm ra lại là ba mươi sáu đạo t ì n h vũ ba mươi sáu đạo tinh vũ mới vừa xuất hiện thời điểm vẫn còn tương đối phân tán nhưng hướng về thường minh đánh tới thời điểm lại biến hợp khép lại a nguyên linh ra thường minh giống to đ a n đ i ể n một bộ hát sắc khô lâu bay ra kịch liệt biến lớn đúng là hắn nguyên linh hắn nguyên linh lúc trước bị các mặc la đánh tan đi qua nhiều ngày như vậy mới khôi phục lại hát sắc khô lâu biến so phòng ốc còn lớn hơn vung ra cốt trưởng hướng lên bầu trời bên trong tinh vũ đánh tới nguyên linh à, vậy liền nhiều một chút đ ư ờ nhưng g p o n nết lên g khỏe môi mỉm vẻ c ờ i lại một kiếm đâm ra. Lại là 36 đạo một đâm t ra. h theo sát phía h vũ, sát trước 36 đạo, ư ớ n về thường tới. minh đánh là ạ i l m ộ tiếp trận k n thiên hoành minh, thường minh cùng nguyên linh hợp lực, mới đưa đẩy trời tình vũ đánh tan. h hợp trời mới i đưa g lực, đẩy vũ t t Nhưng là i ế theo chính là đường phong một đạo kiếm quan g sáng trói t h ầ n giới ba p h o n g khí phong vân tiểu thuyết đọc l ư ỡ i tiểu thuyết inter bạn mời nhắc nhở thời gian d à i mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi phong vân tiểu thuyết đọc lưới đ ể cử đọc thánh hoàng thiên hạ ẩm một kiếm này trực tiếp chém vào hát sắc khô lâu cốt trưởng bên trên tại chém ra trong nháy mắt từng đạo từng đạo ẩn chứa đường phong kiếm nguyên mạch khí tức nguyên lực nổ tung mà ra một tiếng vang thật lớn hát sắc khô lâu thế mà bị đánh hướng về sau rút lui thẳng đến mà thường minh cũng là sắc mặt c h n g nhận hán cuối cùng đả thương nguyên khí không còn rầm rộ căn địch bản nan địch Đường Phong. lúc này người chung quanh chỉ là sững sờ nhìn lấy đã không có tâm tư đi nghị luận quả nhiên đường phong cũng là đại mập mạp bọn hắn cái kia một cấp bậc nhưng bọn hắn lúc này đã trải qua chết lặng hôm nay cứ như vậy một hồi thấy được ba cái đồ biến thái đồng dạng thiên tài muốn không chết lặng cũng khó khăn a mà m ặ c dĩnh âu dương vũ đám người ánh mắt lại sáng rõ từng cái trên mặt không còn có loại kia lo lắng ngược lại mặt mày hớn hở đường huynh chi tài quả nhiên không là chúng ta có khả năng ước đoán âu dương vũ thở dài mặc dĩnh vương g i á c đám người đều đều gật đầu ha ha ha thường thiên xem ra ngươi b ả n tính tính sai tư đồ võ c u ầ n cười to h ừ thường thiên sắc mặt y d i chìm c h i cực Bạch. lúc này đường phong chiến ý như hồng cầm chiên kiếm không ngừng chém ra ẩm ẩm 49 n vạn cân lực lượng thân thể hoàn toàn có thể trèo c h ố n g gấp ba kiếp thần kính bộc phát để đường phong chiến lực có thể phát huy đến đỉnh cao nhất thương minh mặc dù phối hợp nguyên linh kiệt lực ngăn cản nhưng y y hệ nguyên hoàn toàn ở vào hạ phong bị đường phong áp chế hoàn toàn、Rắc. rốt cục mười mấy kiếm về sau đường phong nhất kiếm đem khô lâu nguyên linh một cái cốt trưởng c h ạ m xuống dưới thương minh kêu thảm sắc mặt tái nhật lui lại giết giết giết đường phong ánh mắt như hai đem thần kiếm đâm xuyên m à ra chiến kiếm vung ra vô số hình kiếm nguyên lực dâng trào sao trời một khỏa lại một khỏa xuất hiện、Rắc. một cái khác cốt trưởng cũng bị chạm xuống dưới phốc phốc t h ư ờ n g minh thân thể chấn động phun ra một ngụm màu tươi ha ha ha đường phong thêm chút sức thanh r a hỏa này chè ém một bên khác nhân thiên truy chiếm cứ thượng phong cười ha ha Bệnh. Bệnh. diệp lân bạch đi rìa tung bay kiếm quang vô cùng sắc bén cũng áp chế hoàn toàn đối thủ lúc này cũng nói con lợn béo đáng chết câu nói này nói không sai đường phong ngươi đem người này chém chúng ta lớn uống một chén tiểu bạch kiểm ngươi còn gọi con lợn béo đáng chết cẩn thận ta một cái búa đập chết ngươi nhâm thiên truy cả giận nói con lợn béo đáng chết cẩn thận ta nhất kiếm cho ngươi một cái trong suốt lỗ thủng diệp lân cũng nhìn h ầ m h ầ m nhâm thiên truy chương 497 chém giết t h ư ờ n g minh muốn giết thường thiên bên cạnh người không lời hai người này cũng quá khinh người đi đối mặt một cái linh biến cảnh thiên tài đâu lại còn có rảnh cãi nhau cái này còn để cho người khác sống thế nào ha ha yên tâm lập tức chẳng hắn h i u vẫn tinh kiếm pháp một chiêu mạnh nhất sao băng xuyên thấu thi triển mà ra một vệ sáng hiện lên hắc s á c khô lâu nguyên linh m ị t ầ m bị nhất kiếm đánh xuyên t h ư ờ n g minh thân thể run mạnh phát ra tiếng kêu thảm miệng to ho ra máu hát s á c khô lâu nguyên linh bị đánh xuyên mi tâm run lên phía dưới hóa thành điểm điểm quang vũ tiêu tán đi t h ư ờ n g minh hoảng hốt nguyên linh bị đánh tan hắn bị trọng thương chiến l ự c càng là đại giảm căn bản không dám cùng đường phong đối chiến quay người liền muốn chạy trốn bây giờ còn đi được rồi chứ đường phong cười lạnh thiên long chi rực vỗ đuổi theo x o ạ n thiên long chi rực huy động cuồng phong gào thét để đường phong tốc độ cực nhanh không có mấy cái liền đuổi tới thường minh a sư m i n h cứu ta thường minh hoảng hốt âm thanh kêu to đường phong ngươi dám thường thiên gầm thét muốn cứu viện nhưng tư đổ võ cuồng lại có thể để hắn t ọ a nguyện gắt gao c u ố n lấy hắn hiu kiếm quang phá vỡ hư không hướng về thường minh chém xuống đường phong ngươi mơ tưởng dễ ta thường minh giống to bạch cốt tiên quyển ra hướng về đường phong quét tới đồng thời há miệng thét dài một thanh linh k h í trường kiếm bay ra hướng về đường phong chém tới nhưng đường phong không có có động tác dư thừa dùng phương thức trực tiếp nhất chém xuống một kiếm cong trôi này linh k h í chiến kiếm bị đánh bay bạch cốt tiên cũng khó ngăn cản đường phong thế công bị chém hướng về sau bay cuộn thương minh ho ra máu bay ngược đường phong tiếp cận ẩm lại là nhất kiếm thương minh mặc dù chặn lại nhưng ở này bay ngược thất tha thất để ứng, chật vật tới cực điểm bạch cốt tiên cùng linh khí c h i ê n kiếm bị đánh bay ra ngoài thật xa chết đi đường phong hét lớn kiệt lực chém ra nhất kiếm vn một kiếm này là hắn toàn lực nhất kiếm cũng là mạnh nhất nhất kiếm a thương minh kinh hại giống to tránh về phía sau nhưng chỗ nào tránh mở phốc phốc huyết quang bùng lên một lợi máu tươi vọt lên cao mấy mét một cái đầu lâu bay ra xa mấy chục mét thường minh chết nguyên lực cuốn một cái đem thường minh không gian giới chỉ lấy đi đảm nhiệm thi thể của hắn rơi xuống phương thị t h ầ n giới ba phong khí phong vân tiểu thuyết đọc lưới tiểu thuyết inter bạn mời nhắc nhở thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi phong vân tiểu thuyết đọc lưới để cử đọc t h ư nữ n ư u phi đường phong thường thiên tức giận phát ra thét g i ả i sắt cơ nồng đầm vô cùng người gạo cái q u ỷ gì sớm muộn giết người đường phong cầm trong tay chiến kiếm lập vào hư không ánh mắt như điện liếc nhìn bốn phía phương thị bốn phía hoàn toàn yên tĩnh mấy trăm đạo ánh mắt sững sờ nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia đường phong cái tuổi này không đến hai mươi thanh niên thế mà lấy dung linh giai đoạn nhảy qua biên giới chém giết một cái linh biến cảnh thiên tài cái này quá kinh người cái này ở vân châu ưu châu thạch châu mấy cái đại châu đã trải qua không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện nếu như mà có vậy cũng chỉ ở trong truyền thuyết tại những cổ xưa kia trong điển tịch có ghi chép ghi lại cái kia lâu đời đi qua có vô thượng nhân kiệt làm đến dạng này hành động vĩ đại gần vạn năm đến đều chưa nghe nói qua bình thường dung linh giai đoạn cường giả có thể ở một cái linh biến cảnh cường giả trên tay trốn được tính mệnh đó đã là vinh dự vô cùng là khó được hành động vĩ đại về phần nhảy qua biên giới đánh rết chỉ ở truyền thuyết mặc dù nói thường minh là bởi vì lúc trước bị bị thương nặng nhưng cũng là khó được hành động vĩ đại tư đồ võ cuồng đường phong người này là ta hắc vu phái tử địch ngươi còn muốn bảo vệ h ắ n ta hắc vu phái cùng ngươi hắc thiên đế quốc không chết không thôi thường thiên giống to ta hắc thiên đế quốc chẳng lẽ còn sợ ngươi hắc vu phái phải không tư đồ võ cuồng cười lạnh ẩm một bên khác nhâm thiên truy một chủ y đem ân thiên bức chấn lảo đảo lui lại thân hình khẽ động xuất hiện ở đường phong bên cạnh nhất miệng cười nói đường phong ngươi thế mà có thể chém giết một cái linh biến cảnh thiên tài bậc này hành động vĩ đại ta đều không có không được hôm nào ta nhất định phải cùng t ỷ thí một trận khanh một bên khác diệp lân cũng đem tống thiên chu đánh lui xuất hiện ở đường phong bên cạnh gật đầu nói không sai ta cũng là như thế nghĩ ai nhâm thiên truy ánh mắt liếc nhìn nhìn về phía thường thiên con mắt đ ố n g nhiên sáng lên nói không bằng chúng ta hợp lực đem ra hỏa này đánh giết xem ai đối với thương tổn của hắn lớn nhất người đó liền thắng thế nào được a con lợn béo đáng chết ngươi khó phải nghĩ ra một ý kiến hay a diệp lân đáp ứng lập tức nói được cái kia cứ làm như thế đường phong tự nhiên gật đầu ha ha vậy liền giết nhâm thiên truy cười to l u ô n khởi hai cái đại trù y liền hướng cái này thường thiên đánh tới con lợn béo đáng chết ngươi chơi xấu chờ ta một chút diệp lân kêu to kiếm quang kinh thiên hướng về thường thiên chém tới các ngươi vội vã như vậy làm gì đường phong kêu to chiến ý như hồng thân cùng kiếm hợp hóa thành một đạo lưu quang hướng về thường thiên đánh tới cái này ngươi xung quanh cả đám đều một mặt ngốc trệ ba người này cũng quá lớn mật đi chỉ là ba cái d u n g linh giai đoạn mà thôi liền muốn đánh giết một cái linh biến nhị trọng t h ầ n giới ba p h ó n g khí phong vân tiểu thuyết đọc lưới tiểu thuyết inter bạn mời nhắc nhở thời gian d à i mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi phong vân tiểu thuyết đọc lưới để cử đọc thứ n ữ ngư phi thiên tài đây chính là chuyện chưa bao giờ có liền xem như tư đồ võ cuồng cũng là một trận mần ra sau đó cười to được ba vị đều chính là tuyệt thế nhân kiện hôm nay chúng ta liền cùng một chỗ đem cái này thường thiên đánh giết ở đây ẩm bốn người liên thủ hướng về thường thiên đánh tới cái này khiến thường thiên sắc mặt đại biến nổi giận gầm lên một tiếng co cẳng liền trốn ân thiên bức tống thiên chu bây giờ hắc thiên đế quốc gia nhập ba người này thực lực tăng nhiều ta hắc vu phái nguyện ý cùng các ngươi kết minh bằng không chúng ta đều muốn bị hắc thiên đế quốc từng cái tiêu diệt đang phi thân mà chạy quá trình bên trong thường thiên kêu to ẩm nhưng là hắn đang bay trốn quá trình bên trong bị tư đổ võ c u ẩ n kỉnh khí quét chúng thân thể run lên phát ra kêu đau một tiếng lời vừa nói ra ân thiên bức cùng tống thiên chu sắc mặt đều biến đổi thường thiên nói lại là như thế hai người liếc nhau sau đó đồng thời thân hình khẽ động hướng về thường thiên đánh tới từng đạo từng đạo công kích hướng về thường thiên sau lưng đánh tới chặn lại một bộ phận công kích được ta bách độc tông cùng hắc vu phái kết minh cộng đồng đối phó hát thiên đế quốc ân thiên bức thanh â m truyền khắp toàn trường Bạch! Bạch! Bạch! ân thiên bức cùng tống thiên chu hai người đứng ở thường thiên bên cạnh ba người khí tức tương hợp đón lấy đường phong đám người cái này khiến tư đồ võ c u ầ n biến sắc ẩm hai phe đội ngũ đối oanh một c h i ề u cùng nhau lập vào hư không xa xa tương đối v ù v ù ba phương thị bên ngoài lần lượt từng bóng người hướng về bên này v ọ t tới đó là hai cỗ nhân mã một cỗ thân mặc màu đen khô lâu bảo một cỗ người mặc trưởng bảo màu đỏ ngòm là h á c vu phái cùng bách độc tông nhân mã lập tức trong phường thị một mảnh mùi thuốc súng ẩm lúc này một đạo khí tức cường đại bộc phát một gái thanh niên mặc áo bảo trắng bay lên bầu trời bách quỷ tông tư đồ võ cổng biến sắc thương thiên ân thiên bức tống thiên chu ta bách quỷ tông cũng cùng các ngươi liên minh thế nào cùng một chỗ tiêu diệt hát thiên đế quốc cái này bách quỷ tông thanh niên nói được ta chính có ý đó thường thiên mừng lớn nói mà tư đ ổ võ cuồng sắc mặt lại càng thêm ý dỉa chìm nhất làm cho chuyện hắn lo lắng vẫn là xuất hiện huyền hoang thành lục đại thất cấp thế lực đều là thất cấp hạ nhóm thế lực thực lực kỳ thật t r ê n lệch không phải quá lớn mà hát thiên đế quốc cùng bách độc tông chính là là tử đối đầu nhưng cùng hắc vu phái quan hệ cũng không phải khẩn trương như vậy nhưng trải qua chuyện này lại đi tới đối lập mà bách quỷ tông cùng hắc vu phái quan hệ luôn luôn giao hảo lúc này quả nhiên bách quỷ tông vẫn là đứng ở hắc vu phái bên kia chương bốn trăm chín mươi tám ba phái liên thủ một khi hắc vu phái cùng bách độc tông còn có bách quỷ tông liên hợp cái kia hắc thiên đế quốc thực sự nguy hiểm tư đồ võ cuồng ta có thể cho các ngươi hắc thiên đế quốc một cái cơ hội đem đường phong ba người bọn họ giao ra các ngươi không cần nhúng tay việc này chúng ta có thể không tranh đối với các ngươi hắc thiên đế quốc thường thiên trên mặt mang cười lạnh nói không sai chỉ cần ngươi đáp ứng không nhúng tay việc này đem mấy người kia giao cho chúng ta xử lý huyền hoang thành có thể như dị vãng như thế bách quỷ tông thanh niên cũng nói mà ân thiên bức cùng tống thiên chu lại là ánh mắt lấp lóe không nói gì bách độc tông tự nhiên muốn thửa cơ hội này liên hợp hắc vu phái cùng bách quỷ tông đem hắc thiên đế quốc nhất cử tiêu diệt chỉ cần hắc thiên đế quốc thế hệ trẻ tuổi tinh anh toàn bộ chết ở chỗ này vậy sau này tại vân đông địa khu qua không nhiều năm hắc thiên đế quốc đem xuống dốc cũng không tiếp tục là bách độc tông đối thủ bách độc tông thống nhất vân đông cũng là trong tầm tay tư đồ võ cồn g sắc mặt cực kỳ ngưng trọng c a o mày tựa như đang tự hỏi cái gì không nói gì m ặ c dĩnh âu dương vũ đám người thì là gương mặt lo lắng m à đương phong nhâm thiên truy cùng d i ệ p l â n là làm một bộ nhẹ n h õ n bộ dáng lập ở không trung đường phong trong lòng bọn họ rõ ràng hắc vũ phái bách độc tông cùng bách q u ỷ tông sở dĩ liên thủ chủ nếu là sợ sợ đường phong ba tiềm lực của con người một khi ba người tấn thăng đến linh biến cảnh cái k i a chiến lực tuyệt đối mười phần khủng bố đến lúc đó bọn hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ muốn bị nghiền ép cùng như thế còn không bằng bây giờ liên hợp đứng lên đem mấy người nhất cử kích diệt cho nên bọn hắn hiện tại muốn uy hiếp hắc thiên đế quốc cùng đường phong đám người phân do giới hạn nếu như vậy bọn hắn hiện tại liền có thể xuất thủ đem đường phong đám người đánh giết hiện tại hắc thiên đế quốc tư đồ vô cùng thái độ phi thường trọng yếu bởi vì lấy tư đồ vô cùng linh biến nhị trọng tu vi đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc đường phong ba sắc mặt người bình tĩnh lẳng lặng chờ lấy bọn hắn không có cái gì có thể sợ coi như tư đ ổ võ cuồng cùng hắn phủi sạch quan hệ bọn hắn coi như không địch lại phá vây vẫn là làm được ha ha ha lúc này tư đ ổ võ cuồng đột nhiên cười ha hả thương thiên các ngươi cũng quá coi thường ta tư đ ổ võ cuồng đường phong nếu thuộc về ta hát thiên đế quốc ta tư đ ổ võ cuồng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn các ngươi muốn liên hợp muốn một trận chiến vậy ta hát thiên đế quốc ta tư đ ổ võ cuồng đón lấy chính là lời ấy để thường thiên sắc mặt khó coi vô cùng hắn giống to tư đồ võ cuồng ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng nếu không ngươi muốn vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt ừ thường thiên ngươi nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì ta tư đồ võ cuồng nói ra từ trước tới giờ không sẽ sửa đổi tư đồ đổ võ cuồng hư lệnh được tư đồ võ cuồng ngươi là quyết tâm muốn cùng ta chờ là địch vậy thì tốt chờ ta triệu thiên long sư huynh trở về chính là diệt ngươi hắc thiên đế quốc thời điểm ân thiên bức thanh em the thé têu to hán thời khắc này trong lòng là tràn đầy vui mừng cứ như vậy bách độc tông liền có thể cùng hắc vu phái cùng bách quỷ tông liên thủ tiêu diệt hắc thiên đế quốc ở trong tầm tay được vậy bọn ta lấy tư đ ổ võ cùng sắc mặt y rìa trầm nói tư đ ổ võ cùng ngươi liền đợi đến bị diệt ta thường thiên y rìa lạnh lùng nói một câu thân hình khẽ động tan biến tại này đồng thời ân thiên bức cùng tống thiên chu còn có bách q u ỷ tông cùng môn hạ một ít đệ tử cũng nhao nhao rút lui nơi này trong chốc lát vô ảnh vô tung biến mất tư đồ huynh ngươi rất không cần phải như vậy lúc này đường phong hướng tư đồ vô cùng liền ôm quyển nói ha ha ha đường phong ngươi là thiên việt quốc người mà thiên việt quốc thuộc về ta h ắ c thiên đế quốc chính là ta h ắ c thiên đế quốc người ta ha có khoanh tay đứng nhìn chi lễ bọn hắn m u ố n chiến vậy liền đại chiến một trận tư đồ võ cồn g vung tay lên t h ầ n giới ba phong khí phong vân tiểu thuyết đọc lưới tiểu thuyết inter bạn mời nhắc nhở thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi phong vân tiểu thuyết đọc lưới để cử đọc dị thế thất hoàng phi thường p h o n g khoáng được cái kia đến lúc đó liền giết bọn hắn cái không chừa mảnh giác đường phong khỏe môi n ế c lên vẻ mỉm cười hắn mặc dù biết tư đồ võ cồn g làm như thế hơn phân nửa cũng là nhìn chúng ba người bọn họ tiềm lực Coi như đồ đần đều biết chỉ cần ba người bọn họ tấn thăng đến linh biến cảnh chính là một cổ kinh khủng chiến l ư ợ c đủ để nghiền ép huyền hoang thành thế lực khác nhưng coi như thế dám làm như thế có thể làm như vậy cũng đủ làm cho đường phong sinh lòng cảm kích đi chúng ta hồi hắc thiên đế quốc trụ sở tư đồ võ cồn g vung tay lên ngay sau đó đường phong đám người cùng mạc dĩnh bọn hắn cùng một chỗ về tới hắc thiên đế quốc trụ sở hắc thiên đế quốc trụ sở là một tòa có chút to lớn tiểu viện mặc dù đổ nát nhưng còn tính hoàn chỉnh tam hoàng tử vừa về đến hắc thiên đế quốc đệ tử nhao nhao hướng về tư đ ổ võ cuồng ôm quyền hành lễ cho ta truyền âm để tất cả ra ngoài dò xét di tích người đều trở về trong khoảng thời gian này thận lực không nên đi ra ngoài đề phòng bách độc tông đám người đánh lén vừa về đến tư đ ổ võ cuồng liền truyền xuống một loạt mệnh lệnh sau đó mấy người đi vào một gian đại điện phân biệt ngồi xuống rất nhanh có một cái h ắ c thiên đế quốc cao thủ đến đây chuẩn bị thương nghị sự t ì n h tam hoàng tử nếu như bách độc tông cùng h ắ c vu phái còn có bách quỷ tông ba tông liên hợp ta h ắ c thiên đế quốc đem nguy hiểm một cái h ắ c thiên đế quốc cao thủ đầu tiên mở miệng hiện nhiên phương thị phát sinh sự tình đã trải qua truyền trở về sau đó h ắ c thiên đế quốc liền liên quan tới bách độc tông chờ ba phái thực lực nghiên cứu thảo luận đứng lên đường phong ba người ngồi ở một bên l ặ n g lặng nghe sau khi nghe xong đối với bách độc tông hắc vu phái cùng bách q u ỷ tông ba phái thực lực có đại khái hiểu rõ hắc vu phái lúc đầu hết thể có hai cái linh biến cảnh cừng giả thường thiên cùng thường minh bây giờ thường minh bị đường phong đánh giết chỉ còn lại có một cái thường thiên nhưng là thường thiên thế nhưng là linh biến nhị trọng cừng giả bách q u ỷ tông hết thể ba cái linh biến cảnh cừng giả mặc dù không có linh biến nhị trọng cao thủ nhưng là h ắ n đại sư huynh đã đạt đến linh biến nhất trọng t h ự c h ạ chỉ cần có thôi linh đan rất dễ dàng liền có thể bước vào linh biến nhị trọng mà bách độc tông thực lực mạnh nhất hết thể ba người bước vào linh biến cảnh ân thiên b ư ớ c cùng tống thiên chu ở vào linh biến nhất trọng nhưng là còn có một người triệu thiên long thế nhưng là linh biến nhị trọng cao thủ mà h ắ c thiên đế quốc bản thân cũng là ba cái linh biến cảnh hai cái nhất trọng một cái nhị trọng nhưng coi như tăng thêm đường phong mấy người cũng tuyệt đối không phải bách độc tông ba tông liên hiệp đối thủ bách độc tông triệu thiên long trong khoảng thời gian này ra ngoài dò xét tìm một chỗ di tích rất rõ ràng chỉ cần chờ triệu thiên long vừa về đến chỉ sợ cũng muốn tiến công ừ chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian thiên chủ y ra ra đột phá ta lập tức đi san bằng mấy người bọn hắn môn phái nhỏ nhưng thiên truy có chút khó chịu nói không sai diệp lân tiếng nói cũng rất lạnh lời này cho hát thiên đế quốc đông đảo đệ tử rất lớn hy vọng thương lượng một hồi cuối cùng định có kết luận triệu hồi các đệ tử toàn lực phòng ngự chỉ chờ tới lúc nhâm thiên truy bọn hắn có người đột phá sự t ì n h chỉ sợ cũng có c h u y ể n cơ thương nghị đã định ai đi đường đấy tư đổ võ cuồng gọi người vì đường phong ba người an bài gian phòng hiện tại ta phải làm chính là tranh thủ thời gian dung linh một về đến phòng bên trong đường phong ngồi xếp bằng trong lòng suy nghĩ tay khẽ động một cái bình ngọc xuất hiện đổ ra một khoả dung linh đan hướng đan đ i ể n nhấn một cái dung linh đan liền tiến vào đến đan đ i ể n sau đó rót vào đến trong nội đan toàn lực dung hợp được chương 499, đại chiến bộc phát ước chừng sau ba canh giờ viên này dung linh đan bị hoàn toàn luyện hóa mà nội đan bên trong hai loại hỏa diễm cũng càng thêm dung hợp một chút nhưng cái này còn xa xa không đủ tiếp tục tiếp lấy luyện hóa ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua ba ngày thời gian đường phong hết thể luyện hóa chín k h ỏ a dung linh đan chín k h ỏ a dung linh đan rốt cục đem hai loại hỏa diễm hoàn toàn dung hợp cựu thế đan viêm cùng kiếm nguyên mạch bên trên hỏa diễm hoàn toàn dung hợp không có, có một tia cảm giác bài xích tựa như một thể nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu ta cần dung linh đan quả nhiên muốn so với t h ư ở n g nhân tốt bao nhiêu nhiều a đường phong khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ bình thường thiên cấp nội đan chín k h ỏ a dung linh đan đã đủ nếu như nguyên mạch mạnh lớn một chút tốn nhiều mấy k h ỏ a mà thôi nhưng hiển nhiên đường phong chín k h ỏ a dung linh đan còn thiếu rất nhiều bởi vì nội đan cùng kiếm nguyên mạch còn chưa bắt đầu đâu ngay sau đó lại lấy ra một k h ỏ a dung linh đan bắt đầu dung linh một k h ỏ a luyện hóa về sau Đường phong rốt cục c ả mấy giác, cùng nguyên dung gian nhoáng ngày. Đường phong dung nguyên cùng dung Nhưng dung dung giai nội kiếm kia Tiếp Thời cái, lại hai lại viên linh khiến kiếm nội trải tới linh đại mạch, có tục. cho mạch còn đàn luyện đàn, đàn, phần. muốn hoàn toàn đoạn thành, mảng một một một một đã đặt là kém m qua sáu qua hợp. hóa hợp hợp, lớn.、Mấy、ngày nay nhâm thiên truy cùng d i ệ p l â n cũng đang toàn lực tu luyện nhưng là rất rõ hiển muốn ngưng tụ nguyên linh đột phá linh biến không phải tốt như vậy làm được mà mấy ngày nay h ắ c thiên đế quốc các đệ tử đều triệu tập đã trở về toàn lực tại phòng ngự trong đó đường phong gặp được tư đồ văn tuấn ban đầu ở kiếm cung phân trong cung chính là hắn chặn lại ân thiên bước mà mấy ngày nay bách độc tông ba tông lại phá lệ yên tĩnh nhưng trong lòng mọi người đều biết đây chỉ là báo tố muốn bùng nổ khúc n h ạ c dạo ẩm một ngày này đ ỗ n g nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng oanh minh bách độc tông hắc vũ phái bách quỷ tông từng tiếng giống to truyền đến ba tông công kích cuối cùng đã tới đường phong mở cửa phòng đi ra ngoài vừa ra môn liền thấy tại sân trên không b u ô n phía đứng thẳng từng cái thanh niên áo bào đen huyết b à o áo bào trắng ba loại nhan s ắ c cộng lại không xuống vài trăm người hiển nhiên ba đại tông môn cùng nhau mà đến trong đó đường phong thấy được thường thiên mang theo hắc vu phái người mà ở t h ầ n dối ba phong khí phong vân tiểu thuyết đọc lưới tiểu thuyết inter bạn mời nhắc nhở thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi phong vân tiểu thuyết đọc lưới để cử đọc cực phẩm bảo tiêu bách độc tông bên kia đường phong thấy được â n thiên bức cùng tống thiên chu nhưng là tại ân thiên bức cùng tống thiên chu trước mặt của còn đứng cái này một thanh niên đây là một cái dáng người cực kỳ cao lớn cường tráng thanh niên hắn một thân huyết bảo huyết bào bên trên lại thêu lên một cái huyết sắc d a o long đây là bách độc tông một người cường đại nhất đường huyết d a o đường tiêu chí trên người hắn phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng so ân thiên bức cùng tống thiên chu cường đại hơn nhiều không cần n g h ĩ cũng biết đây là bách độc tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất c ư ờ n g giả triệu thiên long mà ở bách quỷ tông bên kia tại phía trước nhất cũng có ba người thanh niên đều tản mát ra khí tức kinh khủng ba tông cao thủ đều đến đông đủ hắc thiên đế quốc bên này lần lượt từng bóng người bay lên bầu trời trong đó tư đồ võ cường tư đồ văn tuấn còn có một cái khác thanh niên đứng ở phía trước nhất từng cái sắc mặt đều rất ngưng trọng rốt cuộc đã đến vậy liền để thiên chủ ý ra ra đại chiến một trận a nhân thiên truy mang theo hai cái đại chủ y cũng bay lên bầu trời áo trắng lóe lên diệp lân xuất hiện đong đưa quạt xếp xuất hiện đường phong thân hình khẽ động xuất hiện ở diệp lân cùng nhâm thiên truy ở giữa tư đồ võ cuồng là ngươi h ắ c thiên đế quốc muốn chết trận chiến ngày hôm nay diệt các ngươi h ắ c thiên đế quốc thường thiên ngữ khí lạnh lẽo thường thiên ngươi khẩu khí thật lớn tư đồ văn tuấn mở miệng nói kể từ hôm nay kiếm cung chủ trong cung lại không h ắ c thiên đế quốc mười năm về sau vân đông cũng không h ắ c thiên đế quốc thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ triệu thiên long trong miệng thốt ra vẫn bình tĩnh lại tràn đầy tự tin hắc thiên đế quốc mỗi người nghe lời ấy trong lòng đều không khỏi siết chặt sắc mặt hết sức ngưng trọn trong vòng mười năm vân đông đem không bách độc tông đông nhiên một đạo khác thanh â m cũng vang lên cùng triệu thiên long tranh phong tương đối mọi người nhìn thấy nói chuyện là đường phong hắn một mặt bình tĩnh nhìn lấy triệu thiên long đáng người lúc này triệu thiên long đưa ánh mắt chuyển hướng đường phong ánh mắt bên trong giếng cổ không gợn sóng nói ngươi muốn tiêu diệt bách độc tông không sai đường phong đáp trong vòng mười năm triệu thiên long lại hỏi không sai đường phong lại gật đầu ha ha ha côn vọng triệu thiên long đột nhiên cười to mà triệu thiên long sau lưng bách độc tông đệ tử bao quát hắc vu phái cùng bách quỷ tông đệ tử cũng đều cười to rất thần giới ba phong khí phong vân tiểu thuyết độc lưới tiểu thuyết inter bạn mời nhắc nhở thời gian d à i mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi phong vân tiểu thuyết đọc lưới để cử đọc cực phẩm bảo tiêu đến chung quanh cách đó không xa những cái kia chạy tới xem cuộc chiến người của thế lực khác cũng đều lắc đầu mà cười đường phong lời ấy đã không phải là c u ồ n g vọng mà là vô c h i phải biết một cái thất cấp trong thế lực đây chính là có thông huyền cảnh cường giả chấn giữ mà muốn diệt một cái có thông huyền cảnh cường giả chấn giữ thế lực hán thực lực của bản thân khẳng định phải vượt qua thông huyền cảnh có thể đường phong hiện tại bất quá là một cái d u n g linh giai đoạn võ giả mà thôi hắn nói trong vòng mười năm diệt bách độc tông cái này sao có thể căn bản không có khả năng hiện trường chỉ có mặc dĩnh âu dương vũ vương g i á c còn có nhâm thiên truy cùng diệp lân chờ giải rác mấy người ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong bởi vì bọn hắn tin tưởng đường phong có thể làm được càng là hiểu rõ đường phong người lại càng thấy cho hắn có thể đường phong ngươi xác thực đủ cuồng vọng nhưng ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ cái khác tất cả liền không cần đi vọng tưởng thường thiên âm thanh lạnh lùng nói khí tức trên thân đã trải qua khóa được đường phong thường thiên đối thủ của ngươi là ta tư đồ võ cuồng giống to tư đồ võ cuồng ngươi trước chú ý chính ngươi a triệu thiên long trong mắt tinh quang lớn tránh một cổ khí tức cường đại hướng về tư đồ võ cuồng ép đi không cần cùng bọn hắn nói nhiều như vậy giết hôm nay diệt hắc thiên đế quốc ân thiên bức giống to sắc cơ đại thịnh sau lưng của hắn bỗng nhiên một cặp con rơi cánh chim ngưng tụ mà ra hướng về hắc thiên đế quốc bên này đánh tới ân thiên bức ta tới c h i ế n n g ư ơ i tư đ ổ văn tuấn giống to phi thân mà lên nên hướng ân thiên bức ẩm hai người đối thanh một chiều bay lên không trung đại chiến cùng một chỗ giết lúc này tống thiên chu cũng g i ế t đến hắc thiên đế quốc một cái khác thanh niên đón nhận hắn cũng bay lên không trung đại chiến cùng một chỗ thường thiên cái này đường phong liền giao cho ngươi ngươi vì ngươi sư đệ báo thủ a triệu thiên long hướng thường thiên nói sau đó hét dài một tiếng kinh khủng công kích hướng về tư đ ổ võ cuồng chút xuống mà đến đối mặt siêu thiên long tư đ ổ võ cuồng không dám chút nào chủ quan toàn lực cùng đại chiến đường phong đánh không lại liền đi tư đ ổ võ cuồng hướng đường phong chuyên âm đường phong đi chết đi thường thiên trong mắt lạnh lẽo khi tức một mực khóa chặt đường phong thét dài một tiếng mấy đạo bạch cốt tiên hướng về đường phong quân tới linh biến nhị trọng sao ta liền nhìn một chút rốt cuộc mạnh cỡ nào đường phong trong mắt tràn ngập cường đại chiến ý chiến kiếm xuất hiện ngửa mặt lên trời thét dài kiếm khí cuồn cuộn nên hướng thường thiên đường phong ta tới g i ú p ngươi nhân thiên truy giống to cố lấy trinh các n g ư ơ i a bách quỷ tông ba cái cường giả thanh niên thân hình chớp động ở giữa đánh về phía nhâm thiên truy cùng diệp lân chương năm trăm đại chiến thường thiên zeta bách độc tông hắc vu phái cùng bách q u ỷ tông tam đại tông phái đệ tử k h á c cũng gầm lớn hướng về hắc thiên đế quốc bên này v ọ t tới lập tức phiến địa vực này lâm vào lớn trong chiến đấu nơi xa các loại đổ nát nhà cửa bên trong xuất hiện từng cái thân ảnh đều là hướng về bên này quan sát bọn hắn khẩn trương nhìn lấy nhìn lấy cái này liên quan đến huyền hoang thành tương lai thế cục đại chiến sau trận chiến này huyền hoang thành thế cục tuyệt đối sẽ biến không đồng dạng ẩm ẩm trong cao không đại chiến vô cùng kịch liệt là thuộc về linh biến cảnh đại chiến cả vùng không gian đều rung động nguyên lực một mảnh bạo loạn ân thiên bức cùng tư đồ văn tuấn tu vi không sai biệt lắm trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại mà h ắ c thiên đế quốc một cái khác linh biến cảnh cường giả cùng tống thiên chu tu vi cũng không kém bao nhiêu muốn phân ra thắng bại cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành về phần tư đồ võ cùng cùng triệu thiên long hai người chính là đối thủ cũ lẫn nhau ở giữa đại chiến đã không biết bao nhiêu lần hiểu rất rõ đối phương mặc dù vô cùng kịch liệt nhưng trong lúc nhất thời cũng rất khó phân ra thắng bại chân chính áp lực rơi vào đường phong nhâm thiên truy cùng diệp l â n ba trên thân người nhâm thiên truy cùng diệp l â n mặc dù nhưng đã đến gần vô hạn linh biến cảnh nhưng thủy t r u n g vẫn là không có đột phá mặc dù là thể chất đặc thù nhưng là đối mặt bách quỷ tông tam đại người mạnh nhất vây công y hải nguyên hoàn toàn rơi vào hạ phong hai người liên thủ trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi trong đó nguy hiểm nhất tự nhiên là đường phong mấy ngày qua đường phong mặc dù điên cuồng luyện hóa dung linh đan tại dung linh giai đoạn bên trên đã trải qua đi qua một khoảng cách chiến lược cũng có nhất định tăng lên nhưng là thường thiên thế nhưng là linh biến nhị trọng cường giả t r ê n lệch thực sự quá lớn ngay từ đầu đường phong liền hoàn toàn rơi vào hạ phong b ạ c h b ạ c h thường thiên hai tay huy động liên tục hai đầu bạch cốt trường tiên giống như là hai đầu hàng dài hướng về đường phong c u ố n tới tại bạch cốt tiên hai bên thì là vô cùng sắc bén cốt phiến cốt phiến cắt gọn không khí truyền ra để người ra đầu tê dại tiếng xé gió đường phong cầm hắc vân vệ tinh kiếm chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí miễn cưỡng chặn lại bạch cốt tiên công kích nhưng là mỗi một lần tiếp xúc đều có một cố lực lượng khổng lồ truyền đến chấn đường phong hai tay chấn động thân thể sau này rút lui thẳng đến nếu như không phải đường phong bây giờ thân thể lực lượng không thể coi thường chỉ sợ liền mấy chiêu đều không tiếp nổi cho dù hoàn toàn chiếm cứ thượng phong nhưng thường thiên sắc mặt cũng cô cùng y lìa chìm bởi vì hắn từ đường phong trên người cũng cảm giác được lực lượng cường đại mạnh quá mạnh đối với dung linh giai đoạn người mà nói mạnh không thể tưởng tượng nổi hắn biết nếu như cùng đường phong cùng chỗ một cảnh giới đường phong nhất kiếm liền có thể chẳng hắn phát hiện này để trong lòng của hắn sắc cơ càng thêm mãnh liệt giết giết nhất định phải giết đường phong bằng không thì chỉ sợ qua không được bao lâu chết chính là ta thường thiên trong lòng giống to tràn ngập kiên kỵ mà lúc này nơi xa người q u a n chiến cũng là khiếp sợ không thôi rất nhiều người kỳ thật đều không có nhìn qua đường phong nhâm thiên truy diệp lân ba người xuất thủ chỉ là nghe nói qua mấy ngày trước tại phường thị đại chiến có ít người thậm chí còn nửa tin nửa ngờ dù sao dung linh giai đoạn có thể chiến linh biến quá mức bất khả tư nghị nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt lại là so nghe được còn muốn rung động đặc biệt là đường phong thế mà có thể chính diện cùng linh biến nhị trọng thiên tài đại chiến hơn nữa trong lúc nhất thời còn không có thụ t h ư ơ n g cái này nhất định chính là kỳ tích b ạ c h b ạ c hai h đầu bạch cốt tiên cơ múa càng thêm cấp tốc tốc độ vô cùng nhanh chóng giống như trong nháy mắt không gian đều tràn đầy bạch cốt tiên cái bóng hướng về đường phong điên cuồng k h o a đi khe n khe n đường phong vung ra chế kiếm trong nháy mắt cùng bạch cốt tiên hai bên cốt phiến tương giao trên trăm lần một cỗ cổ lực lượng cường đại dọc theo đường phong chiến kiếm không ngừng hướng về đường phong dũng mánh lao tới đường phong thân thể cồn rung động cảm giác cánh tay run lên hướng về đằng sau nhanh chóng t ố i lui đường phong nhũ mày phân ra một tia tâm thần chìm vào đăng điển câu thông h ư u xào tháp nhưng là h ư u xào tháp cũng không có động tinh gì từ khi lúc trước táng kiếm c h i địa h ư u xào tháp bị trôi này chiến kiếm kích phá phòng ngự về sau h ư u xào thắp giống như bị bị thương nặng hoặc là hao tổn năng lượng quá nghiêm trọng về sau trừ thu lấy đổ vật bên ngoài không còn có động tinh khác muốn tế ra đến hộ t h ầ n đều làm không được đến hoàn toàn yên lặng lại chặn lại mấy lần công kích đường phong phân ra tâm thần câu thông sau lưng chiến kiếm nhưng l à như đá ném vào biển rộng không có phản ứng chút nào đã như vậy chỉ riêng có một trận chiến đường phong trong mắt tinh quang c h ấ p động chiến ý tăng vọt Linh biến nhị trọng lại như thế nào một trận chiến mà thôi chiến đường phong t h é t dài giờ k h ắ c này hắn tinh khí thần hoàn toàn tập trung đem một thân chiến l ư ợ c phát huy đến đỉnh cao nhất mạn thiên tinh vũ nhất kiếm đâm ra ba mươi sáu đạo tinh vũ phá vỡ trường không hướng về thường thiên đánh tới điêu trùng tiểu kỹ thường thiên hừ lạnh bạch cốt tiên h huy động giống như hai đầu còn sống bạch lòng bay lượn trên không trùng đem ba mươi sáu đạo tinh vũ từng cái đánh tan nhưng ngay sau đó lại là ba mươi sáu đạo tinh vũ xuất hiện đánh phía thường thiên lại đến đường phong giống to phía trước ba mươi sáu đạo tinh vũ mới vừa hình thành hắn nguyên lực lần nữa dâng trào lại là ba mươi sáu đạo tinh vũ xuất hiện hướng về thường thiên đánh tới dạng này liên tục ra chiều đối với nguyên lực tiêu hao cùng khống chế phải vô cùng cao yêu cầu nếu không có đường phong bình thường người căn bản làm không được phá cho ta thường thiên quát l ệ n h hai tay huy động liên tục bạch cốt tiên tốc độ nhanh hơn bay múa quét sạch đem tinh vũ toàn bộ đánh tan lại đến lại đến đường phong h é t lớn nhất kiếm đâm ra lại tiếp lấy nhất kiếm bạch bạch ba mươi sáu đạo tinh vũ lại là ba mươi sáu đạo tinh vũ tràn ngập không trung bạch cốt thần long roi rào sát thường thiên h é t lớn hai đầu bạch cốt tiên tương hố r à o sát đem tinh vũ từng cái đánh tan tiếp lấy lại tiếp tục hướng về đường phong quân giết tới linh biến nhị trọng thực sự quá mạnh so thường minh cường đại một mảng lớn mạn thiên tinh vũ tinh vũ đầy trời đối diện nguy cơ đường phong phản mà phi thường tỉnh táo trong đầu toàn bộ đều là mạn thiên tinh vũ kiếm pháp chiêu thức tất cả đều là thần giới ba phong khí bên trong cái tiêu đạo mạn thiên tinh vũ kiếm pháp thân ảnh giờ khắc này tâm thần k h ẽ động đường phong có xúc động nhất kiếm đâm ra bạch nhất kiếm đâm ra trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bảy mươi hai đạo tinh vũ chen lấn hướng về thường thiên đánh tới võ kỹ đột phá thường thiên meo mắt sau đó sát c ờ càng tăng lên đường phong quá mức biến thái thế mà tại đại chiến bên trong võ kỹ đột phá dạng này thiên tư để trong lòng của hắn đều có chút hoảng sợ chính là đường phong tại đại chiến bên trong mạn thiên tinh vũ kiếm pháp đột phá bảy mươi hai đạo tinh vũ đại biểu cho mạn thiên tinh vũ kiếm pháp đột phá đến đại thành tiểu thanh đến đại thành uy lực tăng lên rất nhiều lại đến theo bảy mươi hai đạo tinh vũ hình thành đường phong lại đâm ra nhất kiếm trong lúc nhất thời mạn thiên tinh vũ phủ đầy thiên không sáng trói vô cùng ẩm ẩm từng đạo từng đạo tinh vũ đánh vào hai đầu bạch cốt tiên bên trên trong lúc nhất thời thế mà chặn lại bạch cốt tiên trùng kích tiếng oanh minh không ngừng trong lúc nhất thời giống như hai người thành thế quân lực địch trạng thái ttt h ê nơi xa người quan chiến phát ra từng tiếng ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm thật sự là quá kinh hãi đường phong thế mà có thể cùng thường thiên ngay mặt chống lại hình thành thế quân lực địch cục diện không khỏi cũng quá kinh người